1044, xem kịch chương một nghìn không trăm bốn mươi bốn xem kịch chính là bởi vì cân nhắc tới điểm này lâm dật mới lấy r a đoạn hôn quyết hướng phía phục hy phủ chém xuống đoạn hôn quyết có thể vượt qua nhục thể tồn tại trực tiếp đ ố i mục tiêu linh hồn tạo thành tổn thương đương nhiên lâm dật cũng có thể thông qua tự thân đối thần lực tinh chuẩn điều khiển đ ố i mục tiêu tạo thành linh hồn cùng nhục thể kết nối ảnh hưởng đây hết hảy lại là một cái vừa b ặ n c h u y ệ n đổi lại những người khác căn bản không có khả năng cân nhắc công kích như vậy thủ đoạn liền xem như vô tri kỳ cùng đại thánh cũng chỉ có thể thành thành thật thật cùng phục hy phủ tiến hành chiến đấu bởi vì không hiểu rõ lâm giật có thể miễn dịch tất cả dị thường trạng thái mà không kịp thời làm ra phòng ngự phục hy phủ vốn cho rằng lâm giật một đao kia chém xuống chính mình chịu tổn thương tất nhiên không nhẹ nhường hắn không nghĩ tới chính là lâm giật cái này tâm ngoan thủ lạc tiểu tử lại công kích mình thời điểm biểu hiện như thế dịu dàng tại sao lại xuất hiện dạng này muốn hồ không phải là lâm giật tiểu tử này tại không có vô c h i kỳ cùng đại thánh duy trì dưới thần lực đẳng cấp quá thấp không có cách nào đối với mình tạo thành hữu hiệu tổn thương không đúng tuyệt đối không phải phục hy phủ cùng lâm giật từng có đơn giản đổi bính cũng nhìn một đoạn lâm giật cùng tụ hồn c h i thần chiến đấu người tuổi trẻ trước mắt s á t thực thần lực đẳng cấp s á t thực không cao lắm có thể trước mặt người trẻ tuổi cơ sở số liệu bảng đây chính là tương đối khoa t r ư ơ n g như thế xuất kỳ bất ý chạm kích nhường hắn chém ra tới một kích này không nói tạo thành rất cao tổn thương vậy ít nhất động tĩnh là nhỏ không được ga làm dự cảm bất t ư ở n g xông lên đầu một phút này hết t h ể đều đã không còn kịp rồi phục hy phủ đang, đang đợi mình sửa hiện thực kỹ năng cd suy tư lâm giật đến tột cùng muốn làm gì thời điểm một hồi tức giận ngập trời tiếng chửi rủa vang lên phục hy phủ người cái này tên đáng chết cũng dám đùa người ta người m u ố n chết thân thức chi h ả i bên trong vang lên chửi mắng tự nhiên là đến từ tụ hồn chi thần nhưng phục hy phủ không nghĩ ra tụ hồn chi thần không phải đã hoàn toàn giao ra thân thể của mình quyền không chế nhường phục hy phủ đến chủ đạo thân thể của mình sao dựa theo trước kia lệ cũ làm đến b ư ớ c này tụ hồn chi thần thần hồn sẽ bị hoàn toàn áp chế xuất liên tục hiện tại thần hồn chi h ả i tư cách đều không có đủ nhưng bây giờ tụ hồn chi thần thần hồn dựa vào cái gì có thể ở thần thức của mình chi h ả i bên trong la to đối phục hy phụ tới nói cái này cũng không phải cái gì tốt tiết tấu cái này mang ý nghĩa tụ hồn chi thần có cùng mình tranh đoạt thân thể tư cách người cái tên này thật sự là khi người quả đáng tại ta giao ra quyền khống chế thân thể trước đó nói rất hay tốt khôi phục nhất định thực lực về sau liền giúp ta báo t h ủ kết quả đây người mẹ nó hiện tại đang làm cái gì lâm lưng ta coi như xong còn làm lấy kia tiểu độc tử mặt nói ta là đồ đần thế nào ngươi là thật sự coi ta đồ đần nghe được tụ hồn chi thần thanh em phục h y p h ụ lúc này liền có chút khẩn trương lập tức giải thích lên sao làm sao có thể ngươi tuyệt đối là hiểu lầm ta bản đại gia chuyện đã đáp ứng là trăm phần trăm sẽ làm được ta nói như vậy bất quá là vì nhường tiểu tử kêu bưng lòng cảnh giác tốt tập kích bất ngờ hắn phục h y p h ụ có thể nói ra lời này chỉ có thể nói là không hiểu rõ võ hồn cái này cơ chế dân ra thân thể căn nguyện chính mình linh hồn bị áp chế tụ hồn chi thần tồn tại cùng võ hồn mười phần cùng loại nó có thể lấy phục hy phủ thứ nhất thị giác quan sát phục hy phủ chuyện đang làm hắn càng là có thể rõ ràng đọc đến tới phục hy phủ ý nghĩ tại phục hy phủ nói mình là kẻ ngu một phút này tụ hồn chi thần hồn phách liền muốn đem thân thể của mình vật lại tài nghệ không bằng người là rất làm cho người căm tức nhưng càng khiến người ta căm tức là bị người làm khỉ buồn địch tụ hồn chi thần ngay tại điểm phấn khởi phản kháng liền nghĩ đem thân thể của mình quyền khống chế vật lại sau đó cùng phục hy phủ thật tốt chơi lên một khung người đánh giám người tờ mở chẳng lẽ cho là ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì sao lão tử nhìn rõ ràng nhanh đem ta quyền khống chế thân thể trả lại cho ta cũng chính là giờ phút này phục hy phụ tại trong hiện thực dãy ruồi lựa đ ạ o giảm bớt rất nhiều vô c h i kỷ cùng đại thánh đều rất rõ ràng g i a hỏa này không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ là chính mình sẽ cho chính mình đùa c h ơ i chết thu hồi chính mình thần thông vô c h i kỷ cùng đại thánh thoáng lui về sau lui nhịn không được cảm thán lên kỹ năng nhiều thủ đoạn toàn vẫn là có không ít chỗ tốt dù là lợi dụng thân thể người khác tạm thời phục sinh vô c h i kỷ cùng đại thánh cũng không biện pháp khôi phục sinh tiền định phong thực、lực. tại giới điều kiện như vậy muốn đánh bại phục hy phụ vẫn cần tốn hao không ít công phu nhưng lâm g i ậ t dùng chính mình đặc thù thần lực thay bọn hắn đã giảm mất đi cái này c h í n h tự cái này kế hoạch tác chiến là lâm g i ậ t đã sớm nghĩ kỹ vượt qua lâm g i ậ t dự kiến chính là phục hy p h ủ cùng tụ hồn chi thần hai người lại bị chính mình nắm rõ ràng liền trước mắt tiết tấu đến xem bọn hắn muốn làm hẳn là chỉ còn chờ đ ợ i ba người lui qua một bên quan sát giờ phút này phục hy p h ủ cũng chính là bị điều khiển tụ hồn dáng vẻ trên người hắn lóe ra hai loại nhan sắc q u a n g t r ạ c h kim sắc cùng màu tím sầm mới đầu kim sắc quan mang chiếm ư u thế tuyệt đối bất luận là lấp lóe độ sáng vẫn là sáng lên thời gian đều muốn vượt qua kia ám tử sắc không、ít. trừ bỏ lấp lóe quan g mang bên ngoài tụ hồn gia hỏa này sắp mặt cũng biến thành cực kỳ thống khổ thỉnh thoảng phát ra một tiếng thống khổ kêu r ê n theo thời gian trôi qua kim sát quan g mang chiếm cư ưu thế tuyệt đối dần dần bị đuổi ngang cho đến hai loại quan g mang giao thế lấp lóe độ sáng cùng thời gian đến gần vô hạn đừng nói phẫn nộ thực sẽ cho người ta mang đến không tầm thường lực lượng ta nhìn phục hy phủ mới đầu chiếm cư không ít ưu thế hoàn toàn n g h i ề n ép tụ hồn tên kia lại thực lực của hai người tồn tại trên lệ tụ hồn tên kia có thể đuổi ngang giờ phút này trạng thái là thật không dễ à đại thánh có chút hăng hái nhìn chằm chằm k đúng vậy à, coi như thân thể vốn là hắn t ụ hồn có thể ở thực lực có khoảng cách phân thượng làm đến b ư ớ c này quả thực không dễ hai người bọn họ bất luận là ai chiến thắng lâm giật tiểu tử này đều có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt tính toán tính toán dừng ở đây à, tay này động là thật không có ý tứ vô c h i kỳ nói xong linh hồn thể tử kia thượng bị thần trong thân thể nhảy đi ra sau đó chui vào lâm giật trong thân thể tiểu tử ngươi thật sự là hào bận à, đây hết thể đều là vừa v ặ n cục diện cũng liền tiểu tử ngươi có thể gặp ta lão tôn cũng về nghỉ ngơi liền qua như thế hai chiều khiến cho ta nhận huyết sôi trào thật không có ý tứ đại thánh nói xong u p h ắ t ly thượng vị thần thân thể về tới lâm dật thể nội ai có thể nghĩ tới lâm dật mưu kế lại sẽ thuận lợi như vậy nhìn xem không đáng chú ý vạn hồn chi chủ thần lực lại sẽ vào lúc này đưa đến như thế mấu chốt hiệu quả đâu dưới đáy lòng đối hai vị đại lão hiệp trợ tiến hành cảm tạo về sau lâm dật liền đem hai tên thượng vị thần thi thể thu nhập chính mình v ò n g l ì n h không gian bên trong thần lực đạt tới ớt cấp cao giai thượng vị thần bọn chúng thân thể tàn p h ế nhưng có lấy không ít giá trị đâu chương một nghìn bốn mươi lăm bình tĩnh lại bí cảnh trương một nghìn bốn mươi lăm bình tĩnh lại bí cảnh thời gian từng giây từng phút trôi qua hai loại nhan sắc quan g mang đang không ngừng giao thế lấp lóe nhìn lâm giật đều có chút mệnh g i rời ước chừng nửa giờ đầu thời gian trôi qua rất nhanh hiện trường ngoại trừ cùng song sắc bóng đèn t ư ơ n g tự quan g mang lấp lóe bên ngoài cũng chỉ còn lại tụ hồn chi thần thỉnh thoảng chuyển ra tiếng r ê n rỉ. rốt cục phần này bình tĩnh theo tụ hồn gầm lên giận dữ được thành công đánh b ỡ lâm giật ánh mắt nhanh chóng khóa chặt tới tụ hồn chi thần trên thân trên người hắn đông nhiên bắn ra kim sắc quan mang lôi cuốn lấy cường hãn vô sóng ký t ứ c không khác biệt đánh thẳng vào toàn bộ bị cảnh kia như là gợn sóng không ngừng mở rộng phạm vi sóng xung kích tự nhiên rơi vào lâm giật trên thân. ông đầu đ ỗ n g nhiên nổ vang lâm giật chỉ cảm thấy tự thân ý thức hoảng hốt như vậy một cái trước mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm tự thân khí tức đã biến cực độ hỗn loạn khoe miệng cùng lỗ mũi vị trí đã chảy ra nóng hổi máu tươi lúc này trước mặt tụ hồn chi thần cùng phục hy phủ đã thành công một p h â n thành hai phục hy phủ lại lần nữa ngưng tụ ra chính mình dáng vẻ vốn có một đạo khắt dấu cổ lão văn tự đặc thù kim phủ chỉ là hiện tại phục hy phủ bên trên l ấ p loại kim a n g so với lúc trước cùng một chúng thượng vị thần tác chiến về sau còn muốn tới ảm đạo đến mức tụ hồn chi thần tình huống liền càng thêm không xong từ lúc phục hy phủ tách rời sau khi ra ngoài hắn liền hoàn toàn đã mất đi sinh cơ thẳng tắp ngã trên mặt đất đáng chết tụ hồn ngươi đúng là đ i ê n chính mình không có bản sự còn muốn mang theo ta một khối cùng ngươi rơi vào chỗ v ạ n tiếp bất phục sao phục hy phủ một hồi giận mắng vừa dự định chạy chỗ đâu không n g ờ lâm giật đã tới phía sau của nó đồng thời đem thần lực của mình khuyết trưng ra hóa thành một bàn tay vô hình đem phục hy phủ thật chặt nắm trong tay đại lão đi hướng nào đâu ta không phải đã nói giữa chúng ta còn không hảo hảo luận bản qua sao đây là vội vã đi đâu đây lúc này phục hy p h không có p h á c lối bồ liếng nhưng nội tâm lại là cực độ kiêu ngạo nó cũng không cho rằng lâm giật có thu phục tư cách của mình sở dĩ có thể đụng tới trạng thái như thế trên lại chính mình bất quá là bởi vì lâm giật v ậ n khí tốt mà thôi nếu là chính mình ở vào toàn thị n h trạng thái lâm giật lấy ở đâu người g i ả bị đụng tư cách của mình đâu vì để cho chính mình nhìn tận có thể có chút cảm giác áp bách phục hy p h ủ không lo được giờ phút này thần lực tiêu h à o cưỡng ép ngưng ra nhân tính đứng ở lâm giật trước mặt chỉ là giờ phút này phục hy p h ủ biến thành hình người khuôn mặt nhìn có chút m ỏ i m ệ n không chịu nổi tiểu tử đừng nhìn bản tọa hiện tại trạng thái không tốt nhưng ta khuyên ngươi, tuyệt đối đừng có ảo tưởng không thực tế làm ta tiến vào ngươi thần thức chi h ả i một phút này tình trạng của ta liền có thể khôi phục b ả y tam phần thời điểm đó ngươi có thể không có tư cách đến thu phục ta liền ngươi cái miệng còn hôi sữa thối con non có cái gì cùng ta đối nghịch tư cách lâm giật lười n h á t trả lời phục hy phủ lời nói tâm niệm v ừ a động trực tiếp đem phục hy phủ kéo vào thần thức của mình chi h ả i bên trong dự định đem nó thu phục lâm giật thần thức chi h ả i vô cùng minh n g ông giống như là tương lai của hắn đ ồ n g dạng vô khả hà lượng thần thức chi hại bên trong một tòa lôi lại tựa như một chiếc thuyền con tọa lạc trong đó giờ phút này lâm giật đã ngồi xếp bằng tại trên lôi đ à i nhìn thấy phục hy phủ ra tay chật vươn tay đối với phục hy phủ bẫy b ấ y hắc đừng xem ta ở chỗ này đây tuy nói tại thần thức chi h ả i bên trong thời gian trôi qua rất t r ư m có thể ta đây không phải loại kia đ ưa thích lãng phí thời gian người ngươi đã tới cái này kia giữa chúng ta tất nhiên có không thể tránh né một ùng hoặc là ngươi bình yên rời đi hoặc là ở ta nơi này vì ta hiệu lực thế nào ý thức bị kéo vào lâm giật thần thức chi h ả i bên trong muốn rời khỏi nhất định phải đạt được lâm giật cho phép bởi vậy cũng đúng như lâm g ậ t nói lời nói này đồng dạng giữa hai bên chiến đấu không thể tránh né tự giác thực lực cường hãn hơn phục hy phủ tinh tường điểm này không trần c h ờ chút nào tâm niệm vừa động đã đến kia đứng ở bông dương đại hải bên trong trên lôi đài tiểu tử ngươi đừng nói ngươi vận khí vẫn rất tốt chiếu cái này tiết tấu phát triển tiếp không cần bao lâu ngươi liền có thể trở thành đỉnh cấp cao thủ chỉ tức h là tiểu tử ngươi chỉ có vật khí khuyết thiếu đối với mình đ ã biết phục hy phủ cũng không sốt ruột bị kéo vào lâm giật thần thức chi hải bên trong s á t thực sẽ để cho nó lâm vào một cái cục diện bị động dù sao tại lâm giật thần thức chi hải bên trong lâm giật muốn chiếm cứ không ít ưu thế nhưng là đâu tiến vào lâm giật thần thức chi hải phục hy phủ lại có thể khôi phục toàn bộ lực lượng của mình đối thực lực của mình phục hy phủ có lòng tin tuyệt đối hắn xưa nay chưa từng hoài nghi đ ơ n đ ấ u chính mình sẽ thua bởi lâm giật bởi vậy tư thái của hắn hiện ra rất t h o n g r o n g thậm chí chiến đấu còn chưa bắt đầu đã là lâm giật chiến đấu thất bại mà cảm thấy tiếp hận cái này không đã ngồi tại lâm giật bên người phân tích lên lâm giật thất bại nguyên nhân ừng ư ơ i nói những lời này có một phần là đúng có một bộ phận ta không đồng ý lâm giật lời này vừa nói ra phục hy p h cũng hứng thú nó cũng là muốn nghe xem lâm g ậ t đến tột cùng còn có chỗ nào vận khí không tốt nhẫn lại tính tình liền lắng nghe muốn cho lâm giật nói ra cái như thế về sau nghe một chút tiểu tử này nói chỗ nào không đủ may mắn chỉ là phục hy phụ không nghĩ tới lâm giật lời kế tiếp cùng mình mong muốn hoàn toàn tương phản ngươi nói vận khí ta tốt điểm này ta thừa nhận nếu không phải cái gì đều ở vào một cái vừa vận trạng thái ta thậm chí liền kéo ngươi tiến vào ta thần thức c h i hại t h u ầ n phục tư cách của ngươi đều không có ngươi muốn nói ta đối chính ta không có một cái nào rõ ràng nhận biết việc này ta không phải đồng ý ta à không có khác ưu điểm chính là làm việc đặc biệt cẩn thận nếu là không có hoàn toàn chắc chắn đưa ngươi cho thu phục lời nói ta là sẽ không mạo hiểm đem ngươi kéo vào đến đ ừ n g không tin đại lão nhìn xem ngồi xếp bằng ở trước mặt mình lâm giật phục hy phủ càng thêm xem xét cẩn thận lên nó suy nghĩ là không phải mình đối lâm giật cảm giác xuất hiện sai lầm cũng mặc kệ thế nào như vậy cảm giác lâm giật thần lực đẳng cấp chính là như vậy chuyện nhìn ra phục hy phủ n g h i hoặc lâm giật cười búng tay tức khắc hai bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phục hy phủ hai bên đồng dạng ngồi xếp bằng xuống xuất hiện người dĩ nhiên chính là vô tri kỷ cùng đại thánh huynh đệ không có cách nào tại người ta thể nội đợi là muốn giao tiền thuê nhà không xuất thủ là không được hai ta không được chọn đại thánh một mặt bất đắc dĩ bộ dáng lúc ấy liền dứt lấy phục hy phủ không vui ba người ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng phục hy phủ sức chiến đấu xác thực không thấp nhưng có lấy lâm giật vị này toàn năng vương làm phụ trợ từ vô c h i kỷ cùng đại thánh phụ trách chủ công không nhiều lắm chỉ trong chốc lát phục hy phủ liền được thành công cầm xuống kết cục dĩ nhiên chính là cái kia kết cục lâm giật thành công thu được cái thứ hai bên ngoài phụ thần khí hẹn vợ cùng mọi d t sở cũng không rời đi hai người tại bí cảnh lối vào chỗ chờ đợi lâm d ậ t xuất hiện quả nhiên bọn hắn đoán đúng cuối cùng từ trong chiến trường đi ra người chính là lâm d ậ t một trận chiến này lâm d ậ t thu hoạch tương đối khá trừ bỏ phục hy phủ cùng bí cảnh bên trong bí vào bên ngoài hắn còn thu hoạch đại lượng thần lực cùng đại lượng bản m ệ n h thần khí bình thường thần binh nắm giữ bản m ệ n h thần khí sát xuất cũng không lớn nhưng thần lực đẳng cấp đạt tới binh cấp cái kia chính là trăm phần trăm nắm giữ bản m ệ n h thần khí đại lao t n ư ơ i s á ân ân cũng thi chương một n ân ân cũng thi lần này đáng tiếc nhất chính là kia bị đầu nhập trong hồ xem như tế phẩm thượng vị thần nhóm những người này muốn đều là lâm giật đánh chết khi lâm giật được đến chỗ tốt chính là nhũi lâm giật đều không thể tin được khi hắn đem tất cả chiến lợi phẩm quét dọn xong lại đem đoạn hồn quyết hấp thu tới thần lực hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng chỉ là thần lực của hắn đã thành công hoàn thành một lần vượt cấp tăng lên mở ra chính mình kỹ năng bảng lâm giật có thể rõ ràng xem xét tới thần lực của mình đẳng cấp mậu mười sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu có thể tham gia lần này bí cảnh còn phải dựa vào lâm giật thủ h ạ dưới cơ duyên xảo hợp được đến tình báo quan trọng nếu không lâm giật còn không có khả năng biết được trọng yếu như vậy bí cảnh mới đầu khi tiến vào bí cảnh trước đó lâm g i ậ t là đã làm nhiều lần chuẩn bị tâm tư dù sao tiến vào cái này bí cảnh bên trong cơ bản đều là thượng vị thần bên trong đại lao đặc biệt là tiên vương trận doanh người tùy ý chọn đi ra một cái thần lực đẳng cấp đều làm được nghiền ép lâm g i ậ t tồn tại nói không khoa trương nếu như không có vô c h i kỳ hoặc là đại thánh trợ giúp liền lâm g i ậ t chính mình mong muốn chiến thắng dạng này một tên thần lực đẳng cấp nghiền ép chính mình thượng vị thần đại lao cơ hồ là không thể nào làm được chuyện bất luận là lâm dật chính mình vẫn là vô tri kỳ cùng đại thánh nghĩ đều là có bảo mệnh kỹ năng giữ gốc tiến vào trong bí cảnh tìm chút cơ duyên cũng là không sai căn bản không dám nghĩ lâm giật có thể đ ạ t được kêu bên ngoài phụ thần khí phục h y phủ có thể sự thật chính là bất khả tư nghị như vậy hết thệ đều là vừa bắt tốt liền tiên vương phục h y phủ cùng lâm giật tam phương thực lực sai biệt nói lâm giật là ngao cỏ tranh nhau còn kiến đến lợi đều không chút gì quá đáng lâm giật thu nhiều như vậy bản mệnh thần khí bao quát tụ hồn chi thần tụ hồn viên ở bên trong những vật này có thể thu trở về tinh luyện ra không ít thần khí bản nguyên những vật này là cực kỳ hy hữu tài nguyên có thể trên phạm vi lớn cường hóa lâm giật sức chiến đấu đương nhiên bí cảnh không thể ở lâu. lâm giật biết tiên vương bên kia tất nhiên có d á m thị dưới tay mình người sinh tử đặc thù đạo cụ tiếp tục lưu lại cái này trong bí cảnh tất nhiên dẫn tới đại lượng đuổi bắt nếu là bị phát hiện hành t u n g coi như thuận lợi trốn vào vong linh không gian bên trong cũng không thiếu tiên vương trong trận doanh gia đặc biệt có năng lực đại lão đem lâm giật từ kia vong linh không gian bên trong bắt tới kết quả là lâm giật dự định làm đơn giản c h à o từ biệt thì rời đi hai vị đại lão đây là dự định tiếp ứng ta sao lại còn không có chọn rời đi hẹn vợ cùng b ọ gì sợ hai người biết được lâm g ậ t đại lão hai chứ không có bất kỳ cái gì trào phúng ý vị có thể nghe vẫn là tương đối khó chịu kết thúc tất cả lâm giật t r i ệ t hồi thời không ngưng hạ thân phụ cơ giới chi d ự bay ra từ lâm giật kia không nhóm đuổi trần trang phục không khó coi ra cùng phục hy phụ chiến đấu hàn thắng không có gì bất ngờ xảy ra thắng còn rất nhẹ nhàng nào dám nói tiếp ứng ngươi như vậy hai ta bất quá là muốn chứng kiến thắng lợi của ngươi mà tôi h không nghĩ tới à, ngươi thật thắng phục hy phụ ngươi thật từ cường giả như mây trong bí cảnh trổ hết tài năng trở thành người thắng cuối cùng ngươi dạng này t h i ê n tài dù là đối tượng thần lực đẳng cấp là h ạ a đỉnh cấp thượng vị thần chỉ sợ cũng có cơ hội đem nó đánh giết a t u t là ngươi nên động thủ thời điểm hẹn vỡ lời nói này không có bất kỳ cái gì khoa trương ý vị ở bên trong lâm giật hoàn toàn chính xác hoàn mỹ làm được cái này chuyện không thể nào đến mức nhường lâm giật đ ộ n g thủ lâm giật cũng là có chút kỳ quái đây hết t hệ tất cả bất quá là hảo vận m à t h ô i ta không có các ngươi khoa trương như vậy thực lực đến mức ngươi để cho ta động thủ giết các ngươi kia không đến mức à các ngươi là ai ta không thể nói rất khẳng định nhưng có không ít nắm chắc các ngươi nếu là nghĩ ra bàn ta cũng sẽ không tại cái này bí cảnh cửa ra vào chỗ chờ ta lâm giật dứt lời mang theo nguyên lửa tay tại trước mặt hai người nhẹ nhàng cơp cơ trên t r o n cái tản da kim sắc huy quang lớn nhỏ trùng sáng liền trôi lơ lửng ở hẹn vợ cùng m ọ dịt sở trước mặt không sai những vật này chính là lâm g i ậ t từ trong bí cảnh mang ra bí bảo bí bảo giá trị là không kịp phục hy phủ chân quý như vậy nhưng cũng cực kỳ chân quý lâm g i ậ t đem những đồ chơi này bày ra tại trước mặt hai người cái k i a chính là cung cấp hai người tùy ý chọn chọn ý tứ hẹn vợ cùng m ọ dịt sở thực lực của hai người tại lần này tiến vào trong bí cảnh gần hai trăm tên thượng vị thần bên trong ở vào trung hạ du liệt kê cho dù thực lực như thế hai người cũng dự định mang theo bị mộ nhận thân phận lâm dật đi đoạt cái bảo liền chút tình ý này lâm dật không thể không trả cho bọn họ các ngươi hoặc là đi theo ta đi đồ vật tùy ý tuyển hoặc là rời đi đồ vật cũng tùy ý tuyển chỉ là một khi các ngươi rời đi về sau lần này tiến vào bí cảnh tình nghĩa cũng đến đây chấm dứt lần sau lúc gặp mặt một khi chúng ta lập trường khác biệt ta sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu t ì n h lâm giật lời nói nói rất bình tĩnh dù là hai người cảm giác được lâm giật thần lực đẳng cấp bây giờ đã siêu việt bọn hắn nhưng cũng không cho bọn hắn mang đến bất kỳ cảm giác g áp bách hẹn bờ cùng mọi d ì sơ nhìn nhau cười một tiếng nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ cương giả tại chinh phục kẻ yếu thời điểm từ trước đến nay là ân uy tị thi cho hai cái tuyền hạ một cái là cho chỗ tốt một cái là uy hiếp người lâm dật diễn xuất cùng bọn hắn hoàn toàn không giống cho hai cái tuyển h ạ đều không có áp lực gì cái này người đáng chết ô mị lực à hẹn vợ cùng m ọ gì sợ đều kém chút động dung đáng tiếc hai người đều là đang tới phát tá tính cách để bọn hắn làm ra phản bội nhà mình lao đại sự t ì n h bọn hắn thật sự là làm không được mặc kệ trong lòng hai người là cỡ nào muốn đi theo lâm dật cũng chỉ đành nhịn xuống ha ha vậy cũng chỉ có thể xin miễn hảo ý của ngươi hai ta vẫn cho rằng nhà mình lao đại đối với chúng ta vẫn là tương đối không sai ngươi để chúng ta làm ra phản bội lao đại sự tỉnh chúng ta thật sự là làm không được cho nên n g ư ơ i biết đồ bà ta chúng ta liền không khẩm hẹn vợ nói xong cùng m ọ d ì sở cùng một chỗ đối với lâm giật làm cái cáo biệt thủ thế sau đó quay người dự định rời đi không ngờ vừa mới chuyển quá mức liền thấy lâm giật ngăn khuất bọn hắn phải qua trên đường chẳng lẽ lại lâm giật là hối h ậ n dự định lấy diệt khẩu phương thức nhường hai người hoàn toàn ngậm i ệ n g đối với cái này hẹn vợ cùng m ọ d ì sở tỏ ra là đã hiểu lâm giật thần lực đẳng cấp không cao làm việc cẩn thận chút không gì đáng trách dù là hai người này không có ý định đem liên quan tới lâm giật chuyện hồi báo cho cấp trên của mình hai người thu hồi tự thân tất cả khí tức thao xuống tất cả phòng ngự bọn hắn biết rõ lấy lâm giật bản sự muốn lưu bọn hắn lại hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều ngược lại mạng này cũng là lâm giật cấp i ể u dưới cũng liền không phản kháng ai ngờ lâm giật câu nói tiếp theo nhường hai người dở khóc dở cười hai vị đại l a o đi có thể nhưng là đồ vật đến một người ít nhất phải cầm một c á i a cầm nô vật chúng ta chính là cấu kết với các ngươi quay đầu liền bán ta sát xuất muốn nhỏ hơn không ít các ngươi nói đúng à. lâm giật bản ý không phải ở đây nghi người không thả thả người không nghi ngờ như thế cách làm là muốn hoàn toàn hiểu giữa song phương tình nghĩa thánh mẫu chuyện lâm giật có thể làm không được hắn cũng không muốn ngày sau thời điểm mấu chốt cho mình gia tăng một chút gánh nặng trong lòng chương m t h r ă m bốn m ư i tiên vương phá phòng t r ư ơ n g 1047, g h t i ê n vương phá phòng hẹn vợ cùng m ò d ị t sợ tại bí bảo bên trong tìm tới phù hợp chính mình đổ vật về sau cầm lấy liền đi 876 t i n h bí cảnh chuyện rốt cục cáo một đoạn lâm giật bên này t i ế m đầy bồn u đầy bát nhưng tiên vương kia liền không giống nhau tiên vương cung bên trong tiên vương đang cùng chính mình thủ hạ đắc lực nhất tương tài thương lượng tiếp xuống hành động công việc câm về g ụ c giới cái này một công tích cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn tiên vương hán chuyện cần làm còn rất nhiều dọn sạch tất cả tại chư thần trong trận doanh phản đối mình thế lực nhường cỗ thế lực này cùng ám hưng thế lực chém giết chờ lấy hai cỗ thế lực đều tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm lại ra tay tiên vương một phái người liền có thể lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất chiến quả sức chiến đấu là thực lực một bộ phận thông minh tài trí tự nhiên cũng là tiên vương đang cùng thủ hạ thương lượng khởi kình đâu chưa từng n g h ĩ cận vệ thần minh mang tới tin tức nhường tiên vương tại chỗ cũng có chút phá phỏng vô cùng lo lắng chạy vào cận vệ thần binh mắt nhìn thấy có người tại tiên vương bên người nghĩ đến chính là xuất hiện tình huống có thể giữ bí mật thì giữ bí mật dù sao tin tức tiết lộ sẽ đối với tiên vương một phái chúng chư thần tạo thành không ít ảnh hưởng có thể tận khả năng ít biết là không còn gì tốt hơn nhưng là cận vệ thần binh một cử động kia ngay tức khắc liền rước lấy tiên vương không vui phải biết giờ phút này cùng hắn thương nghị công việc thế nhưng là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ một trong đ ố i như thế trung thành cảnh cảnh thủ hạ có lời gì là không thể nói người cái tên này làm ăn gì lúc này có lời gì là không thể giảng chẳng lẽ lại ngươi hoài nghi đông phương chiến thần đối ta trung thành sao đông phương chiến thần n g ũ phương chiến thần chi l ấ y tiên vương nhất đáng tin cậy bộ hạ một trong thần lực đẳng cấp đ ạ t đến hạng a là cùng tụ hồn một cái cấp bậc không sai nhưng là hắn thực tế sức chiến đấu muốn tại tụ hồn phía trên lại so tụ hồn mạnh không ít tại ngũ phương chiến thần bên trong đông phương chiến thần thuộc về một cái hữu dũng hữu nhân vật chẳng những trên chiến trường có thể phát huy ra cường hãn sức chiến đấu càng là có thể cho tiên vương bày mưu tinh kế cứ việc trong lòng rất là không vui nhưng ở tiên vương trước mặt đông p ư ơ n g chiến thần vẫn là không có biểu hiện ra ngoài một chút không vui kiên nhận cho tiên vương nói rằng vương không cần quá mức để ý cận vệ thần binh sở dĩ không nói nghĩ đến là có nội dung không thích hợp ta biết không bằng ta đông vương chiến thần lời còn chưa nói hết đâu liền bị tiên vương cho trực tiếp cắt ngang ai nói gì vậy ngươi nhưng là ta đắc lực nhất tướng tài một trong h u ố n hồ chúng ta hôm nay chính là vì thương lượng tiếp xuống hành động mới có trận này gặp mặt nói xong lời nói này về sau tiên vương hung hăng trận mắt nhìn một cái t i ê a truyền lại tin tức cận vệ thần binh thật xin lỗi vương tin tức đã truyền lại tới ngài thông tin trên thiết bị nhưng ngài dường như cùng đông vương chiến thần đại nhân thương lượng quá mức đầu nhập không có chú ý tới những thứ này vốn là có chút không vui tiên vương nghe được những n à y nói nhảm lúc này liền nổi giận người tiểu từ này cũng sẽ không nhặt trọng điểm nói sao vị như thế vừa hô kia cận vệ lính liên lạc cũng không dám lại từ chối nói ra nhường tiên vương cùng đông phương chiến thần trợn mắt hốc m ồ m lời nói bẩm báo tiên vương lúc trước phái đi tám trăm bảy mươi sáu tinh đi bí cảnh chấp hành nhiệm vụ bảy mươi hai vị thần lực đẳng cấp tại bính cấp đại nhân bốn vị thần lực đẳng cấp tại ớt cấp đại nhân cùng thần lực đẳng cấp tại hạng a tụ hồn chi thần đại nhân bọn hắn thần bài đã toàn bộ vỡ hụt thần bài vỡ hụt cái này cũng liền mang ý nghĩa tiến về 876 t i n h bí cảnh cướp đoạt phục hy phủ thần minh tất cả đều vẫn lạc tại trong đó b í n h cấp thần số lượng không ít không tính là cái gì hy hữu cao dài thần minh có thể 72 tên số lượng liền xem như tiên vương nghe xong cũng không khỏi đến cảm thấy t h ị t đau bốn tên đất cấp thần lực cùng một tên hạng a thần lực cường giả càng làm cho tiên vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hạng a thần lực đẳng cấp cường giả cái kia chính là tại cái này tam giới lục đạo đi ngang tồn tại nếu là đơn đả độc đấu coi như xong thế nào mang theo nhiều như vậy cáo thủ còn bị người làm t h tiên vương không nghĩ ra tiếp a m g ớ i theo chính là ám hưng tổ chức ám hưng tổ chức thực lực cương đại quả thật có ám sát cái này một t h i đội ngũ vô liếng thế nhưng là đâu ám hưng tổ chức hiện tại chính diện lầm to lớn thiệt thoại bọn hắn hoàn toàn dọn không ra đầy đủ nhân thủ đến tiến hành tri đội ngũ này ám sát chẳng lẽ lại là tại bí cảnh bên trong ăn phải cái lô v ố n không đúng phục hy phủ là cường đại không sai có thể liên quan tới phục hy phủ nên như thế nào xuất thế phương pháp mình đã cho rõ ràng tri đội ngũ này dựa vào cái gì sẽ bị phục hy phủ ăn liền xem như đánh nhau nhiều như vậy t a o thủ cũng tuyệt đối có thể áp chế phục hy phủ mới là một cái vật vô chủ có thể nhấc lên bao lớn sóng gió đâu theo cận vệ thần binh tiếng nói rơi xuống có thể rõ ràng nhìn thấy tiên vương biểu lộ biến khó coi mấy ngàn năm qua c l n c ư a này g ư i nhìn h t đông n tiên vương trên người, biến trướng. g thời, khí sát kỳ cao lạ phương chiến thần điên cùng hướng phía kia cận vệ thần binh máy mắt muốn cho hắn mau chóng rời đi kết quả gần đây vệ thần binh sửng sốt sẽ không rõ đông phương chiến thần ý tứ căng thẳng trong lòng trường hà mọi ánh mắt đều hội tụ tại tiên vương chiến thần không có chút nào chú ý tới đông phương chiến thần ám chỉ đối với cái này đông vương chiến thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu hắn đã tận lực đã nghĩ biện pháp đi cứu tiểu t ử kia đáng tiếc là người ta căn bản không cho phản ứng đáng chết ai làm tiên vương một trận vô danh lửa không thể cho chính mình tướng tài đắc lực phát t i ế t bởi vậy kia truyền lại tin tức tiểu g i a hỏa liền thành lớn nhất người bị hại khổng lồ thần lực thả ra một phút này vạn vật thực diện v i ễ n siêu hạng a đáng sợ thần lực tại tác động đến bất kỳ một cái nào sự vật thời điểm liền đã quyết định vật này vận mệnh vậy ở bàn sơn đồ vật tất cả đều lông tóc không tổn h a o gì chính là kiếp như là chim sợ cành cong giống như cận vệ thần binh bị cái này đáng sợ thần lực ép thành một phấn bất luận là hồn phách vẫn là bản nguyên phát tắc đều trong nháy mắt hóa thành hư vô đông phương chiến thần biết hiện tại nói cái gì đều là dư thừa cần cho tiên vương một đoạn thời gian tiêu hóa một chút cái này tâm tình tiêu cực như thế khoa trương tổn thất trước nay chưa từng có tiên vương khó mà tiếp nhận cũng thuộc về bình thường ước chừng sau năm phút thiên vương hô hấp dần dần bình phục xuống tới hắn g ơ lên dùng ánh mắt ấm lãnh nhìn về phía trước mặt toàn bộ tin tức tác chiến địa đồ đông p ư ơ n g chiến thần ta cảm thấy chúng ta vừa rồi kế hoạch trước tiên có thể chỉ h o á n một phen ngươi cảm thấy thế nào chương một nghìn không trăm bốn mươi tám không cách nào mẫn diệt nhân tính t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi tám không cách nào mẫn diệt nhân tính tại tiên vương dưới tay làm sự tình nhiều năm như vậy đâu ô vương chiến thần tự nhiên biết tiên vương tiếp xuống dự định nói cái gì lời nói cái này không bày rõ ra là muốn cho chính mình trước giải quyết có quan hệ với bí cảnh chuyện đã xảy ra sao như thế thịnh nộ tiên vương đâu ô vương chiến thần vẫn là lần đầu gặp phải l i ề n tiên vương bộ này đ ẳ n g đắng sát khí ráng vẻ hắn nói lên nội dung đâu ô vương chiến thần nơi nào có lá gan rắm cự từ đâu lần hành động này xuất hiện tổn thất tại mấy ngàn năm trong khi hành động trừ bỏ lần kia ảnh hưởng tam giới cách cục kiểu l u biến cố bên ngoài chưa từng nghe thấy duy nhất một lần tổn thất nhiều như thế cao thủ rất khó không khiến người ta đem lần này hành động thất bại cùng lần trước kiểu l u biến cố liên hệ tới bởi vậy thuộc hạ cho rằng nên nghiêm tra lần hành động này thất bại nói không chừng có thể tìm ra cùng kiểu l u biến cố tương quan manh mối tìm tới kia dung chuyển tam giới lục đạo cách cục gia hỏa mới đầu tiên vương cũng không cân nhắc quá nhiều khí trí thông minh kia là cực tốc hạ xuống một lòng chỉ muốn tìm ra cùng chư thần đối n g h h gia hỏa hoàn toàn không để ý đến hai chuyện ở giữa sẽ có liên hệ khả năng vị đông phương chiến thần kiểu nói này tiên vương lúc ấy liền lý trí không ít cái này tam giới lục đạo lại có thực lực mãnh liệt như vậy một thế lực càng chết là bọn chúng tồn tại chúng ta đúng là không biết rõ đây quả thực là đối bản tiên vương lớn nhất vũ nhục ù n g ám hưng ơ tổ chức chiến đấu còn cần ta chỉ huy ngươi là ta tín nhiệm nhất cùng đắc lực nhất tướng tài một trong liên quan tới tám trăm bảy mươi sáu tinh cầu bí cảnh chuyện ta có thể giao cho ngươi toàn quyền đi làm sao lời này nhìn như tại hỏi thăm kỳ thực không cho cự tuyển có thể thành công tập kích tụ hồn một đoàn người g a hỏa thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố tam giới lục đạo có cỗ thế lực như vậy tồn tại xem như tam giới lục đạo chúa tể tiên vương nhưng lại không biết đây là tương đối hoang đường chuyện việc này một ngày không chiếm được giải quyết tiên vương nội tâm liền không cách nào bình tĩnh trở lại giải quyết cái phiền phái này chính là giải quyết tiên vương như nghẹn ở cổ học một cây gai mang đến chỗ tốt không cần nói cũng biết đương nhiên việc này càng ít người biết đối với cục diện ổn định liền càng có lợi đã ta trùng hợp ở nơi này để cho ta đi giải quyết vấn đề này tự nhiên là không thể thích hợp hơn nếu không nói đông phương chiến thần chiếu cố thực lực cùng trí tuệ đối tiên vương tâm tư nắm k i n là tương đối chuẩn xác một phen nói hoàn mỹ phù hợp tiên vương ý nghĩ tiên vương nhẹ gật đầu khẳng định t u y ế t pháp này ngay sau đó giật giật tâm tư đem một khối tản ra h à o quang màu vàng nóng lệnh bài đem ra dùng chính mình nguyên lực kéo lên lệnh bài khiến cho bay đến đông phương chiến thần trước mặt tiên vương kiến tác dụng ngươi hẳn là biết có quyền vượt qua tất cả chương trình trực tiếp ra lệnh thứ này giao cho ngươi sau toàn bộ tam giới lục đạo phàm là lệ thuộc chư thần trận doanh thần minh trừ bổn vương bên ngoài mệnh lệnh của ngươi chính là lớn nhất đến này t r o quyền đủ thấy tiên vương đối với lần này 876 t i n h cầu bí cảnh tổn thất là coi trọng lực nào giống nhau tay cầm to lớn như thế quyền lợi liền mang ý nghĩa đông phương chiến thần bất luận như thế nào đều phải hoàn thành lần này nhiệm vụ nhường khiến cho tiên vương trận doanh bị khổng lồ như thế tổn thất đám gia hỏa nỗ lực vốn có đánh đổi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ áp lực là thật to lớn nếu là kết thúc không thành thậm chí có khả năng nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống có thể đây đối với đông phương chiến thần tới nói là cực kỳ cơ hội khó được các phương diện tổng hợp xuống tới h á n đông phương chiến thần tại ngũ phương chiến thần bên trong cũng không tính xuất chúng nhất lần này nếu có thể đem nhiệm vụ hoàn mỹ chấp hành như vậy h á n đông phương chiến thần đem địa vị sẽ tại ngũ phương chiến thần bên trong chỗ hết tài năng đi trên độ cao hoàn toàn mới đa tạ tiên vương thuộc hạ nhất định không c ô phụ tiên vương kỳ vọng đem nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành tiên vương cũng không làm quá nhiều bàn giao hắn biết rõ đông phương chiến thần đối đây hết thệ tâm lý năm chắc đơn giản một phen hàn lên về sau liền để đối đông phương chiến thần làm việc rời đi tiên vương cung sau đông phương chiến thần bằng vào tiên vương khiến nơi tay lợi dụng chính mình trí cao quyền h ạ xem xét lên 876 t i n h cầu phụ cận tiên vương thế lực phân bố xác định có hai tên thần lực đẳng cấp tại bình cấp thượng vị thần ở đây về sau đông phương chiến thần tại chỗ liền cho ma ra hai huynh đệ đi liên hệ tiên vương đại nhân không biết tìm chúng ta có gì muốn làm tại trò chuyện thành lập về sau ma đỏ cùng ma thanh nhìn thấy cũng không phải là tiên vương quân mặt mà là đông phương chiến thần ngay tại ma ra hai huynh đệ cảm thấy buồn bực lúc trò chuyện một đầu khác đông phương chiến thần trước tiên mở miệng không sai chính là ta trong tay của ta có tiên vương cho tiên vương kiến cho nên hiện tại tất cả nghe ta chỉ huy tại các ngươi phủ cận tám trăm bảy mươi sáu tinh cầu người của chúng ta sẽ ra chuyện hiện tại phái các ngươi đi qua nhìn một chút chú ý là tìm hiểu tình huống nếu là có cơ hội đem đối thủ đánh bại có thể trực tiếp ra tay đem người cầm xuống như thế công lao coi như các ngươi tuyệt đối đừng trực tiếp đậu thủ không có gì bất ngờ xảy ra thực lực của đối thủ rất mạnh đông phương chiến thần lời nói rất đơn giản rõ ràng nhưng lời nói này ẩn chứa lượng tin tức vẫn còn có chút quá lớn ma ra hai minh đ ệ đầu trong lúc nhất thời chuyển không đến không chờ bọn họ mở miệng đông p ư ơ n g chiến thần lại lần nữa ra lệnh ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đội đã đi tiếp viện ngươi lần này nhiệm vụ không có tất nhiên yêu cầu cho nên lấy bảo mệnh làm chủ nhất định phải bảo vệ mình an toàn đông phương chiến thần bản ý là muốn cho hai huynh đệ ngay đầu tiên chạy tới hiện trường có thể càng sớm chạy tới nơi xảy ra có thể thu được manh mối tự nhiên là càng nhiều nói không chừng còn có thể gặp gỡ hung thủ tại quét dọn chiến trường hoặc là điều chỉnh trạng thái của mình thần lực đẳng cấp một tên hạng a bốn tên đất cấp cường giả đều bất lạc đông phương chiến thần căn bản không trông cậy vào kia ma ra hai huynh đệ có thể có cái gì quá lớn xem như có thể nhìn chúng một cái tám trăm bảy mươi sáu tinh cầu bên trên còn có người nào tung tích hắn liền rất hài lòng cái này không đặc biệt bàn giao nhiều như vậy không muốn cùng địch nhân cứng đ ố i cứng tận khả năng bảo toàn tính mạng của mình ngay cả nhiệm vụ yêu cầu cơ bản đều bị t ì n h l ư ợ n g vì chính là cái này ma ra hai minh đệ đừng đi chịu chết bất đắc dĩ là đông phương chiến thần đánh giá quá thấp nhân tính tham lam lúc trước đã nói qua coi như trở thành thần thượng vị thần cũng như c ũ khó thoát nhân tính trói buộc cái này ma ra hai minh đệ cũng không ngoại lệ mới đầu đón lấy nhiệm vụ thời điểm trả lời lời thề son sắt nói nhất định sẽ bảo toàn tốt tính mạng của mình chăm chú điều tra hiện trường lưu lại manh mối hoàn thành nhiệm vụ nhưng khi hai người thật tới kia 876 t i ì n h nhìn thấy ngay tại 876 t i ì n h cầu bên trên nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái lâm rất lúc hai người ánh mắt đều tỏa ánh sáng lần hành động này tầm quan trọng hai minh đệ cũng sớm đã thảo luận qua có thể khiến cho tiên vương xuất r a tiên vương kiếm đến đủ thấy việc này không thể coi thường tại thông tin thời điểm đông vương chiến thần biểu lộ càng là nghiêm túc cái này khiến ma g i a hai minh đệ vẫn cho là 876 t i ì n h cầu bên trên có một chi ghê bớm ám hưng đội ngũ ai có thể nghĩ tới đâu tới địch quân về sau nhìn thấy chính là một tên thần lực đẳng cấp là mẫu đẳng cấp tuổi tác chỉ có hai mươi tuổi người trẻ tuổi cái này thế nào nói sao có một loại nhường người bình thường chuẩn bị sẵn sàng nói là sau đó phải cùng voi quyết đấu nhưng đến địa phương về sau phát hiện liền có một con kiến có chuyện như vậy tại ma gia huynh đệ xem ra đang đang điều tức người trẻ tuổi thiên phú và thực lực cũng không tệ có thể lấy bằng chứng lấy tuổi thành tựu như thế thần lực đẳng cấp dạng này người trẻ tuổi không đơn giản một tấm chân tình cho chó a n chương 1049, m ộ t tấm chân tình cho chó a n ma gia huynh đệ là rất tán thành lâm giật thực lực cùng thiên phú không sai nhưng hai người này càng thêm xác định một chút lực lượng là cần thời gian đi l ắ g đ ộ n g l i ê n lâm giật cái này qua chương thần lực đẳng cấp nói rõ bối cảnh của hắn không đơn giản tại cái tuổi này nắm giữ thực lực như vậy tỷ lệ lớn là chư thần bên trong cái nào một phái thiếu gia sử dụng không ít tài nguyên mới đập đi ra tại ma gia huynh đệ xem ra kẻ như vậy căn cơ bất ổn thực lực phù phiếm căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì toàn bộ 876 t i n h bên trên ngoại trừ người trẻ tuổi kia không còn cái khác sinh linh nghĩ đến tại tiểu tử này trên thân hẳn là có thể hỏi ra chút có giá trị tình báo ma gia huynh đệ cái này đầu óc à là thật có chút không dùng tốt lắm 876 t i n h xuất hiện nhiều ít tổn thất đông phương chiến thần đúng là không cho ma gia huynh đệ nói nhưng mà từ đông phương chiến thần có thể thu hoạch được tiên vương cho tiên vương khiến điểm này liền không thể nhìn ra cái này 876 t i n h tuyệt đối là đã xảy ra ghê vớm đại sự kết hợp bên trên đông phương chiến thần kia vô cùng lo lắng thái độ càng là không khó suy đoán ra tiên vương trận doanh thế lực khẳng định ở cái tinh cầu này gặp tổn thất thật lớn đ ô n g p h ư ơ n g chiến thần kia là dặn đi dặn lại nhất định phải chú ý cẩn thận bảo mệnh làm chủ có cái này căn dặn làm việc hẳn là ngàn cẩn thận bạn cẩn thận mới là dù la đụng tới thực lực không bằng bán bối của mình cũng nên cẩn thận làm việc mới đúng ai ngờ cái này ma ra huynh đệ càng như thế hổ nhìn thấy lâm giật trong nháy mắt đó liền hướng thẳng đến lâm giật bay đi g i ó n g chống khua chiên rơi vào lâm giật trước mặt ca sát tốc độ nhanh như vậy lâm g ậ t ngay tại cha xét mình tin tức đột n h i lên hai tên tiên vương trận doanh người liền rơi vào trước mặt cái này có thể cho lâm g ậ t nhìn có chút ngoài ý mới vì sao có thể l i ế c mắt nhận ra là tiên vương trận doanh người cái này đến quy công cho luân hồi tiếp xúc kỹ năng này tại ấp thu thần lực thời điểm lâm giật tiện thể đem tụ hồn chờ gần trăm tên thượng vị thần ký ức tất cả đều đ ư c đến lúc này mới có thể chuẩn xác lại nhanh chóng nhận ra thân phận của người đến tiểu tử là ám hưng người à chư thiên thần minh bên trong giống như không có ngươi như thế số một a hai người trong lời nói trò đùa ý vị rất rõ ràng lâm giật rất nhẹ nhàng liền phân tích ra trước mặt ma gia huynh đệ là đang nói vừa ngươi ở trong tối hưng bên trong đảm nhiệm dạng gì trước vị nói ra có thể tha cho ngươi một mạng và không mà nói lập tức đem ngươi đánh thành bánh điện. người đều như thế nói lâm g i ậ t khẳng định phải chăm chú trả lời vấn đề khó được đụng tới như thế một đôi không có nhãn lực độc đáo tên dở hơi lâm g i ậ t khẳng định là muốn thật tốt t r e o đùa bọn hắn một phen mà ra hai vị đại nhân đừng đừng đừng chính ta b ằ n giao ta gọi lâm g i ậ t là ám hưng tổ chức thành v i ê n một viên ta bởi vì trợ giúp ám hưng tổ chức đẩy ngã chư thần chi phối cho nên ám hưng tổ chức ban thưởng ta ba mươi hai cấp chiếc nhẫn k bạch trần bê bối xuyên thiên phạt âm chính là ta lâm dật làm cựu chi biến ta tham dự ta còn thu hoạch thần khí thần hạ tụ lần này bí cảnh hành động ta cũng là cuối cùng lợi ích thu h ọ i người ta thu được bên ngoài phụ thần khí phục thi phủ lâm giật lời nói này nói tình chân ý thiết giả thật tại địch nhân trước mặt lâm giật đời này đều không có như thế trung thực qua cái này cùng nhau đi tới quen biết nhiều người như vậy lâm giật càng là chưa hề đem lai lịch của mình cho toàn bộ đỡ ra qua như thế tình chân ý thiết thổ lộ tâm tình cử chỉ thật sự là lần đầu a ngay cả lâm giật thể nội vô c h i k ỳ cùng đại thánh đều ôm bụng cười p hào á tiểu tử quả thật là nào đó một phái thần minh công tử c á a một cái có thể nhận ra hai huynh đệ thân phận lâm giật thân phận suy đoán tỷ lệ lớn không sai được nhưng mà liền xem như nào đó một phái thần minh nhà công tử ca cũng không thể như thế nói vừa xuyên tiên h phạn âm người sử dụng đến nay còn không rõ bất kể là ai chỉ cần bị khóa định rồi thân phận cái kia chính là tiên vương danh sách tất sát t h ủ vị đến mức mất đi thần khí thần hạ tụng chúng chứ thần suy đoán tỷ lệ lớn là bị cựu l u vương tên k ạ t mang đi dù sao cựu l u vương tần trụ chuyên môn phụ trách cựu lũ minh hà quản lý hắn đối cựu lũ minh hà hiểu rõ siêu việt tam giới lục đạo tất cả thần minh thần hạ tụng bị hắn mang đi thuyết pháp này là nhất là khoa học ma gia huynh đệ nhìn xem trước mặt một mặt chân thành tha thiết người trẻ tuổi suy nghĩ lại một chút trước mặt người trẻ tuổi vừa mới thổi trâu trận cảm thấy bầu không khí biến dễ dàng hơn liên quan tới 876 t i n h cầu bí cảnh chuyện ma gia hai huynh đệ không hiểu rõ lắm bất quá có một chút là khẳng định ha ha ha tiểu tử ngươi có thể thật biết nói đ ù a biết rõ cái này 876 t i n h cầu đã xảy ra chuyện lớn như vậy còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế nói không khoa trường tiểu tử ngươi là ta gặp q u a lớn nhất can đảm người trẻ tuổi nhưng mà có trò đùa ngươi có thể mở có trò đùa ngươi có thể tuyệt đối đừng mở cựu ưu chí biến cho tới nay đều là tiên vương lớn trong lòng của người ta đ â m hôm nay ngươi thành thành thật thật nói cho chúng ta một chút cái này tám trăm bảy mươi sáu tinh cầu đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra chúng ta có thể làm ngươi hôm nay trò đùa lời nói chưa nói qua lời này vừa ra lúc ấy liền cho lâm giật làm sẽ không chính mình không phải đã nói chính mình là lần này bí cảnh hành động cuối cùng người được lợi sao còn đem chính mình tại cái này tám trăm bảy mươi sáu tinh đại khái cử động đều nói ra như thế vẫn chưa đủ sao còn muốn thế nào nói tỉ mỉ cái kia ta nói thật không có nói đùa mới đầu là như vậy đi Tiên vương một phái c ầ g dạ dẫn đầu t i ế n vào b í c ả n h tại trong b í c ả n h bố trí xuống các loại t r ấ t p h á p một phương diện phòng ngựa từ cái khác mẹ c á n h tới chư thần bạo đ ậ u một phương diện khác bố trí tốt tăng p h ú c thuộc tính t r ấ t p h á p để giúp trợ tụ h ồ n chi thần thu h o ạ c h được chinh phục phục h y p h ụ lực lượng mới đầu rất thuận lợi cái khác mẹ c á n h chư thần coi là t i ế n vào k ê u b í c ả n h t r u n g tâm trong hồ có thể được tới chỗ tốt thật tình không biết k i ê n là sớm vì bọn họ chuẩn bị x o n g t ế đàn sau đó liền đến ta xuất thủ t a hướng t â đàn k i u bên trong ném vào hai cái phân thân của mình dẫn đến phục hì phụ xuất t h e biến cực kỳ tạo lại sau đó các người biết lâm dật cực điểm kỹ cảng cho ma ra hai huynh đệ giảng thuật tại bí cảnh bên trong chuyện phát sinh còn có chính mình ngư ông đắc lợi thao tác tất cả giảng đều là như vậy hợp tình hợp lý không có bất kỳ cái gì sơ hở ma ra hai huynh đệ nghe gọi là một cái mê mẩn cho đến lâm giật kể xong cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác cảm thấy lần này tới bí cảnh do xét nhiệm vụ tuyệt đối có thể ưu tú hoàn thành cho đến mấy giây về sau không phải tiểu tử ngươi là chăm chú ma ra huynh đệ bản mệnh thần khí đã nằm ngang ở trước ngực bản mệnh thần khí bên trên thần lực quan mang ngay tại lớp lóe từ dáng vẻ bên trên không khó coi ra hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng trên mặt vẻ ngờ vực vẫn không ít tu hồn c h i thần đây chính là thần lực đẳng cấp đạt tới giáp đẳng đỉnh cấp thượng vị thần một trong a hắn đều không giải quyết được đồ vật có thể bị trước mặt cái này thần lực chỉ là mẫu cấp tiểu tử giải quyết có thể cái này một hệ liệt cực kỳ không hợp lý chuyện tiểu tử này nói thế nào giống như thật hẳn là trước mặt tiểu tử này thật làm nhiều như vậy cùng hắn thần lực đẳng cấp không h ợ p chuyện lâm giật chậm rãi đứng dậy trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ than thở lẩm bẩm trung vi là sai thanh toán trung vi là sai thanh toán a k ó được ta lâm giật như vậy thành thật một lần kết quả cái này hai ngu xuẩm không tin ta cuối cùng một tấm chân tình trò cho, cho ăn t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi l ớ p lóe kỹ năng ở l ớ p bản t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi l ớ p lóe kỹ năng ở l ớ p bản độc thủ ma ra tình cảm huynh đệ thâm hậu mấy ngàn năm ở chung thời gian sớm đã tâm ý tương thông vẹn vẹn một ánh mắt liền có thể biết đối phương nghĩ gì cứ việc trước mặt người trẻ tuổi nhìn hoàn toàn không giống như là có thể được tới phục hy phủ dáng v ẻ có thể nói được trình độ như vậy ma ra huynh đệ hai người thật không thể làm lâm giật là đang nói bừa trong tay hai đạo trưởng roi nâng lên đồng thời đại lượng thần lực rót vào trong đó sau đó mạnh mẽ hướng phía trước mặt người trẻ tuổi quất đi xuống cái này một roi thế đại lực t r m lại ngưng tụ đại lượng thần lực hai người tự giác một kích này không nói đem lâm giật biểu s á t cho lâm giật đánh cái ra chóc t h ị t bong chịu cái trọng thương nhất định là không có vấn đề chút nào ngay tại ma ra hai anh em tự tin có thể đánh lâm giật cái xuất kỳ bất ý thời điểm đ ỗ n nhiên đã nhận ra chuyện có chút không đúng không nên a trước mặt tiểu tử này thần lực đẳng cấp s á t thực không bằng huynh đệ mình hai có thể hai người rõ ràng như vậy công kích làm sao có thể phản ứng không được đâu hắn cũng không thể một chút phản ứng đều không có chứ cái này còn không có phát huy toàn bộ thực lực đâu liền đem tiểu tử này sợ choáng cái này không thích hợp a quả nhiên tiếp theo một cái t r ớ c mắt ma ra h u n h đệ trong lòng lo lắng lập tức được đến xác minh lâm giật ở vào nguyên bản vị trí bên trên không nhúc nhích tí nào nhưng khoe miệng của hắn rõ ràng khơi gợi lên cực độ nụ cười tự tin giờ phút này mong muốn thu hồi kia đánh đi ra công kích đã không thể nào ma ra huynh đệ công kích rơi vào lâm giật trên người trong nháy mắt đó một câu ngưng thực thần lực không có dấu hiệu nào rút đánh vào hai cái c h ở hàng trên ngực máu đỏ tươi sương mù nổ tung cường hoành lực trùng kích nhường ma ra hai huynh đệ lui về sau mười mấy bước khoảng cách ổn định thân hình xem xét lên trên ngực vết thương xác nhận là đối phương trở nên sau hai người trên mặt đều là không thể tin vẹ mặt hai huynh đệ hợp tác nhiều năm đối lẫn nhau năng lực rất là tin tưởng bọn hắn lẫn nhau đều rất tín nhiệm biết rõ tại không có địch nhân ảnh hưởng đối phương ra tay dưới tình huống công kích của đối phương là là tuyệt đối không thể đánh t r ư ợ n đánh vào chính mình trên thân thể người loại này ngớ ngẩn thao tác càng là chưa hề xuất hiện qua lần này xuất thủ thất bại nhường hai huynh đệ hoàn toàn tin tưởng lâm giật lời nói hắn chính là kêu hủy diệt gần trăm tên cao giai thượng bị thần hung thủ vừa bị quất bay cơ hội hai huynh đệ không dám chút nào đung lòng thừa dị bị đánh lui cơ hội lập tức bắt đầu thương thế chữa trị cùng hai h u n h đệ trận địa sẵn sàng đón quân địch so sánh mới lâm giật liền lộ ra dễ dàng không、ý. hắn chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy nhàn nhã rỗi lên lưng mỏi dùng nhàn nhã dáng vẻ thuyết minh chính mình cường đại vừa rồi cho các người nói xuất thủ người chính là ta còn không tin hiện tại tin chưa lúc nói chuyện lâm giật búng tay đánh không gian hệ kỹ năng lập tức phát động một cái lâm giật mở ra không gian đem ma ra huynh đệ bao khỏa tại trong đó muốn rời khỏi mảnh này đặc thù không gian chỉ có hai cái biện pháp một là sử dụng đồng dạng cao dài không gian hệ kỹ năng bằng vào đối không gian độ cao độ lý giải trực tiếp nát mấy lâm g ậ t thành lập mảnh này độc lập tiểu không gian một cái khác phương pháp l i ê n đem lâm g i ậ t cho đánh bại tại lâm g i ậ t nguyên lực không cách nào duy trì mảnh này không gian độc lập tồn tại thời điểm cái này tiểu không gian tự nhiên sẽ sụp đổ đến lúc đó bọn hắn liền có thể thuận lợi rời đi hai minh đệ đều là mãn tử đừng nói nắm giữ cao giai không gian hệ kỹ năng ngay cả đê giai bọn hắn đều nghiên cứu không được một chút bởi vậy đánh bại lâm g i ậ t liền thành hai minh đệ lựa chọn duy nhất chỉ bất quá bây giờ hai minh đệ rất là kiên kỵ lâm g i ậ t vừa rồi kia thế đại lực c h ầ n quất là không đủ để đối hai minh đệ tạo thành trọng thương nhưng cũng để cho hai người thống khổ không chịu nổi hai người sở dĩ không có tùy ti hoàn toàn là bởi vì e ngại e ngại không cẩn thận lại ăn thêm một chiêu như vậy tiểu tử ngươi là dự định đem chúng ta vây chết ở chỗ này sao vừa rồi chủ quan để ngươi tiểu tử chờ đến cơ hội làm bị thương hai huynh đệ chúng ta ngươi nên sẽ không cảm thấy bằng tiểu tử ngươi thực lực thật có thể đem chúng ta hai người đánh bại à? mà ra hai huynh đệ lòng tin tại lúc này còn không có bị hoàn toàn đánh bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến vừa rồi xuất thủ sai lầm cũng không phải là bởi vì lâm giật đặc thù kỹ xảo tạo thành dù sao phục hy phủ hiệu quả lấy hai người bọn họ ở tại thần giới đẳng cấp còn không có quyền biết được đối với cái này lâm giật không nói chỉ là mặt lộ vẻ nghiền ngậm hướng về phía hai người ngoắc ngón tay là ý gì không cần nói cũng biết lấy ma ra huynh đệ tính tỉnh tất nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này bung lên ở trong tay roi dài liền lần nữa lại hướng phía lâm giật vào tới cái này hai anh em trí thông minh xác thực đồng rạng nhưng cũng không thể nói mốc ăn một lần thua thiệt đã đầy đủ lần này đối lâm giật phát động công kích thời điểm hai người đều dùng tự thân thần lực bọc lại thân thể tự tin chính mình bính cấp thần lực đẳng cấp phòng hộ có thể hoàn toàn miễn dịch lâm giật k i ê mậu cấp thần lực công kích đáng tiếc là hai huynh đệ sức tưởng tượng có hạn hoàn toàn không có đem công kích xuất hiện sai lầm nguyên nhân hướng phục hy phủ vậy đi mớn tiểu tử đi chết đi ma gia huynh đệ kêu gạo lâm g i ậ t không có chút nào để ở trong lòng khó khăn đem phục hy phủ thu nhập vũ khí của mình kho lâm g i ậ t tất nhiên là phải thật tốt làm quen một chút thanh này vũ khí phục hy phủ trang bị phẩm cấp thần khí giắc bộ vị bên ngoài phụ không chiếm dụng trang bị ô thuộc tính cơ sở v ì dị cạn ở ở tóc ỉn dễ ạ sở 999.999, ,999. ma p h á p mươi chín g h ì n chín t ă chín mươi c h í không phải cố định thuộc tính không nhìn vật lý ma pháp Dạng tổn thương 50 đặc thù thuộc tính vạn tượng sinh chưa kích hoạt chúa tể linh vạn tượng sinh trong lúc trang bị cường hóa đẳng cấp đạt tới một trăm thời điểm đem kích hoạt vạn tượng có hiệu lực quả đến lúc đó người sử dụng có thể thông qua phục hy phụ đem bất kỳ trong tưởng tượng kỹ năng phóng xuất ra bao quát lại không giới hạn trong kỹ năng hiệu quả kỹ năng tổn thương kỹ năng cấp bậc kỹ năng này có ba mươi giây thời gian cung độ chúa tể này trang bị có thể kết nối hiện thực đem tất cả đối người sử dụng bất lợi nhân tố chuyển hóa làm đối tốc chủ có lợi nhân tố bao quát lại không giới hạn trong địch nhân phóng thích ra kỹ năng chuyển rời đến trên người địch nhân Địch nhân thực hiện tăng thêm -f -f, có thể đem. tất h hiện thêm thể ự c có tăng t mở đem đúng cả tưởng tượng cụ t ư ợ n g hóa là hiện thực này hiệu quả có năm giây thời gian c u nội g linh này trang bị có đặc biệt linh trí có thể trong chiến đấu một mình hành động t hay người sử dụng chia sẻ áp lực này trang bị bởi vì đặc thù rèn đúc quá trình nhận ô nhiễm thu hoạch được kiểu ru minh hà hiệu quả tuyệt đối thần thánh sử dụng này trang bị tại chúng đích tất cả mang theo t à ma nhãn hiệu đơn vị l ú c có thể bổ sung hai trăm linh chân thực tổn thương đang đọc này trang bị hiệu quả thời điểm lâm giật trong đầu một cái ý niệm trong đầu đặc biệt mạnh mẽ phục hy phù là lấp lóe kỹ năng ở l ứ phi bản thiểm quang kỹ năng này tại một đoạn thời kỳ bên trong là lâm giật cung cấp cơ hồ toàn bộ hành trình vô địch hiệu quả nhường lâm giật tại lam tinh đánh đâu thằng đó cơ hồ không cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì chút nào nói không qua t r ư ờ n g đoạn thời gian kia lâm giật quả thực phách lối phiêu lên có thể theo thực lực cùng đẳng cấp tăng trưởng lâm giật gặp phải đối thủ cơ bản toàn nắm giữ thần lực cùng thái sơ thiểm quang kỹ năng này liền rất gần gà mất hiệu lực cũng là như thế kỹ năng biến thái nếu là có thể miễn dịch thần lực cùng thái sơ công kích kia lâm giật muốn bằng thực lực của mình vượt một cấp thậm chí là hai cấp thần lực đẳng cấp đánh giết đối thủ cũng không phải việc khó gì từ r trên trương trên ư lưu ơ nơi n huynh huynh đáng này không g giật tiếc thể t lò lửa hai huynh đệ 1051, trên lò lửa là, lâm lại. hai hai đệ đệ bỗng nhiên g i ế t ra tới ma gia hai huynh đệ không khó coi ra giờ phút này tiên vương đã hoàn toàn không bình tĩnh tổn thất nhiều cao thủ như vậy dưới tình huống còn phái ra hai tên thần lực chỉ là bính cấp thượng vị thần đến đây kiềm chế chính mình ma gia huynh đệ là không đủ gây sợ nhưng nếu chậm rãi cùng bọn họ chơi chỉ sợ là sẽ để cho chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm tiếp xuống phòng ngự giao cho ngươi cũng không thành vấn đề a lời này là lâm g ậ t dưới đáy lòng nhắc tới tiếp thu đối tượng dĩ nhiên chính là phục hy phụ bị lâm giật thu phục về sau con hàng này đàng hoàng hơn đặc biệt là phát hiện có vô c h i kỷ cùng đại thánh cái này hai tôn đại phật tại lâm giật thể nội ở tạm thời điểm càng là bỏ đi tất cả ý biến thái trực tiếp hạ quyết tâm một lòng một ý cùng lâm giật lan lộn đương nhiên chủ nhân cái này thực lực của hai người không tính cường hãn đừng nói là ngăn cản được bọn hắn công kích chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian dù là đem bọn hắn đánh giết cũng không phải một việc khó chủ nhân ngươi cứ yên tâm đem phía sau giao cho ta đây là phục hy phụ trận đầu nó tất nhiên là tin tưởng một trận chiến này nhất định phải thật tốt phát huy nhường lâm giật thấy rõ ràng đến tội cùng ai mới là trên tay hắn mạnh nhất vũ khí giao phó xong những ngày về sau lâm giật trong lòng bàn tay xuất hiện thần hạ tụ tự thân thần lực đẳng cấp cùng ma gia huynh đệ còn có chút c h í n h lệ chỉ dựa vào bản lãnh của mình đánh giết ma gia huynh đệ có chút không đáp hiện thực lâm giật còn cần mượn nhờ thần hạ tụ lực lượng khi l ấ y đ i ậ t còn cần mượn nhờ t n hạ tụ lực l ư ợ n h lâm giật lúc này yên tâm ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đáp đủ chiêu thức của mình như thế cách làm ma gia huynh đệ lúc ấy liền phá phỏng tiểu từ này sao n ô n g c ù n như thế ngay tại hai người lên cơn giận dữ cầm vũ khí lên lại lần nữa hướng phía lâm giật phóng đi thời điểm một đạo kim hoàng sắc khắc dấu lấy cổ lão minh văn kim sắc phụ chú lặng yên tại lâm giật sau l ư n g h i ệ n hiện cái này đây là ma gia huynh đệ ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào lâm giật sau l ư n g phục h y phủ không dám dịch chuyển khỏi nửa điểm bọn hắn rất rõ ràng lâm giật sau l ư n g h i ệ n hiện chính là k i a trong truyền thuyết phục h y phủ chỉ là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là lâm giật lại thật sự có tư cách đem thu phục cảm thụ được phục hi phủ tản ra kinh khủng thân lực ma gia huynh đệ trong lúc nhất thời lại bắt đầu xoắn s u lên phải chăng nên tiếp tục đối lâm g ậ t ra、tay. vẹn vẹn do dự một chút hai người công kích liền lại lần nữa đánh ra hai người không dám mảy may lãnh đạo đem tự thân đại lượng thần lực n g ư n g tụ trong tay roi dài phía trên lấy roi l à c thường mạnh mẽ hướng phía lâm giật đầu đâm tới khoảng hai người giáp công thế muốn đem lâm giật nhất cổ tác khí đâm chết bén nhọn tiếng xe gió phá vỡ tám trăm bảy mươi sáu tinh cầu yên tĩnh ngay tại ma gia huynh đệ cho rằng hai người thắng lợi chấp nhận này đặt bước thời điểm một cái kim sắc vòng bảo hộ không có dấu hiệu nào xuất hiện dán dán chắc chắc đem hai người công kích hoàn toàn ngăn trở phục hy phù thực lực cường đại dường nào nó nắm giữ thần lực có thể kết nối hư ả o cùng hiện thực chỉ cần nó muốn lấy được liền không có làm không được chuyện lâm giật mệnh lệnh rất rõ ràng đối phục hi phủ tới nói không có cái gì chấp hành độ khó xem như thượng cổ đại thần bản mệnh thần khí phục hi phủ bên trong ẩ n chứa thần lực đẳng cấp tự nhiên là muốn xa xa siêu việt ma ra huynh đệ kim sắc vòng bảo hộ nhìn qua cũng không dày đặc sao liệu hướng kia vừa để xuống liền tựa như không cách nào dung chuyển lệnh trời đồng dạng đem lâm giật cùng thế giới của bọn hắn một phân thành hai trên tay truyền đến cảm giác tê dại nhường hai người huynh đệ sắc mặt biến dần dần âm trầm xuống phải làm sao mới ở đây đặc thù không gian độc lập đem huynh đệ hai người hoàn toàn b ẫ chết lâm dật tại phục hy phù bảo vệ dưới nổi lên đại chiêu ma gia huynh đệ rất rõ ràng lâm dật thần lực đẳng cấp cũng không cao muốn đối hai người tạo thành trí mạng uy hiếp s á t thực khó khăn nhưng lâm dật tiểu tử này đều chế tạo một cái không gian độc lập đem hai người vây khốn chưa chừng hắn thật có có thể diệt đi thủ đoạn của hai người việc này thật sự là quá tra tấn người hai huynh đệ rõ ràng nhìn xem lâm dật sợ tác sở vi cảm nhận được lâm dật ý đồ nhưng mặc cho bằng hai huynh đệ lại cố gắng thế nào nện không ra cái kim sắc vòng bảo hộ không cách nào cắt ngang lâm dật tụ lực hai người vị trí là lâm dật chế tạo ra không gian mảnh không gian này lớn nhỏ có thể theo lâm giật tâm ý tiến hành biến hóa giờ n à y phút này cái này độc lập tiểu không gian diện tích ngay tại c à n g co càng nhỏ lại không khó tưởng tượng ra một hồi lâm giật phóng thích đại chiêu lời nói hai minh đệ đều không có địa phương có thể tranh n ẽ chỉ có thể ngạch thắng đổi vị suy nghĩ một chút ai còn có thể bình tĩnh được đủ loại cao giai kỹ năng một chút cũng không có keo kiệt hai minh đệ đang điên cuồng hướng phía vòng bảo hộ rót tổn thương đông vương chiến thần nhất định có thể thông qua hai người đoạn liên suy đoán ra hai người xảy ra chuyện nhưng không mầu giới thiên nhân đạo khoảng cách này vị diện nhưng có lấy không ít khoảng cách dù là có tiên vương thủ tục một đường đèn xanh làm theo cần không ít thời gian huynh đệ là không trông cậy được những người khác chủ nhân biểu hiện của ta thế nào giờ phút này phục hy phủ rất là đắc ý nó tự nhận là liền phương diện phòng ngự tới nói chính mình biểu hiện so thần h à tụng mạnh hơn rất nhiều dù không có kẽ hở tới nói đều không chút gì quá mức lâm giật có chút gật đầu khẳng định phục hy phủ biểu hiện ngươi nếu là có tâm tình lời nói đại khái có thể cùng bọn họ chơi bừa ta cái này còn cần ngắn ngủi tụ lực mệnh lệnh mới phục hy phủ rất sảng khoái liền đáp ứng xuống dù là tự thân lực phòng ngự quá cứng chỉ là một mặt phòng thủ nhiều ít cũng có chút bị khuất nó thế nhưng là nhường gần trăm tên cao giai thượng vị thần nhóm đều vẫn lạc tại tay phục hy phủ a quang chịu đôi minh đệ này đánh nhiều gãy mặt mũi của mình dù là phục hy phủ cùng lâm giật đều không có muốn hoàn thủ ý tứ hai minh đệ toàn lực chuyển v ậ n một hồi lâu cảm giác mệt mỏi như cũ dâng lên b à mệnh thần khí roi dài rút kích tốc độ so với lúc trước rõ ràng chậm hơn rất nhiều hai minh đệ động tác thậm chí biến máy móc lên ba ba một đạo cùng lâm giật giống nhau như đ ú c bóng người màu vàng nóng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hai minh đệ ở giữa còn dùng tay vững vàng tiếp nhận hai minh đệ roi ta nói hai vị các ngươi không mệnh mọi sao đánh như thế lửa này g kỹ năng không dùng một phần nhỏ thần lực tiêu hao không ít một chút hiệu quả không có lên muốn ta là các ngươi liền động nao có lẽ có thể lợi dụng tự thân thần lực đặc tính làm chút gì đâu m ở m i ệ n g dĩ nhiên chính là phục hy p h ủ gia hỏa này thật đúng là theo phiên bản thay đổi đổi mới tại không có chủ nhân dưới tình huống tiếp tục sử dụng thượng cổ đại thần hình tượng nhận chủ lâm g ậ t về sau liền bắt đầu tiếp tục sử dụng lâm g ậ t hình tượng mắt nhìn thấy công kích của mình bị ổn thỏa đón lấy lâm giật rốt cục muốn bắt đầu chủ động phòng ngự hai minh đệ dường như thấy được hy vọng trong tay lực đạo không khỏi gia tăng mấy phần mặc cho trong tay bản mệnh thần khí kéo căng gấp hai người cũng không thể rút về vũ khí của mình lại lần nữa phát động công kích hai ngươi cái này tầm à thật là lớn đối thực lực của mình trong lòng là một chút số đều không có nếu không phải ta chủ nhân c ố ý bắt các ngươi luyện tay một chút các ngươi sớm đã bị ta đánh chết Trước Trương Phục hy Phủ y Lực Phủ Hy Kinh Khủng Y phục hy phủ gia tăng trong tay lựa đạo lôi kéo hai người đụng vào nhau thực lực tương xứng hai người đụng vào nhau lúc ấy liền bị đụng cái mắt nổi đom đóm không chờ hai người có phản ứng lực lượng không thể kháng cự lại lần nữa đột kích lôi kéo hai người lặp đi lặp lại va chạm động tinh này quả thực không nhỏ lâm giật quay đầu lướt qua ngừng động tắc trong tay hắn biết phục hy phủ cường đại lại không nghĩ tới tên này như thế đ ỉ n h hai tên thần lực đẳng cấp đạt b í n h cấp thượng b ị thần không thể có bất kỳ xem như liền bị đập cái máu thịt bé bét nhìn xem kia đầy đất b ả thám lâm g ậ t nhịn không được lắc đầu hai da hỏa cái này tạo hình chỉ sợ là cái này hai h u y n h đệ mẹ ruột tới đều không nhận ra a nghĩ đến cái này lâm giật vung tay lên thao túng chính mình nguyên lực tan giã chính mình cấu trúc đi ra không gian độc lập về tới tám trăm bảy mươi sáu tinh đem thần hà t ụ thu đến không gian tùy thân về sau lâm giật chăm chú đánh giá trước mặt cùng mình giống nhau như lúc người tí hon màu vàng ánh mắt có chút phức tạp chủ nhân ta không phải cố ý đem bọn hắn giết chết thật sự là bọn hắn có chút quá không k h á n g đánh lâm giật chú ý dĩ nhiên không phải cái này hắn lắc đầu đưa tay đặt tại trước mặt tiểu kim đầu người bên trên ngay sau đó phục hy p h cứ dựa theo ý nguyện của hắn hóa thành vũ khí nguyên bản dáng vẻ sau đó chui vào lâm giật thể nội ngươi làm rất tốt chỉ bất quá bây giờ không có thời gian tán dưng ơ ngươi chúng ta đến rút lui sau khi nói xong lâm giật lập tức phát động bị diện bằng chứng hiệu quả nhanh chóng rời đi xong việc phát tám trăm bảy mươi sáu tinh đông phương chiến thần vừa rời đi tiên vương cung k h ô n g lâu mệnh lệnh cũng liền hạ đạt như vậy vài phút trên mặt của hắn là đầy mặt xuân quang tại tiên vương dưới tay làm việc nhiều năm như vậy tiên vương đối ngũ phương chiến thần coi trọng từ trước đến nay không phân cao thấp lần này có thể ở ngũ p ư ơ n g chiến thần bên trong chỗ hết tài năng cầm tới tiên vương kiến là cái cuộc khởi điểm tốt nghĩ đến cái này đông phương chiến thần liền đức chế không nổi chính mình vui sướng trong lòng liền đi đường đổ bên trên đều mặn gió sau lưng một đám t ù y tùng càng là tranh nhau t á n dương đông phương chiến thần vuốt nông ngựa sợ mình vô nông ngựa cũng không nổi kịp tới mới loại kia chúng tinh phủng nguyện cảm giác nhường đông phương chiến thần rất là hưởng thụ chỉ tiếp b ạ n sự vạn vật giống như đều chạy không khỏi vui quá hóa b u ồ n định luật mới từ tiên vương cung rời đi không có nhiều thời gian đông phương chiến thần liên lạc tinh thạch liền băng lên vốn cho rằng là ma gia h u n h đệ có tin tức tốt mang cho chính mình không nghĩ tới chính là trò chuyện linh tinh bên kia vậy mà ấ úng nửa ngày g i ả n không ra một câu. có tin tức tốt gì ngươi cứ việc nói thẳng trời sập xuống cũng không cần ngươi đỉnh lấy nhanh cùng đông phương chiến thần trò chuyện chính là thần bài người phụ trách chức trách của hắn chính là thông qua thần bài xác định m ỗ i một tên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thượng vị thần vị trí đương nhiên cũng có thể thông qua thần bài phán đoán đối ứng thượng vị thần trạng thái bao quát sinh tử biết được đông phương chiến thần thu hoạch được tiên vương kiến điều động ma gia huynh đệ tiến về tám trăm bảy mươi sáu tinh xem xét tình huống thần bài người phụ trách liền không có đi quáy g i y tiên vương trực tiếp đem tin tức báo cáo tới đông phương chiến thần trên đầu đông phương chiến thần đại nhân kia cái gì ma gia h u n h đệ chết đời người cả một đời nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi làm ngươi đầy cõi lòng ước mơ chờ đợi tin tức tốt đến kết quả chờ tới lại là để ngươi tâm thật lạnh tới cực điểm tin tức xấu lúc đây là cỡ nào làm tâm tính một sự kiện đáng chết cái này không thiết vào tin tức về sau đông phương chiến thần cũng không chiếu cố được hình tượng của mình lúc này liền giống lên ngươi nói hai tên phế vật kia chết ta không phải cùng bọn hắn nói qua để bọn hắn đừng bại lộ vị trí của mình có thể cùng liền cùng tận lực không muốn cùng người lên xung đột sao làm sao lại chết đông phương chiến thần là thế nào muốn cũng nghĩ không thông thần lực đ ẳ n g cấp đạt tới bính cấp hai tên thượng b ị thần không nói tại tam giới lục đạo đánh đâu thằng đó tới lui tự nhiên ít ra bảo mệnh là không có vấn đề gì a làm sao lại liền theo dõi tư cách đều không có thế giới này đã đỉnh thành bộ dáng này sao đông phương chiến thần đột nhiên phát đỉnh nhường đi theo phía sau h ắ n thượng b ị thần nhóm tất cả đều yên tĩnh trở lại vừa mới không cũng còn hăng hái sao thế nào đống nhiên biến táo bạo như vậy hết tốc độ tiến về phía trước mục tiêu tám trăm bảy mươi sáu tinh ta ngược lại thật ra muốn nhìn t i a tám trăm bảy mươi sáu tinh rốt cuộc có gì quái vận đông vương chiến thần căn răng trong mắt tràn đầy sát ý hắn thế tất yếu cha rõ ràng 876 t i n h bên trên kiếm chuyện đến tội cùng là ai tiên vương thật vất vả tìm tới chính mình thiết đấu mang theo chư thần đem ám hưng người làm cho liên tục bại lui đông vương chiến thần không dám để cho tiên vương lại phân tâm hắn biết rõ việc này nếu là chuyển về tiên vương trong lỗ thai chính mình gặp phải bao lớn áp lực đến lúc đó làm tất cả nhiệm vụ đều là sợ đầu sợ tôi còn thế nào đem bí cảnh chi biến chuyện cha rõ ràng cùng nó xoan suýt những này không bằng mau đem chuyện điều tra rõ ràng chỉ cần cuối cùng có thể cho tiên vương một cái kết quả vừa lòng như vậy cuối cùng tiên vương tất nhiên sẽ không trách cứ chính mình d i ụ c giới địa mục đạo v ắ n vẻ sáu trăm bốn mươi tư tín cầu đông đảo cùng v ị diện này phải có thực lực không hợp các đại lao ngay tại bận rộn trải qua lần trước tứ đại thi vương sự kiện về sau ám hưng có thể nói là tổn thất nặng nề trọng yếu nhất tin tức xử lý hệ thống thảm tao phá hư không có tin tức hệ thống ám hưng thành viên chỗ hồi báo tin tức không cách nào thẳng tới tổng bộ tổng bộ ra lệnh cũng không cách nào ngay đầu tiên truyền đạt cho người phía dưới cái này khiến vốn là sụp đổ phong t u ế n biến đã xảy ra là không thể ngăn cản ám làm được những cao thủ chỉ có thể từng người tự chiến vừa đánh vừa lui chờ đợi tổng bộ ra lệnh không có quy hoạch chiến đấu là không có chút ý nghĩa nào chiến đấu coi như đem bộ phận địa bàn lặp lại cũng không nhất định có giá trị trường kỳ xuống tới ám hưng địa bàn tổn thất càng thêm nghiêm trọng đương nhiên tổn thất không chỉ là địa bàn còn có hy vọng nhân viên không có thượng cấp tức thúc đồng bạn bên cạnh càng ngày càng ít liền xem như ám hưng cũng tránh không được xuất hiện phản bội nhân viên 644 t i n h cầu là rất vắng vẻ nhưng tinh cầu bên trên vật tư tương đối phong phú tại công tâu h đến dẫn đầu dưới ám hưng thành viên tìm tới không dùng một phần nhỏ tại chữa trị tin tức hệ thống vật liệu nghĩ đến muốn không có bao nhiêu thời gian tin tức hệ thống liền có thể hoàn toàn c h ô i p h ủ đến lúc đó có tổ chức có kỷ luật á m hưng đem lại lần nữa khởi s ư ớ n g phản kích thậm chí đoạt lại nguyên bản địa bàn long bạ bà như cũ n g đang phụ trách nhân lực tài nguyên điều động những ngày này nàng chỉ huy ám hưng các thành viên chữa trị không ít á m hưng kiến trúc tất cả đang tại hướng tốt phương hướng phát triển đáng tiếc là theo thời gian trôi qua tại sáu trăm bốn mươi tư tinh cầu bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc càng ngày càng nhiều công thâu đến b ẻ mặt lại biến càng thêm n g h n g trọng tỉ mỉ long bà chú ý tới điểm này lúc này liền hỏi thăm về công thâu đến lo lắng sự tình công thâu lao đầu nhìn xem mới tinh kiến trúc trên mặt lại là không có chút nào vui vẻ biểu lộ ám hưng tổ chức này so với lúc đầu thành lập thời điểm biến vị không ít dù là hoàn toàn mới mang tính tiêu chí kiến trúc cùng lúc trước giống nhau như lúc công thâu đến cũng rốt cuộc không cảm giác được lúc trước cái kia ám hưng long bà à lão già ta bắt đầu có chút mê man mê man chúng ta làm lựa chọn có chính xác không t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi ba không thể tưởng tượng nổi quẻ tượng t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi ba không thể tưởng tượng nổi quẻ tượng công tâu h đến cái này hoàn toàn không có ly đầu phát biểu khiến cho long bà rất là mất bước tuy nói ít nhiều có chút không hiểu long bà vẫn là nghiêm túc đem công tâu h đến dẫn tới phòng họp bảy hào kiện bên trong lớn nhất quyền nói chuyện hai vị mở mấy ngàn năm đều chưa từng lại xuất hiện nói chuyện công tâu h lao đầu à không phải liền là để ngươi tăng giờ làm việc làm mấy chương đồ sao đến mức cho ngươi làm thành cái dạng n à y sao ngươi nếu là cảm thấy việc để hoạt động tương đối xấu não ngươi cùng lao bà tử ta nói à ta cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày chính là Thế nào c ò n g bà à ngươi không phải biết ta muốn nói cái gì sao ta thừa nhận lúc trước ám hưng là không sai trong tổ chức các thành viên đâu đã vào đấy cũng đang vì trong lòng lý tưởng vĩ đại tiến hành phân đấu nhưng còn bây giờ thì sao ngươi xem một chút các thành viên từ lúc không có thượng cấp ước thuốc về sau toàn bộ ám hưng biến thành dặm gì cũng không đủ lợi ích lấy thúc đẩy bọn hắn ngươi xem bọn hắn ai còn dám cùng kia chư thiên thần minh đối nghịch ngã xuống kiến trúc có thể trùng kiến kia lúc đầu tín nhiệm đâu như thế nào n h ậ t lại long bà nghe xong công tâu lão đầu lời nói trong lòng rất cảm giác khó chịu nàng làm sao không biết rõ tình huống này đâu l i ê n lấy run dày tên kia tới nói a tại lúc đầu thất bại thời điểm run dày xác thực có chỗ t ì n h lộ ý thức được chỉ dựa vào người năng lực là không có cách nào sửa cái này tam giới lục đạo cách c ù n g hắn ý thức được xúc động của mình cho đại gia hỏa mang đến vô tận phiền t h o i ý thức được chính mình kém chút hại chết tất cả mọi người thế là yên tĩnh thời gian khá lâu. có thể theo thời gian trôi qua run rẩy ra hỏa này lại nhặt lại lòng tin hắn bắt đầu từ các loại góc độ phân tích chính mình thất bại nếu thử đem thất bại nguyên do chuyển rời đến nguyên nhân khác phía trên thậm chí lại kích thích hiếu chiến phái cùng phái bảo thủ ở giữa mâu thuẫn run rẩy một cử động kia công tâu h thật sự tin tưởng là vì cái gì chưa hề trải qua thất bại hắn trải qua một lần thất bại đồng thời lần này thất bại rất là trọng đại hắn cần một lần thành công to lớn để chứng minh giá trị của mình đến nhặt lại chính mình cẩn thận phải biết trước kia run rẩy không phải như vậy không có hiện tại cố chấp hắn làm tất cả không chỉ có là vì thực hiện tự thân giá trị càng là vì tam giới lục đạo giải phóng long bà không có nói tiếp mà là nghiêm túc nhìn xem trước mặt hơi có vẻ m ệ t m ỏ i tiểu lao đ ầ u nàng muốn biết công tâu phải nói những này cuối cùng mong muốn cái gì ta muốn rời đi ám hưng bằng thực lực của ta cam đoan an toàn của mình tuyệt đối không là vấn đề ta chỉ muốn tới hạ vị diện tìm một cái có thể để cho ta dung thân địa phương cái này tam giới lục đạo như thế nào phát triển thế đạo như thế nào biến hóa đều tại không liên quan gì đến ta công tâu đến lời nói nói rất là chăm chú nhìn không ra cái gì đùa rợn ý vị ngay tại long bà dự định mở miệng khuyên can thời điểm lại bị công tâu h trước tiên cần phải một bước mở miệng đem long bà lời kế tiếp mạnh mẽ lấp trở về ta biết ngươi muốn nói cái gì tin tức hệ thống ta biết s ử a phục bản vẽ ta cũng sẽ giữ lại hạn sở dĩ tin tức hệ thống không có cách nào đưa vào sử dụng là bởi vì còn thiếu khuyết mấu chốt nhất chủ thể vật liệu ta sẽ đem chuyện này đều giải quyết về sau mới rời khỏi ngươi không cần quên ta ý ta đã quyết long bà gật đầu bất đ á c dĩ đồng ý công tâu h đến lời giải thích vậy được ta cấp cho ngươi một cái vui vẻ đưa tiễn xe đi chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay có quan hệ bảy hào kiệt một trong công tâu đến sắp rời đi ám hương tin tức rất nhanh liền tại sáu trăm bốn mươi bốn tinh thượng c h u y ể n mở căn cứ đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay nguyên tắc ám hưng dự định mở một cái đưa công tâu h lao đầu đi đến hội thật tình không biết tin tức một chuyên gia lại kém chút n h ư ờ n g công tâu h đến vất lạc l o n g người nhỏ hẹp cùng đẳng cấp không quan hệ tại biết được công tâu h đến nói lên tỉnh cầu về sau run rẩy bên kia đều nhanh nổ thế nào công tâu h lao đầu đây là dự định làm cái gì đem chính mình bước đi sao vì đạt được tới mục đích này không tiếc làm được trình độ như vậy sao hai phái mâu thuẫn vốn là ở vào sắc bộ phát trạng thái tin tức này vừa ra mâu thuẫn trực tiếp đạt đến định phòng đối điểm này công tâu đến cũng không suy nghĩ nhiều mà là đáp ứng lời mời đi một chuyến chiêm b ạ c quái mới trụ sở người cái tên này thật có ý tứ chẳng lẽ lại n g ư ờ i cảm thấy tiểu tử k i a so lớn như thế cái tổ chức có thể tin hơn sao công tâu lao đầu cùng chiêm b ạ c quái mới đều là lấy trí thông minh tăng trưởng thần đối chiêm b ạ c quái mới năng lực công tâu đến k i n là tương đối tín nhiệm nhưng muốn nói đi theo lâm giật là so đi theo ám hưng tốt hơn kết cục công tâu đến làm sao lại không nghi ngờ lâm giật tiểu tử này là có thiên phú có năng lực không sai nhưng công tâu đến không cho rằng lâm giật tương lai thành cựu có thể ở toàn bộ ám hưng tổ chức phía trên nói thật ta không tin nhưng là đâu đối việc này ta bói toán ba lần kết quả cũng giống nhau cái này chứng minh ta không có sai ta là sẽ chất vấn lâm giật tiểu tử kia năng lực nhưng ta sẽ không chất vấn chính ta chuyên nghiệp năng lực nghe nói như vậy công thầu đến ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên hắn biết chiêm b ạ c quái mới cũng không đang nói b ù a ngươi chữa trị tin tức hệ thống về sau liền có thể tự kiểm tra tiểu tử kia vị trí đến lúc đó ngươi liền đi tìm hắn a 664 t i n tinh cầu điều kiện so với lúc trước cám hương tổng bộ đối lập đơn sơ một chút bất quá ám hưng tổ chức thành viên có thể bằng vào thực lực cường đại từ những tinh cầu khác bên trên b o ạ n đến chính mình cần có tài nguyên bởi vậy lần này thịnh hội làm coi như long trọng trong buổi họp long bà đếm kỹ công thâu lao đầu những năm gần đây công tích khẳng định công thâu lao đầu đối ám hưng tổ chức c ô n g hiến đừng nói bình thường ám hưng thành viên ngay cả run d ậ y một phái chủ chiến ám hưng cao tầng đều tương đối khách khí cho công thâu đến tiến đưa công thâu đến tinh tưởng run d ậ y một phái gia hỏa tất nhiên tâm khẩu bất nhất sở dĩ cảm thấy cao hứng tất nhiên là cảm thấy mình rời đi về sau run dạy một phái thành viên tại tổ chức làm quyết sách thời điểm liền sẽ nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn đối với cái này công tâu đến cũng không thèm để ý đang tụ hội kết thúc ngày thứ hai công tâu đến cứ dựa theo chính mình chỗ hứa hẹn bắt đầu cho lưu lại ám hưng thành viên truyền thụ liên quan tới tin tức hệ thống kỹ thuật chữa trị ở trong đó tự nhiên cũng bao quát kia trọng yếu nhất chủ thể tài liệu lắp đặt chủ thể vật liệu là kim loại hiếm chỉ có đặc biệt thượng vị diện tinh cầu có thể sản xuất mong muốn thu hoạch cái này một vật liệu còn cần tiến về một chuyến không nổ giới hiện tại tiến về không nổ giới cũng không khó khăn tại một lần nữa thu phục giục g i ớ i về sau hai cái giao diện chỗ nối tiếp trông coi biến lơ lòng rất nhiều trước khi đến không m à u giới trước đó công tâu đến còn đem chế tạo tin tức hệ thống chủ thể bản vẽ lấy ra đương nhiên hắn cũng sẽ kia chủ thể kỹ thuật genuốc giao cho phía dưới thợ khéo trên tay nếu là lâm giật tại chỗ hắn nhất định sẽ bị công tâu h đến chấn kinh tới tin tức này hệ thống chủ thể chế tạo phương pháp cùng trang bị cường hóa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nói là không có sai biệt đều không chút gì quá mức l i ê n trận pháp k h ắ t giấu phương diện lý giải công tâu h phải là muốn tại lâm giật phía trên thậm chí kêu bảo lam tinh đi lên cường hóa đại sư ở phương diện này lý giải cũng không cách nào với tới công tâu đến lý giải t r ư ơ n g 1054, có biết tương lai lại không cách nào sửa đổi t r ư ơ n g 1054, có biết tương lai lại không cách nào sửa đổi bảy hào kiệt cộng sự nhiều năm ít nhiều có chút không bỏ có thể long bà rất rõ ràng hiện tại am hưng không chỉ là liên tục bại lui đơn giản như vậy hiện tại am hưng nghiễm nhiên một cái bệnh nguy kịch sân vân lúc đầu nhiệt tình đã vô pháp tìm về tiếp tục kiên trì ngoại trừ sau cùng thất bại bên ngoài sẽ còn chứng kiến rất nhiều xấu xí đồ vật chính là cân nhắc tới điểm này bảy hào kiệt bên trong thành viên khác cũng không ngăn cản công tâu h đến rời đi năm n à y trôi qua rất nhanh ám hưng chuyên môn phụ trách kỹ thuật cao tầng đã đem tin tức hệ thống trùng kiến kỹ thuật học được cái tám chín h à n h mặc dù không kịp công tâu đến thuần thục như vậy ít ra đem hệ thống một lần nữa thành lập khôi phục vận chuyển việt không phải vì khó công tâu lao đầu cứ như thế đi không khỏi quá gấp à tổ chức còn có không ít lưu lạc bên ngoài người nghĩ đến gặp ngươi một lần cuối đâu chờ kia tin tức hệ thống khôi phục vận chuyển về sau lại để cho bọn hắn vui vẻ đưa tiễn ngươi một gốc dạng ngươi thấy thế nào san không chiến thần tư lịch nhất cạn tại bảy hào kiệt bên trong hắn thích hợp nhất đến n ó n trận trên mặt nụ cười nhẹ nhõm phát biểu về sau thành công nhường không khí hiện trường sinh động không ít. đối săn không chiến thần tiểu tử này công tâu đến vẫn là thất thích tuy nói tiểu tử này ngày bình thường cũng không có việc gì ưa thích đi theo run dậy tên kia phía sau cái mông la lột có thể tiểu tử này người không tệ cần hắn xuất thủ thời điểm t u y ệ t không mơ hồ là tổ chức lợi ích không ít thụ thương cũng chính là săn không tiểu tử này thích hợp như thế không lớn không nhỏ nói dỡn muốn đi người còn lưu niệm nhiều như vậy làm gì bất quá tại ta rời đi về sau sẽ thông qua chúng ta ám hưng chiếc n h ậ n cho các người truyền lại tin tức đem tọa độ của ta cho các người đến lúc đó các người gặp phải không giải quyết được phiền toái có thể trực tiếp đi tìm ta nhiệm vụ lần này kết thúc về sau ta nhường cùng nhau đi tới chấp hành nhiệm vụ tổ chức thành viên đem đồ vật cho các ngươi mang về các ngươi cảm thấy thế nào những người khác thấy thế nào đã không trọng yếu công tâu h đến đem nói đến nước này cũng không có tiếp tục giữ lại cần thiết theo thứ tự cùng chiến hữu cũ bắt chuyện qua về sau công tâu h đến xoay người liền định đi kết quả lúc này run rẩy ngoài ý liệu đứng ra các vị nếu không ta bồi công tâu h lão đầu đi chuyến này thế nào lời này vừa nói ra còn lại năm hào kiệt đều là trợn mắt hốt mộn đừng nói còn lại năm hào kiệt ngay cả địa vị thấp một chút tổ chức thành viên đều biết ngày bình thường công tâu phải cùng run rẩy không cùng hai người lý niệm có t r ê n h l ệ n h rất lớn công tâu h đến lao đầu làm sự tình cầu ổn mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều muốn có tương đối năm chắc mới có thể đi làm run d ậ y liền không giống nhau xem như ám hưng tổ chức số một tay chân tuổi tác lại nhẹ hán thích nhất chuyện chính là thông qua chiến đấu chứng minh chính mình giá trị tồn tại cùng là ám hưng đỉnh tiêm cao tầng hai người cũng không có thiếu là tổ chức tương lai đi hướng cãi lộn hôm nay run d ậ y chủ động đưa ra buổi tiếp công tâu h lao đầu đi một chuyến cái này ít nhiều khiến người có chút ngoài ý mới nhìn cái gì đâu nguyên một đám ta đây chính là một mảnh hảo tâm ta biết ngày bình thường ta cùng công tâu h lão đầu bởi vì lý niệm khác biệt nảy sinh không ít mâu thuẫn có thể bất kể nói thế nào ta cùng công tâu h lão đầu một khối cộng sự nhiều năm như vậy cũng đều là ám hưng quyết sách cao tầng hắn cái này muốn đi ta không thể để chúng ta ở giữa không thoải mái tiếp tục nữa dù sao về sau khả năng đều không có cơ hội cùng công tâu h lão đầu cãi lộn mượn cơ hội này tiêu tan h i ể m khích lúc trước run g rẩy giang tay ra nói tiếp đích đến của chuyến này là không mầu giới muốn mang lấy hy lưu vật liệu xông ra chúng chư thần bộ phỏng chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng ta có thể bảo chứng đồ vật bình yên vô sự mang ra ngoại trừ ta Ai Ngay lao sau, mang gia hỏa nhiệm vụ này? Dũng dậy kiểu nói đối chiến rời đi hiếu chiến phái tới rời đi, đổi người vui còn thích sắc thực còn có chút đạo lý. Ngay cả công thâu đến đối chiến lật có chút công còn chính chức chó chính được cho này? Dũng này, đến nhìn ý tứ. Nguyên bản đến lắng, mình dũng hưng đến gà chó không yên, không nghĩ mình này trưởng thành, là thật làm cho người vui mừng. thâu lật mắt tứ. thâu theo tổ thật hợp mà đem ám mà làm vụ về vậy gà là dậy dậy quấy đạo độ lo lý. ý sẽ Long bà lộ ra đã lâu di mẫu thiếu dưới cái nhìn của nàng tất cả cuối cùng hướng phía tốt phương hướng đi phát triển nếu là công tâu h đến rời đi về sau phát hiện ám hưng đang hướng phía tốt phương hướng phát triển một vui mừng về sau lại lần nữa trở lại ám hưng đảm nhiệm bảy hào kiệt cũng không tốt nói không phải ha ha ha đã run rẩy có phần này tâm kia công tâu h lão đầu ngươi cũng đừng tự tuyệt có run rẩy ra hỏa này cùng ngươi đi không nói những cái khác dọc theo con đường này hệ số an toàn trực tiếp tăng mấy lần tại còn lại bảy hào kiệt hoan thanh tiếu ngựa bên trong chim b ạ c quái mới mặt tâm trầm hắn không có chút nào bởi vì tin tức này cảm thấy vui vẻ thông qua xem bói câu hắn thành công dự báo tới bộ phận tương lai cũng biết rõ chuyện này xảy ra là tiếp xuống toàn bộ ám hưng tổ chức bi kịch dây dẫn nổ có thể hắn không thể nói một chữ cũng không thể lộ ra xem như thầy xem bói nhất định phải tuân thủ một chút hắn có thể dự đoán tương lai s u a cắt tị hùng nhưng không thể bởi vậy cải biến lịch sử hướng đi chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem công tâu đến hướng phía thâm viên từng bước một đi đến ngay tại chiêm bạc quái mới túi đầu tiến hành suy tư thời điểm công tâu đến nằm đấm bỗng nhiên đã đến trên lồng ngực của hắn thế nào người cái tên này còn có như thế thương cảm một mặt sao bình thường thật sự là không nhìn ra người cái tên này đúng là như thế đa sâu đa cảm công tâu đến chú ý tới chiêm bạc quái mới dị dạng nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ nhiều tạm thời cho là chiêm bạc quái mới bỏ được không được nội thương cảm của mình cử động chính là bởi vì công tâu đến dốc l ò n g nhường chiêm bạc quái mới nguyên bản hạ quyết định quyết tâm xuất hiện lung lay công tâu lao đầu con đường phía trước long đong lại k ỳ yếu cẩn thận ta sẽ không tiếng ngươi tới mục đích về sau xem xét ta đưa cho ngươi nhắn lại không có gì bất ngờ xảy ra nên có thể bảo vệ cho ngươi bình an chiêm bạc quái mới lời nói này nói rất nhỏ giọng tại cùng công tâu đến mặt đối mặt trò chuyện thời điểm cùng nó nắm tay thừa dịp cái này nắm tay cơ hội chiêm bạc quái mới đưa chính mình muốn đối công tâu h phải nói lời nói chứa đựng tại thần lực ở trong cuối cùng lấy một cái ẩn dấu thức cầm nang nhét vào đủ ngươi thua đến trong tay cái này cầm nang tại công tâu h đến cùng chiêm bạc quái mới bàn tay tiếp xúc trong chớp mắt ấy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa không chờ công tâu h đến hỏi kỹ chiêm bạc quái mới đã đi đầu rời sân hoàn toàn không cho công tâu h đắc nhiệm gì hỏi thăm cơ hội giờ phút này không m ổ giới địa ngục đạo lâm giật ngay tại năm trăm tám mươi bốn tinh cầu bên trên bồi h ồ i hắn lâm giật là làm xong đến cùng mình cướp đoạt bí bảo chư thần không sai nhưng khi đó lâm dật không để ý đến một chút cái kia chính là hành động của mình tốc độ so ra kém chư thần tin tức truyền bá tốc độ hắn một giây trước vừa mới giải quyết đến đây trợ giúp ma g i a huynh đệ không có ra ngoài bao lâu tiếp theo mặt nhắm vào mình vây quét hành động liền đã triển khai đặc biệt là không m à u giới cùng d ụ c giới kết nối chỗ kia thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm mong muốn tiến tương đối dễ dàng tiến mặc kệ là người hay là thần cơ bản sẽ không bị bất kỳ kiểm tra có thể những cái kia muốn rời khỏi không m à u giới ra hỏa nhất định phải thông qua kiểm t r ắ linh tinh kiểm t r ắ xác nhận cụ thể thân phận mới được chính là đụng phải cái này kiểm tra lâm dật mới không có cơ hội ngay đầu tiên rời đi không mầu giới trở lại lam tinh chỉ có thể ở cái này không mầu giới không đầu không đ u ô i bồi hồi tìm kiếm cơ hội thích hợp rời đi t r ă m năm mươi l ă tịch liêu cùng lắng động t r ư ơ n g 1055, t r n c h liêu cùng lắng động lâm dật nghĩ tới trực tiếp xung quanh thẻ nhưng ý tưởng này khó tránh khỏi có chút quá mức nguy hiểm liền chư thần gần nhất cảnh giác tùy tiện động t h ủ tỷ lệ lớn là sẽ nhóm l ử a thân trên nghĩ đến không cách nào ngay đầu tiên rời đi không bằng tại cái này thượng v ị diện thật tốt dạo chơi nói không chừng có thể tìm cái cơ duyên gì, gì đó thông qua đối với cảnh bên trong vẫn là cao dài thượng vị thần sử dụng luân hồi tiếp xúc lâm giật thu hoạch trí nhớ của bọn hắn cũng hiểu biết ở trên vị diện có rất nhiều tinh cầu là không có bị lợi dụng bởi vì những tinh cầu này hoàn cảnh độ c h í c h l ệ n h cũng không thích hợp sinh tồn nhường tự giác hơn người một bậc thượng vị thần nhóm chẳng thèm ngó tới dù là những tinh cầu này bên trên ẩ n chứa rất nhiều chân quý tài nguyên cũng giống như thế tại lâm giật xem ra hoàn cảnh không thích hợp sinh tồn cũng không có gì chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt chính mình liền có thể tiến bệ thật tình không biết lần này du đãng sẽ cho thực lực của mình mang đến biến hóa nghiêng trời l ệ đất cái này thượng vị mua kia đám ra hỏa an chính là tốt dù là tại địa ngục nói đều có như thế nồng đậm nguyên lực lấy cung cấp thái sơ chi lực tu luyện không màu giới địa ngục đạo bốn trăm bảy mươi tám tinh là một cái hoang tàn vắng vẻ tinh cầu trên cái tinh cầu này không có thiết lập bất kỳ có thể cung cấp đợi người tồn công trình nói nơi này hoang vu a vậy cũng không hoàn toàn đúng lớn như vậy tinh cầu bên trên phóng tầm mắt nhìn tới là nhan sắc khác nhau các loại kim loại hiếm dưới ánh mặt trời phản xạ ngũ thải ban lan q u a n g trạch tại cái này bốn trăm bảy mươi tám tinh cầu bên trên thậm chí liền thảm thực vật đều không nhìn thấy một gốc dù là có lại tài nguyên phong phú Cũng b i ế tại b cái thu khí không khí để cho n g để ư ờ thập cảm t kim loại hiếm trong lúc đó lâm giật cũng biết tiến hành thực lực tăng lên nội trường đối lâm giật tôi nói thật sự là quá hữu dụng thông qua đoạn hồn u y ế t hấp thu mà đến thần lực tại cùng vô c h i kỷ cùng đại thanh chiến đấu dưới tình huống được đến nhanh chóng lắm đọng nhường lâm giật càng phát ra vững chắc nắm giữ c ố lực lượng này đem phủ phiếm hai chữ từ trên người chính mình hoàn toàn xóa đi thời gian này a thật sự là vượt qua càng n h ả m chán ta ta cảm giác s ắ p không nhịn nổi lâm giật ngồi chung một chỗ xanh mơn m ậ n tinh thể phía trên ngửa đầu nhìn lên bầu trời hai vị nếu không cho ta mượn điểm lực lượng chúng ta trực tiếp từ cái này không mầu giới rết ra ngoài thế nào ta cảm thấy chỉ cần qua cửa ải hẳn là không có người nào có thể ngăn cản ta trở lại lam tinh ở nơi này thời gian lâu như vậy hai vị hẳn là rất nhàm chán a bất luận là đại thánh vẫn là vô c h i kỳ tại lâm giật thần thức chi hải bên trong đều là nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn tại lâm giật thần thức chi hải bên trong dọn lên ghế nằm mang theo kính dâm kia tạo hình liền tựa như đang hưởng thụ dương quang bãi cát được không hài lòng n h à g chán kia là không thể nào sẽ n h à g chán hai người dùng võ hồn hình thức tồn tại đã bao nhiêu năm cái này bên trong t h liêu lâm giật sao có thể lý giải bây giờ có người làm bạn có thể nói một chút còn có thể nhìn xem lâm giật tiểu gia hỏa này tại cái này không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ đ ặ quáng tuy nói không nổi rất đặc sắc、à. nhưng ít ra là tương đối giải tỏa a cái này ra ngoài làm gì a ra ngoài thỉnh thoảng liền phải cùng người đến bên trên một k h u n g gặp gỡ đánh không lại đối thủ hai người còn phải xuất thủ tương trợ cái này nhiều phiền phái không bằng thành thành thật thật tại không gian này bên trong đợi thật tốt đào quáng thỉnh thoảng cùng lâm giận tiểu tử kêu luận bàn một chút thời gian không nói qua đặc sắc xuất hiện a ít ra cũng là sinh động không không đi ta cảm thấy nơi này a thật không tệ ít ra tiểu tử ngươi có thể thật tốt lắng động lắng động hai mươi tuổi liền thu được người khác mấy ngàn năm khả năng lấy được thành t i u tiểu tử ngươi việc này từ đi qua lâu chút tại cái này m i ệ u chỗ không có người ở thật tốt tôi luyện tôi luyện tâm tính lắng động lắng động lực lượng trong cơ thể không có gì không tốt vô c h i kỳ dùng tay đỉnh đỉnh kính dâm nói rằng đúng vậy à hai ta hồn phách đều tại nhưng mong muốn tìm được phương pháp phục sinh việc này nghĩ đến nhiều ít là có chút không thực tế không có việc gì không n ắ n g này coi như không phục sinh được tại tiểu tử ngươi thể nội lợi nhìn ngươi mạo hiểm cũng thật có ý tứ ít ra so chờ chờ tại tối t â m không ánh mặt trời động quật mạnh hơn nhiều lâm giật ít nhiều có chút im lặng hắn là thật không nợ tới hai vị đại lao bây giờ vậy mà như thế phật hệ cũng được x u ấ t ruột ra ngoài cũng làm không là cái gì đại sự tại cái này thật tốt lắng đọc lắng đọc dường như cũng là lựa chọn tốt đáng tiếc duy nhất chính là tại cái vị diện này lâm dật không thể thả thứ ở vào không m à u giới đó cũng đều là thượng vị thần coi như tinh cầu chỗ vị diện thấp chút sinh hoạt tại nền tinh cầu bên trên đại l a o cũng không phải lâm dật có thể tùy tiện đối phó nếu không phải cân nhắc tới điểm này lâm dật chỉ sợ cũng thẳng đến cái này không m à u giới địa n g ụ c đạo làm tinh chỗ t ỏ a độ đi tại cái tia nam cực băng động lâm dật có thể thu hoạch được số lượng tương đối kinh khủng điện kỹ năng đồng dạng tại không mầu giới xúc sinh đạo 264 t i n h bên trên ám hưng các thành viên ngay tại công thâu đến dẫn đầu dưới tiến hành tài liệu khai thác 264 t i n h là một cái cùng 478 t i n h cầu độ cao tương tự tinh cầu bởi vì ở vào địa n g ụ c đạo nguyên nhân nơi này cơ hồ không có cái gì thần minh bằng lòng đ ợ i dù sao người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ chúng đi xem như thần rất rõ ràng theo vị diện tăng lên nắm giữ tài nguyên cùng tốc độ tu luyện cùng hạn mức cao nhất đều sẽ có đề cao lớn dưới tình huống như vậy nếu không phải thật không có đến tuyển không phải ai sẽ chờ tại địa mục nói đâu công thâu đến từ đầu đến cuối nếu nhớ chiêm bạc v á i lời nói đến lúc đó về sau liền thừa dịp run d ậ y tên kia không chú ý mở ra chiêm b ạ c quái mới cho cầm nang quả nhiên tại cảm ứng được công thâu đến ở vào mục tiêu tọa độ thời điểm chiêm b ạ c quái mới thần lực liền tháo xuống kháng cự đem giấu tại thần lực bên trong nội dung hiện ra cho công thâu đến tại vật liệu thu thập sau khi hoàn thành cần phải đến đồng vị diện bốn trăm bảy mươi tám tinh cầu lấy tìm kiếm cuối cùng bảo mệnh vật liệu bảo mệnh vật liệu bốn chữ công thâu đến không lắm lý giải hắn xem như ám hưng tổ chức nhân viên nghiên cứu khoa học phụ trách nghiên cứu những vật này đã mấy ngàn năm kia tin tức hệ thống lúc nào cần một cái bảo mệnh trang bị hắn công thâu đến còn thật không biết l i ê n hướng về phía từ trước đến nay không tham dự vật liệu khai thác phương diện này chuyện chiêm bạc váy mới có thể sớm lại chính xác tính ra hắn công tâu đến cần thiết tiến về t i n h cầu tọa độ điểm này công tâu phải tin tưởng chiêm bạc váy mới lời nói sáng rực dưới ánh nắng chói trang run rẩy ngay tại giám sát đồng hành ám hưng các thành viên đóng gói lần này khai thác đi ra vật liệu cũng đem bọn hắn dựa theo phân loại để vào không gian tùy thân bên trong nghĩ đến không cần bao lâu thời gian liền có thể hoàn thành rời đi lúc này run rẩy cũng rất có đoàn đội ý thức dù là hắn là toàn bộ trong tổ chức chiến lược đảm đương hắn cũng không có bày ra cái gì thượng vị giả ra đỡ đang cùng các đồng bạn chăm chú sửa sang lấy từ 264 t r n h cầu bên trên khai thác đi ra tài nguyên tại hắn làm khởi kình thời điểm công tâu được đến tới phía sau hắn ý c ư ờ i đẩy mặt bố vô, vô run sợ bà bay không nghĩ tới a ta cái này còn chưa đi sao biến hóa của ngươi liền có lớn như thế chương 1056, sáu c ý dần dần tuân ra chương 1056, sáu c ý dần dần tuân ra nghe được câu này run run y lúc ấy liền giật mình trên mặt của hắn lúc ấy liền hiện lên vẻ phức tạp nhưng hắn rất có thể kịp phản ứng công tâu đến những lời này là đối với hắn khẳng định thế là cái này vẽ phức tạp rất nhanh quét qua quáng thay vào đó là nụ cười thật thà h ắ c h ắ công c đâu lao đầu ngươi trông ngươi xem lời nói này người luôn luôn muốn trưởng thành đi nếu như cả một đời đều dậm chân tại chỗ lời nói ta lại thế nào dẫn theo a không đúng ta lại thế nào cùng đại gia hỏa một khối tiến bộ đâu chúng ta muốn đi con đường còn rất dài rất xa ta không nói chính mình tại trong tổ chức địa vị hết sức quan trọng nhưng ít ra ta sở ta sở vi có thể ảnh hưởng đến rất nhiều đồng liêu ta nhất định phải cho những cái được gọi là hiếu chiến phái dựng nên một cái tốt tấm gương ngươi nói đúng a run sợ một phen phát biểu rất có một loại kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn cảm giác đương nhiên run rẩy cũng tin tưởng công thâu lao đầu tìm chính mình vậy khẳng định không chỉ là đơn giản t h ắ n g dương nhất định còn có những chuyện khác muốn cùng chính mình nói trận liên hỏi thăm về công thâu lao đầu phải chăng còn có chuyện cần bàn giao cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn chuyện ta bỗng nhiên nhớ tới chúng ta tin tức này hệ thống mong muốn thành công vận chuyển hạnh tâm nhất bộ phận còn cần một loại đặc thù vật liệu khả năng khắc i ấ u đi ra cái này một loại đặc thù vật liệu trên cái tinh cầu này không có sản xuất chúng ta cần cuối cùng đi một chuyến tinh cầu kia yên tâm chúng ta muốn đi cái tinh cầu này không có người nào rất an toàn nghe xong công tâu h đến lời nói run rẩy lộ ra một cái chất phác đàng hoàng nụ cười giật giật đầu óc linh quan g lóe lên sau bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện công tâu h lao đầu ngươi suy nghĩ một chút còn có chuyện gì là cần lời nhắn đ ủ nếu như còn có cái gì đặc thù vật liệu cần thu hoạch lời nói chúng ta duy nhất một lần kế hoạch tốt lộ t u ế n an toàn đem đồ vật đều cho lấy dù sao chúng ta hiện tại không ở địa bàn của mình vạn sự đến hành sự cẩn thận sớm làm điểm quy hoạch tổng không sai j u n sợ phen này phát biểu nghe để cho người ta có loại d ư ờ n g như đã có mấy đời cảm giác trước mặt vị này hiếu chiến to con ngu ngốc lúc nào biến cẩn thận như vậy lại phối hợp lên trên mặt hắn nụ cười thật thà nhường công thâu đến vị này cùng nó cộng sự mấy ngàn năm lao đầu tử đều nhanh không nhận ra hắn tới đây là cái tia đẩy trong đầu chỉ biết là chém chém giết giết giá hỏa có thể lời nói ra sao đối với j u n sợ cải biến công thâu đến lao đầu tự nhiên là xuất phát từ nội tâm cao hứng dù sao việc này đối ám hưng tổ chức tới nói là một chuyện tốt có thể hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào lại lại không nói ra được đem thu thập tốt vật liệu tất cả đều thu thập tốt về sau run g rẩy một đoàn người dựa theo công tâu h đến lao đầu yêu cầu đi đến bốn trăm bảy mươi tám tinh cầu nay sẽ lâm giật ngay tại chính mình nội trường bên trong cùng đại thánh luận bàn đ ầ u tại vô c h i kỷ cùng đại thánh dạy bảo hạng lâm giật dần dần nắm giữ kỹ xảo chiến đấu tinh túy đồng thời sẽ ở mỗi một lần chiến đấu bên trong đem những n à y tinh túy vận dụng đến thực tiễn d ầ n ra lâm giật đối thần lực thu phong biến càng thêm tự nhiên đối thần lực vận dụng biến càng thêm xảo diệu thậm chí tại cùng đại thanh chiến đấu bên trong đều có thể đối đầu cái mười mấy chiêu mà không rơi vào thế hạ phong hai người đánh đang khởi tình đâu lâm giật cảm giác lực đ ố n g nhiên có hiệu lực có người đến vội v a n g rời khỏi nội trường đem khí tức của mình tu liễm lâm giật lặng yên không tiếng động giấu ở một đống khoáng thạch bên trong không phải này khí tức thế nào quen thuộc như vậy ta còn tưởng rằng là có người đến bắt ta đến lâm giật năng lực nhận biết khá xuất chúng tại run dậy bọn người phát hiện lúc trước hắn hắn cũng đã trước một bước xác định thân phận của người đến vốn cho rằng một trận át chiến không thể tránh né không nghĩ tới là người một nhà không đúng hai vị coi như lâm g i ậ t dự định lộ ra thân phận của mình cùng run dậy bọn người gặp nhau thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được mặt k h á c một c ố cường đại khí thức bảy hào kiệt một trong công tâu h đến bảy hào kiệt bên trong hai vị đi vào cái này địa phương c ấ t chim cũng không có đây là dự định làm gì chính mình là vì ám hưng làm qua không ít c ô n g hiến lấy xuyên thiên phản âm mở ra dung chuyển chư thần chi phối thời đại nhường ám hưng thành công tiến vào tam giới lục đạo trong tầm mắt dù vậy lâm g i ậ t cho rằng địa vị của mình cũng không có lên cao tới cần hai vị hào kiệt tới đón tiếp trình độ chẳng lẽ lại ám hưng biết được chính mình sở tác sở vi tại không có thông chi tình huống của mình hạ liễn chữa trị tin tức hệ thống từ đó khóa chặt vị trí của mình dự định đem chính mình giết chết lúc này mới phái ra hai đại cao thủ đến vòng vây chính mình sao cũng không đúng a lâm giật cẩn thận suy t ư một phen chính mình đối ám hưng dường như không có làm cái gì quá chuyện quá đáng bọn hắn không đáng như thế a cái này không hợp lý một màn nhường lâm giật ngừng lại trực tiếp cùng ám hưng thành viên tụ hợp ý nghĩ hắn cũng là muốn nhìn tới hai đại h à o kiệt cái này ám hưng dự định làm cái gì tại an bài cảnh giới nhân viên về sau run rẩy vận dụng lực cảm giác của mình xem xét lên bốn trăm bảy mươi tám tinh cầu tình huống một phen dò xét về sau cũng không phát hiện cái gì gì thường công tâu lao đầu dựa theo yêu cầu của ngươi đi vào cái tinh cầu này còn cần tài liệu gì ngươi nói ta để bọn hắn đi đem chuyện làm run sợ một phen cho công tâu lao đầu trong lúc nhất thời khiến cho có chút sẽ không còn cần dạng gì tài nguyên hắn thật cũng không biết dù sao chiêm b ậ c q u á i mới nói là bảo mệnh vật liệu cái đồ chơi này đi đâu mà tìm đây vì không làm cho hoài nghi công tâu lao đầu tùy tiện tìm một loại không quá dễ dàng khai thác vật liệu đi ra nghĩ hết khả năng kéo dài thời gian đinh đinh đang đang rất nhanh một vòng mới vật liệu bắt đầu khai thác trong lúc rảnh rỗi run rẩy từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra hai cái g ế nằm m ờ i công tâu h đến ngồi xuống thời gian thật sự như t h o i đưa bất chi bất giác chúng ta đã cộng sự mấy ngàn năm à, công tâu h lao đầu nằm xuống run rẩy xuất mở miệng trước phá vỡ trầm mặc ta còn nhớ rõ lúc trước tiến chủ dạy thời điểm vẫn là ngươi dẫn tiến ta thời điểm đó ta bất quá là một cái bừa bãi vô danh hậu sinh văn bối tuy có chút thủ đoạn nhưng cũng khó nhập ám hưng mắt là ngươi công tâu h lao đầu cho ta cơ hội này để cho ta tiến vào ám hưng thu được nhiều như vậy tài nguyên ta mới có thể có hôm nay run rẩy cảm thán trên mặt một bộ h à i cựu vẻ mặt nghe nói như vậy công tâu đến lộ ra nụ cười đúng vậy à cái này đều đi qua mấy ngàn năm lúc đầu quen biết những chuyện kia đều nhanh không nhớ rõ công tâu đến mỉm cười vỗ v ô a run sợ bà vai trên mặt cũng lộ ra dư vị vẻ mặt mấy ngàn năm thời gian nghe rất dài nhưng ở công tâu đến nơi này tựa như thoáng qua liền mất đ ồ n g đ ạ g tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong công tâu lao đầu tận sức tại tổ chức phát triển toàn thân toàn ý đem thời gian của mình đầu nhập vào các loại kế hoạch quy hoạch các loại thiết bị nghiên cứu phát minh trong thời gian này hắn lao cảm giác thời gian của mình không đủ dùng thành t ự đẳng cấp cao thần l ư ợ bọn hắn sớm đã sẽ không bị t u ế nguyệt ăn mọn chính mình dung nhan mấy ngàn năm chưa từng cải biến nói mấy ngàn năm thoáng qua l i ề n mất cũng là không kỳ quái thời gian trôi qua cũng không có mang đi công tâu lao đầu lúc trước kia phiên nhiệt tình hắn nuôi ám hưng tổ chức từ đầu đến cuối như một hắn cũng không có vứt bỏ muốn dẫn đi ám hưng tổ chức các thành viên đi hướng cuộc sống tự do lý tưởng thời gian không thể lòng người có thể tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong công tâu nhìn thấy chứng quá nhiều nhân tính ghê tởm hắn càng phát giác lúc trước hội trưởng thoát ly ám hưng tổ chức dự tính ban đầu không phải không có lý kiên chỉ không ngừng phấn đấu cuối cùng mang tới cũng chỉ có thể làm mới một trò tuần hoàn đ c tính nhân tính ghê tởm sẽ ăn mòn rơi tất cả cao thượng lý tưởng lúc trước chính mình không thể nào hiểu được những cái kia ghê tởm hành vi có lẽ chỉ là bởi vì chính mình đứng độ cao không đủ đưa đến đúng vậy à mấy ngàn năm cái này mấy ngàn năm ngươi tiến bộ t h ầ n tốc ngay cả ta cũng không nghĩ đến một tên mau đầu tiểu tử vậy mà có thể trở thành ám hương run sợ đại biểu công tâu lao đầu trong mắt không khỏi nhiều hơn một phần đến từ t r ư ở n g b ố i hiền lành tại trong mắt người khác xem ra rất ấm áp ánh mắt giờ khác này ở run sợ trong mắt lại là cực kỳ trâm trọc bao đầu tiểu tử bằng bản lãnh của mình dựa vào bản thân nhiệt huyết một mạch liều chết tới dạng này địa vị tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong hắn tự nhận là xứng đáng tổ chức xứng đáng tất cả mọi người càng đúng nổi ngươi nói đến đây run sợ trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn thay đổi biến lăng liệt biến rất có sát ý một phen mấy chữ cuối cùng ngữ liệu cũng biến thành âm lãnh vô cùng thế nào công đâu lao đầu ngươi làm muốn dùng ngươi bị loại đem đổi lấy đại gia đối ta càng nhiều thất vọng sao ha ha ngươi cái đang chết lao đầu ta còn thực sự là coi thường ngươi t h ả n tao vây đánh lao đầu đột nhiên n g ự a khí chuyển biến nhường run dày ra hỏa này nhìn giống biến thành người khác dường như lúc này công tâu h đến mơ hồ hiểu được c h i ế bạc q u ã i mới nói câu kêu bảo mệnh vật liệu tại bốn trăm bảy mươi tám tinh cầu bên trên đến tột cùng là có ý gì hợp lấy run dày ra hỏa này rất hẹn h ỏ i từ hai người ở giữa náo loạn mâu thuẫn một khắc kia trở đi hắn vẫn ghi nhớ trong lòng không có chân chính bông xuống đa nghi bên trong c h ú c mắt run dậy ngươi tiểu tử này đến cùng muốn nói cái gì ngươi là dự định cùng lão p h u động thủ sao biết do kết cục vẫn muốn bao nhiêu hỏi lời miệng nghĩ như thế công tâu đến lao ra hỏa này thật là có chút đáng thương rõ ràng là chính mình đề cử ra người kết quả là c ò n muốn lấy đi của mình mệt nghe run d ẩ y đem nói được mức này n h ữ n g cái kia phụ trách vận chuyển tài liệu tổ chức thành viên cũng đều nhích lại gần bọn hắn đem trong tay sống tạm thời gác lại tới một bên ánh mắt lăng liệt nhìn chằm c h ầ m trước mặt lao đầu n g ọ a tạo đặc sắc ca núp ở một bên quan chiến lâm giật nhịn không được cảm t h ắ n lên mới đầu ta coi là run d ẩ y ra hỏa này chỉ là toàn cơ bắp đầu óc không quá linh q u a n g chút không nghĩ tới chính là ra hỏa này lại còn là như thế bụng dạ hẹp hòi người là thật có chút ngoài dự liệu a thân thức chi hải bên trong thành thơi hai đại cường giả càng là tháo xuống hưởng thụ tắm n ă n g kính dâm chăm chú đánh giá lâm giật nhìn thấy nội dung cái này ám hưng tổ chức bình thường à, không cân nhắc thần lực đẳng cấp lời nói cái này không ổn thỏa một đám thanh tráng niên nam tử vây đánh thất tuần lao n h â n sao dưới ba ngày ban mặt làm ra loại chuyện này thật sự là lễ nhạc sụp đổ a ai nói không phải đâu cái này nếu là đặt ở chúng ta niên đại đó đây là muốn bị mạng bạo a tại ba người thảo luận lúc mười sáu danh tướng công tâu đến vây lên người trẻ tuổi đã tế ra chính mình bạn mệnh thần khí bạn mệnh thần khí bên trên tán phát đạm đạm quan mang giải thích rõ cái này mười sáu tên ám hưng thành viên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu liền đợi đến run dày ra lệnh sau đó cùng nhau tiến lên đối đầu ngày xưa đồng bạn kia âm lánh lại rất có sát ý ánh mắt công tâu đến chỉ cảm thấy mình cả đời rất là thất bại rất là t r â m trọng hắn càng l à biết rõ tại không có tin tức hệ thống dưới tình huống chính mình ngay cả dùng trò chuyện linh tinh khởi s ư ớ n g trò chuyện cơ hội đều không có hơn mười người ám hưng cường giả tinh huệ y n sẽ không cho chính mình cầu viện cơ hội vừa nghĩ tới chính mình kết cục đúng là chết tại người một nhà trong tay công tâu đến chỉ cảm thấy vô cùng trân trọng đợi người so bất luận kẻ nào đều tới thất bại người là lao đại một cái khí lượng xác thực như thế chi nhỏ can đảm đó đi cũng là nhỏ đến vượt quá dự liệu của ta về mặt thực lực ngươi càng hơn một vật thậm chí ngay cả cùng ta lão nhân này đơn đấu tự tin đều không có rút rút y mạnh nhất cái này xưng hảo ngươi có phải hay không có chút không xứng với à? công tâu h đến lao đầu mặc dù không rõ ràng chiêm b ạ c q u á i mới trong miệng nói tới bảo mệnh vật liệu đến tột cùng là cái gì chính mình cũng không tìm được bất kỳ có thể giúp chính mình lịch chuyển thế cục vật liệu nhưng công tâu h phải tin tưởng chiêm b ạ c q u á i mới tiên đoán cái này bốn trăm bảy mươi tám tinh cầu bên trên nhất định có có thể bảo mệnh cơ duyên chính là bởi vì có cái này tự tin công tâu h đến tuyệt không hư, ngược lại chọn run r ậ y tốt nhất mặt mũi điên cuồng khiêu k h í c h lên l ã o đầu không cần việc ta ta sẽ không cho ngươi bất kỳ mạng sống cơ hội thanh danh gì gì đó là trọng yếu có thể thanh danh vậy cũng là từ người tham huyết không có tư cách còn sống từ cái này bốn trăm bảy mươi tám tinh cầu bên trên rời đi ngươi còn nói gì mạnh nhất xưng hào nói run r ậ y trên thân tán phát thần lực khí tức đ ô n g nhiên tăng gọn một cố kinh khủng huy áp đ ô n g nhiên buộc phát ra từ thần lực cùng thái sơn ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay phá vỡ bốn trăm bảy mươi tám tinh cầu bên trên trống không tầng mây h bốn phía công trăm í đánh r bảy mươi tám viên này từ kim loại hiếm khoáng thạch tạo thành tinh cầu bên trên thuộc địa tài nguyên rất ít Tại t hai cái lực cự trưởng tạo khép u c t lại trong nháy mắt đó mang theo phong ấn thuộc tính màu đen minh văn liền đã ở cự trưởng phía trên lạng yên hiện hiện ra hỏa này chiêu thức công tâu h phải có ấn tượng tại cùng chư thần chiến đấu bên trong hắn phong ấn thủ đoạn phát huy không ít tác dụng làm chiêu thức tác dụng trên người mình thời điểm công tâu ban mới bản thân cảm nhận được ngày xưa những cái kia nhìn cũng không dễ thấy tổ chức thành viên trong chiến đấu đến tột cùng phát huy bao lớn tác dụng cái này thành viên chiêu thức tên gọi là gì công tâu ban không nhớ rõ lắm bất quá cái này phong ấn chiêu thức xác thực cực đại trình độ hạn chế hắn thần lực trong cơ thể cùng thái sơ vận chuyển nhường giờ phút này công tâu đến không có cách nào phát huy toàn bộ lực lượng ngay tại công tâu đến định dùng thuần túy lực lượng tránh thoát trói buộc thời điểm toàn tâm đau đớn đ ỗ n g nhiên đâm vào thân thể các nơi mệt vị công tâu lão tiền bối xin lỗi rồi có lúc thế đạo này chính là tàn khốc như vậy vì run dạy đại n h â n tương lai có thể tốt hơn mang bọn ta đi hướng rộng lớn hơn thiên địa hôm nay liền mời ngài chết ở đây van bối có nhiều đắc tội mười tám cây bút lên hàn khí âm u băng phép nâng g trầm không biết từ chỗ nào bay ra tinh chuẩn chúng đích công tâu đến trên người mấy chỗ đại huyện nhường vốn là thần lực cùng thái sơ vận chuyển không khỏi hắn hành động đều biến khó khăn lên đồng thời đối mặt đông đảo cường giả phát khởi công kích dù là ám hưng tổ chức sức chiến đấu trần nhà một trong bảy hào kiệt thành viên đều lộ ra vô cùng phí sức xem như bảy hào kiệt công tâu đến sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ dạng này biết rõ vây quanh chính mình những ván bối này là hướng về phía chính mình mệnh tới công tâu h lao đầu vẫn không có pháp làm được vừa xuất thủ thời điểm liền toàn lực ứng phó thẳng đến những ván bối này tính mệnh sự nhẹ dạ của hắn hại hắn nhường hắn lâm vào trong nguy cơ bảo mệnh vật liệu tựa như cũng chưa chắc run dày r a hỏa này nóng n ộ i g ấ t đọc thủ không để ý chút nào tình cảm nhìn xem run dày kia dần dần tới gần công kích hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tan ai có thể nghĩ tới quát tháo phong vân số thời gian ngàn năm công tâu lao đầu cuối cùng lại sẽ hao tồn tại đồng liêu trên tay lâm giật tiểu tử ngươi chẳng lẽ không có ý định ra tay sao ta nhìn ngươi đi theo công tâu lao đầu không phải rất nói chuyện hợp nhau sao ngươi chẳng lẽ không có ý định ra tay giúp giúp hắn vô c h i k ỳ hỏi ta cảm thấy nên ra tay cái này công tâu lao đầu giá trị không chỉ có dừng lại tại sức chiến đấu phương diện đơn giản như vậy ám hưng kia đủ để bao trùm toàn bộ tam giới lục đạo tin tức hệ thống cùng có thể thực hiện nhiều loại công năng ám hưng c h ấ ế nhẫn đều là lao đầu kia kiệt tắt đâu nếu có thể đem lão nhân này cấp cứu hạn g nhường hắn đi theo ngươi giúp ngươi làm việc lời nói kia giá trị vô tri kỷ cùng đại thánh lời nói đều rất có đạo lý tay không tiếp đạn pháo chương một nghìn không trăm năm mươi tám tay không tiếp đạn pháo công tâu h lao đầu có bản lĩnh lâm giật tự nhiên là biết có thể hắn lo lắng chính là một hồi đầu thủ vô c h i k ỳ cùng đại thánh có thể hay không hỗ trợ nếu là không hỗ trợ bằng hắn lâm giật thực lực của mình có thể không đối phó được á m hưng nhiều như vậy cao thủ tiểu tử ngươi sợ cái giám a ngươi đừng quên nơi này là địa bàn của ai t i a run dậy coi như có thể bằng sức chiến đấu n g h i ê n ép ngươi vậy thì thế nào ngươi nhìn tên kia đối phó công tâu h lao đầu giám xuất toàn lực sao vô tri kỷ một phen bỏ đi lâm giật lo nghĩ cái này 478 t i n h cầu tại không m à u giới địa ngục đạo s á t thực không có thượng vị thần lưu ý có thể cái này động tĩnh quá lớn tất nhiên sẽ gây nên những cái kia phòng thủ thần binh nhóm phát giác đến lúc đó chúng chư thần sẽ phái ra nhiều ít cao thủ vây quét chính ngươi muốn lấy kia run sợ thực lực hắn không có khả năng không nghĩ ra việc này cho nên ngươi yên tâm đi đánh thốn hồ đâu thực sự không được ta sẽ ra tay chắc chắn sẽ không diễn ngươi phen này phát biểu tựa như một khỏa viên thuốc can thần đem lâm giật tất cả lo lắng tất cả đều bỏ đi tâm niệm vừa động hai đại bên ngoài phụ thần khí liền xuất hiện tại lâm giật sau lưng lại riêng phần mình l ó e ra đặc hữu quang trạch rất hiển nhiên lâm giật đã tiến vào chiến đấu chuẩn bị cũng không phải vấn đề sợ hay không chỉ là kính già yêu trẻ từ trước đến nay là ta đại hạ dân tộc ưu tú truyền thống mỹ đức thân làm năm thanh niên tốt ta sao có thể trơ mắt nhìn bọn này x u ấ t sinh đối lão nhân ra ra tay mà thờ ở đâu đây không phải ta lâm giật diễn xuất dứt lời lâm giật phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng giải trừ bảy mươi hai biến kỹ năng biến thân hiệu quả xuất hiện ở đã nhắm mắt lại chờ chết công tâu lao đầu trước mặt ta nói lao đầu a cái này từ bỏ trống lại đánh tứ đại thi vương thời điểm đều không gặp ngự như thế vương lòng đi chỉ là run d ẩ y liền để ngươi đấu trí hoàn toàn không có cái này không phù hợp ngươi thiết lập a nhìn xem công tâu h lão đầu đã mất đi phản kháng đấu trí run d ẩ y ra hỏa này coi là tất cả liền phải như thế hết thể đều kết thúc chưa từng nghĩ đông nhiên xuất hiện lâm giật nhường nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt đông lại đáng chết tiểu tử kia là thế nào dám tại run sợ trong mắt lâm giật bất quá là cái hảo vận tiểu tử thần lực đẳng cấp không cao có chút vận khí dựng lên đ i ể m công mà thôi hắn làm sao dám đi ra sen vào việc của người khác chẳng lẽ lại hắm cảm thấy bằng thực lực của mình khả năng giúp đỡ công tâu h lao đầu đứng b ư ớ c chính mình một trường a ta nhớ được tiểu tử này thần lực đẳng cấp bất quá run g d ậ y ý niệm trong lòng vừa mới lên rất nhanh liền bị chính mình cảm giác đến nội dung rung động tới lúc này mới bao nhiêu ngày không thấy tiểu tử này thực lực sao lại đột nhiên tăng vọt thần lực đẳng cấp thậm chí ngay cả vượt hai cấp bậc lại cho tiểu tử này nhiều chút thời gian cái này ám hưng đệ nhất cường giả vị trí chính mình còn có thể bảo trụ sao bất quá cũng tốt tiểu tử này hôm nay bỗng nhiên vượt ở trước mặt mình thuận tay đem nó một khối giải quyết ngày sau chẳng phải không ai có thể dung chuyển vị trí của mình sao nghĩ đến cái này run rẩy lộ ra một cái nụ cười dữ thợn không biết sống chết tiểu tử cùng công tâu h lao đầu một khối lên đường đi trên hoàng t u y ể n lộ có cái bạn hai người đều không t ì n t mình nghe được lâm giật thanh âm công tâu h lao đầu mở ra mắt nhìn thấy trước mặt người trẻ t u ổ i lúc công tâu h lao đầu trong đầu một hồi vui mừng chính mình còn có thể bị đi ngang qua đồng liêu cứu giải thích do ám hưng tổ chức bên trong không hoàn toàn là run rẩy phái này r ấ t rời cái này ám hưng tổ chức còn có thể cứu có thể vừa nghĩ tới lâm giật đang cùng chính mình ở cùng một chỗ đang bị run sợ công kích nơi bao bọc thời điểm công tâu lao đầu bình tĩnh không được nữa lâm dật tiểu tử ngươi tại cái này làm gì đâu còn không đi nhanh lên ngươi cùng ta đứng một h ố i chờ lấy bị run dày tên kia đánh chết đâu lâm dật mỉm cười trên mặt cũng không có bị sát chiêu tỏa định nghiêm trọng ta nói công tâu h lão đầu như vậy sợ à nếu là ta thật ứng phó không được cái này một sát chiêu ta làm sao lại cản ở trước mặt ngươi đâu ngươi cảm thấy ta lâm dật thật sự là loại kia vì trong lòng đại nghĩa có thể bỏ qua sinh mệnh cao thượng quân tử sao điều này cũng đúng trong ấn tượng lâm dật thần lực đẳng cấp không cao lại có thể hoàn thành nhiều như vậy độ khó cùng nó thực lực nghiêm trọng không hợp nhiệm vụ từ một điểm này không khó coi ra lâm giật thực lực của người này không thể chỉ dùng thần lực của hắn đẳng cấp để cân nhắc thân thể của hắn không có như vậy kháng tạo điểm này hắn không có khả năng không biết rõ nhìn kỹ công thâu lao đầu ta liền cho ngươi biểu diễn cái tay không tiếp đạn pháo dựa theo ta cùng run dày tên hắn kia trên lệnh đẳng cấp ta tay không đón hắn một chiêu như vậy nói là tay không tiếp đạn pháo không quá phận a nói lâm giật tại công thâu đến ánh mắt bất khả tư nghị bên trong d ơ lên đối thủ của mình lại không có ở trên tay mình ngưng tụ nửa phần thần lực giá hỏa này điên rồi ngay cả run dày cũng không khỏi đến phát ra cảm t h ắ n như vậy thay không tiếp kỹ năng cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào nhìn xem chính mình phát ra trường lực cùng lâm giật khoảng cách càng ngày càng gần run sợ lực chú ý liền càng thêm tập trung hắn rất yếu k ỷ lâm giật tiểu tử này dựa vào cái gì dám lớn lối như vậy cho đến trường lực rơi vào lâm giật trên thân hắn cũng không có làm ra dư thừa động tác ngay tại run dày coi là lâm giật là đi ra gia tăng tiết mục thời điểm không thể tưởng tượng nổi chuyện đã xảy ra bang bạc trường lực tại run dày không có chút nào phòng bị dưới tình huống toàn bộ k u y n h tả tại trên người hắn đúng là mạnh mẽ đem run dày khảm vào một đống kim loại hiếm bên trong không riêng run dày ngay cả bên cạnh hắn mấy tên ám hưng thành viên đều đi theo gặp hai bạn ai có thể nghĩ tới một giây trước điểm rơi còn tại ngoài ngàn mét công kích sau một khắc lại sẽ rơi vào trên người của bọn hắn vâng đại đ ị a u thái n ư ớ c nổi lên bụi bặm che khuất bầu trời đem run r ậ y cùng với một đám t ù y tùng vùi lấp tại trong đó trở về từ cõi chết công thâu lao đầu cũng không công hoan mà là một bộ gặp ủ ỷ biểu lộ hắn nào dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này cái ô n ràng là khóa chặt chính mình cùng lâm Dật. càng ở trước mặt mình lâm Dật, trên thân cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ thần g giật, giật, kích khóa kỳ chặt trước chưa lực cùng rõ là lâm lâm mặt xuất bất ở u q xấu chấn động, nhưng công kích nhưng động, đang r ơ x u ố này g ngay mắt, lại trái ngược một mắt, trái thưởng, lại lẽ rơi v o kỹ năng phóng thích người run thích cùng Cái trên thân. Cái này với tiểu một đám đệ không khoa học à chính mình không có ra tay lâm giật cũng không có động tác gì cái này vắng vẻ bốn trăm bảy mươi tám tinh cầu càng là không có cái khác cường giả ở đây chẳng lẽ lại là kia run dậy không nghĩ ra chính mình đem chiêu thức đánh vào trên người mình cái này càng nói nhảm bụi mù chậm rãi tán đi lộ ra run dậy mấy người dáng vẻ chật vật dán r ă n chắc chắc chịu một phát công kích của mình run dậy thật sự là có khổ nói ra không ra đặc biệt là tại đón nhận bị chính mình chiêu thức đả thương đồng đội kê mê ánh mắt mê hoặc lúc run dậy càng là không phản bất được mong muốn đem cao như vậy giai công kích cho di chuyển tức thời lại tại chính mình không có chút nào phát giác dưới tình huống liền khóa chặt công kích người xuất thủ thực lực đến tội cùng kinh khủng bực nào đem lực cảm giác của mình hoàn toàn mở ra hết sức tại cảm giác toàn bộ bốn trăm bảy mươi tám tinh cầu bên trên tất cả khí thức xác nhận không có thực lực của mình tương đối cường giả tồn tại chẳng lẽ lại chuyện di rơi công kích của mình là lâm giận thú bút càng nghĩ cũng liền suy đoán này khả năng có thể lớn một chút ở đây thành viên khác liền chuyển r ờ i công kích động cơ đều chưa từng có làm sao lại là bọn hắn nghĩ lại như cái suy đoán này có thể thành lập không khỏi cũng quá mức kinh khủng chút không có chút nào động tác liền có thể làm được đây hết thảy chẳng lẽ lại t i ể u tử này đã cường đại đến bằng ý chí liền có thể chúa tể h thực tế không phải liền là dựa vào vừa rồi kia đặc thủ c h i ề u tức h sao lão đại ngươi ngươi thế nào đông nhiên đông nhiên chuyển biến công kích phương hướng n g ư ờ i này run g dậy thủ hạ người vẫn là nuốt xuống chất vấn nhà mình lão đại loại chuyện này vẫn là đừng nói ra được tốt đúng vậy a lão đại một trường này l ư ợ đạo cũng quá kinh khủng c h ư ta thật cho ta đập cái thất điên bát đảo a nếu không phải nhìn thấy run g dậy chính mình cũng bị công kích này đánh trúng run g sợ thủ hạ thậm chí đều sẽ cảm giác đến run dậy chính là muốn đem người một nhà cho đánh chết đối với cái này run dậy rất là im lặng chính mình lại không phải là đầu ngốc cũng không có việc gì cho mình đánh một trận hắn cũng không phải có cái gì đặc thù đam mê biến thái a mấy người các ngươi là nướng ầ n sao ở trong tối lưng ngây người thời gian lâu như vậy chẳng lẽ liền phân tích không ra vừa mới là lâm giật t i ể u tử kia xuất thủ sao huống hồ ta là ăn no rồi không có chuyện làm đem kỹ năng hướng trên người của các ngươi ném sao run d ẩ y nhịn không được chú mắng lên hắn rất hiếu kỳ đám người kia nao dung lượng có phải hay không theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhỏ thế nào liền chút chuyện như thế đều nghĩ mãi mà không rõ run sợ một phen như là kinh lôi nổ dưới tay một đám người đầu ông ông tác hưởng lâm giật bọn hắn không phải không biết một cái cầm lấy ám hình xấu cấp chiếc nhẫn kẻ may mắn ám hưng tổng bộ đem thôi động ám hưng tổ chức đi đến bên ngoài lại cùng chúng chư thần địa vị ngang nhau công thần lớn nhất cho tới lâm giật mới đầu là có tương đối ám hưng thành viên khâm phục đặc biệt là những cái kia cầm trong tay ám hưng chiếc nhẫn đẳng cấp không kịp lâm giật ám hưng các thành viên c à n g là như vậy những người này phấn đấu trên trăng mấy ngàn năm thời gian là tổ chức lập xuống chiến công hiến hách kết quả chính mình tại trong tổ chức địa vị lại không bằng một người hai mươi tuổi vừa gia nhập tổ chức người trẻ tuổi việc này rơi vào ai trên đầu ai có thể chịu được tại vừa gia nhập ám hưng đoạn thời gian kia lâm giật danh từ v a n vọng toàn bộ tổ chức đại gia hỏa cũng biết hắn tồn tại đương nhiên đại đa số người chỉ coi hắn là chuyện thiếu lâm bây giờ cái chuyện cười này dễ như t r ở bàn tay liền hóa giải ám hưng đệ nhất chiến lược công kích lại đem công kích này chuyển rời đến trên người của bọn hắn nhường đánh mấy tên ám hưng thành viên chật vật không chịu nổi đột nhiên cái này cho cười dường như cũng không tốt như vậy cười j u n rẩy một đoàn người sợ ném chuột b ỡ bình trơ mắt nhìn lâm giật giúp đỡ công tâu h lao đầu giải khai hạn chế cũng không dám tùy tiện ra tay ngay cả j u n sợ công kích đều bị lâm g ậ t như thế nhẹ nhóm liền chuyển di kia những người khác phát khởi công kích đâu mong muốn chuyển di chẳng phải là càng th tiếp xuống nên làm như thế nào đành phải chờ lấy run dày ra lệ cuối cùng trải qua một phen suy tư về sau run dày quyết định chủ ý cùng lâm giật tiến hành quyền cướp đ ố i bính đã cái này cái này nhỏ có thể chuyển di kỹ năng công kích vậy thì tận khả năng không phong thích kỹ năng hắn mang đến hơn mười tên cao thủ há có thể tại thể thuật đối bính thời điểm ă n phải cái lô vốn phải không đừng sợ tiểu tử kia thần lực đẳng cấp cũng không cao tại cùng nó tác chiến thời điểm dùng thần lực bảo vệ chính mình đừng lộ ra sơ hở là được tiểu tử kia tuyệt đối bắt các ngươi không có cách nào tùy tiện đến mấy cái như vậy người kiềm chế lại lâm giật tiểu tử kia là được người còn lại còn cần bình thường phương thức chiến đấu theo ta cùng một chỗ đi giải quyết công tâu lao đầu theo j u n sợ ra lệnh một tiếng dưới tay mười mấy người đen nghị hướng phía lâm dật nào tới vừa nghĩ tới lâm dật chỉ có rất t h ấ p m ẫ u cấp trong lòng mọi người đối lâm dật kiên kỵ liền quét sạch đáng tiếc là tự tin của bọn hắn cũng không có duy trì liên tục quá lâu thời gian vẹn vẹn đánh mấy hiệp liền bị triệt để đánh nát theo bọn hắn nghĩ lâm dật nghề nghiệp là pháp sư nên không quá am hiểu thể thuật mới lạ có thể quyền cước đụng vào nhau thời điểm lâm dật luôn có thể bằng vào xảo diệu thân pháp cùng cao siêu kỹ xảo chiến đấu mạnh mẽ rút mặt của bọn hắn không chỉ trong chốc lát run d ẩ y dưới tay phụ trách đối phó lâm giật liền từ mấy người biến thành mười mấy người cái này khiến cùng công tâu h đến đơn đấu run d ẩ y càng đánh càng cảm thấy đến k ỳ quái thế nào hiệp trợ mình người càng ngày càng ít đánh tới cuối cùng còn sót lại tự mình một người đang cùng công tâu h đến đơn đấu như thế ngàn năm một thợ thực chiến cơ hội thật đúng là cho ngươi đ n g phải ngươi nhưng phải cố mà chân v ị a thể nội vô c h i kỷ cùng đại thánh tại nhiều hứng thú quan sát lâm giật chiến đấu hơn mười người run d ẩ y thủ hạ vây công những này run dậy thủ hạ lại không sử dụng thần lực cùng kỹ năng cảnh tượng này có thể là thật khó được dung sợ thủ hạ kiêm kỵ lâm g i ậ t công kích chuyển di năng lực không tệ nhưng bọn hắn mơ hồ có thể đoán được lâm g i ậ t kia chuyển di công kích năng lực đặc thù nên là không thể thường xuyên sử dụng hoặc là hạn chế sử dụng số lần thế là tại cùng lâm g i ậ t đối bính quá trình bên trong thỉnh thoảng sẽ còn nếm thử sử dụng kỹ năng ý đồ tập kích bất ngờ lâm g i ậ t có toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh lâm g i ậ t tự nhiên không giả loại này thủ đoạn đánh lén mỗi khi đối thủ sử dụng kỹ năng thời điểm lâm dật liền sẽ vừa hợp thời nghi phát động phục hy phủ sửa hiện thực năng lực đặc thù đem công kích của đối thủ dẫn đạo tới trên người đối phương phối hợp với quan g ảnh giao thoa kỹ năng sử dụng vẫn thật là cho run dậy thủ hạ tạo một cái lâm giật có thể đem công kích tùy ý c h u y ể n di giả tượng xông lên trước run dậy thủ hạ cơ l ó e ra thần lực quang mang bản m ệ n h thần k h í thẳng đến lâm giật chán thế muốn một k í c h mất mạng phát giác địch tập lâm giật thân hình l ó e lên sau một khắc lại cũng như quỷ mị ra bây giờ đối phương cánh một cái tinh chuẩn khựu tay kích rơi ẩm ẩm cái kia run dậy thủ hạ sửa bộ chỉ nghe phanh một tiếng kia run dậy thủ hạ lại bị lâm giật trên chân bắn ra thần lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài ngay sau đó hai người khác từ hai bên trái phải g i p công mà đến gần cước sen lẫn thanh mạng phong tỏa l lâm dật dường như sớm đã dự liệu được đây hết thảy hắn bỗng nhiên bọt lên hai chân vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vào cùng phân biệt đá chúng tay của hai người cổ tay rơi xuống đất trong nháy mắt hắn mượn lực một cái xoay người s o n g quyền như ra khỏi lòng đạ tháo liên tục đánh c h ú n g hai tên run dậy thủ hạ phần bụng ẩn chứa quyền bên trong thần lực bỗng nhiên một phát cho hai người đánh cái khí huyết c ủ n cuộn đương nhiên chiến đấu trong lúc đó lâm dật hiện ra nhiều nhất vẫn là mình hóa kỹ xảo tại run dậy thủ hạ thế công xen lẫn tương đối dày đất lúc lâm dật liền có thể lợi dụng hóa kỹ xảo đem một tên run dậy thủ hạ công kích dẫn đạo tới một tên khác run dậy thủ hạ trên thân nhường chiếm cư ưu thế nhân số biến gân gà lên đánh lấy đánh lấy run dậy đám thủ hạ cũng bắt đầu hoài nghi đời người bọn hắn đối mặt thật sự là thần lực đẳng cấp chỉ có m ẫ u cấp người trẻ tuổi bọn hắn đều là ám tinh chiến đấu tinh nhuệ n à, tại thần lực đẳng cấp nghiền ép lâm giật dưới tình huống thần lực của bọn hắn phòng ngự s á t thực có thể đem lâm giật công kích hoàn toàn ngăn cách bên ngoài nhưng cũng không cách nào tại lâm giật trên thân chiếm được nửa phần c h ỗ t ố t tiểu từ này liền tựa như nắm giữ vô hạn thể lực đồng đạo đánh nửa ngày cũng không thờ không tha chuyện này đối với sao đây chính là d ò n dã hơn m thần lực đẳng cấp nghiền ép lâm giật tinh nhuệ a các người đám này phế bật đang làm gì đang b ồ i tiểu tử kia chơi sao đánh như thế nửa ngày còn không có phân g i a thắng bại đến chiến trường bên kia run dày toàn bộ hành trình tại đè ép công thâu đến đánh thắng lợi thiên bình đã hướng phía run dày n g h i ề n về đi qua t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tiểu tử này là cái yêu nghiệt t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tiểu tử này là cái yêu nghiệt nhà mình nan giải nghe cờ trách từng tiếng lọt vào tai lại phản bác không được một chút cái này đổi lại ai cũng biệt khuất tới không được cũng là không phải run sợ thủ hạ dự định kéo lấy thật sự là lâm giật giá hỏa này thật khó dây giữa chút cùng cá chạch đồng dạng chân trượt bắt không được coi như xong bị hắn chờ đến cơ hội thỉnh thoảng còn cắn ngược lại ngươi một ngụm đối đầu kẻ như vậy quả thực chính là đ ỉ n h cấp tra tấn mặc kệ hắn trực tiếp quay đầu đánh công tâu đến lao đầu kia vậy cũng không thực tế a tiểu tử này nguyên lực liền tựa như vô cùng tận đồng dạng ngươi phạm là quay đầu dự định rời đi mấy cái tới mười cái số lượng không xác định c ầ m chú liền sẽ vô tình rơi vào phía sau lưng của ngươi hạ vị diện đỉnh tiêm kỹ năng cầm chú s á t thực không có cách nào đột phá ám hưng tinh anh phòng ngự không cách nào đối chiến lật mười mấy tên thủ hạ tạo thành một chút xíu tổn thương nhưng này ai nhiều kỹ năng ném ở trên thân trước mặt ánh mắt còn bị ngăn cản nguyên bản vị trí sẽ còn bởi vậy xảy ra chết đi cảm giác này liền tựa như mấy cái con rồi không ngừng tại ngươi bên thai ao ngằng n g ọ g ở trên thân thể ngươi bỏ qua bỏ lại kia đáng ghét trình độ không cần nói cũng biết run g rẩy nhìn xem chính mình thủ hạ bị đùa bỡn xoay quanh tâm tình không khỏi cũng táo bạo lên muốn biết mình mang tới những n à y đều là ngày bình thường đi theo mình cùng thượng vị thần chiến đấu tinh nhuệ a tại đối mặt thượng vị thần thời điểm. Bọn tiểu tử này thoát hoa trương thân pháp nói là hơn mười cái người vây công hắn trên thực tế thủ hạ của mình vì ngăn ngừa xuất hiện đồng đội tổn thương mỗi lần đối lâm giật phát động công kích người nhiều nhất chỉ có thể có bốn tên nhân loại thị giác rõ ràng chỉ có thể bao trùm nhiều nhất một trăm tám mươi độ có thể lâm giật tiểu tử này rất kỳ quái hắn mỗi lần đều có thể tình chuẩn phân biệt đến từ sau lưng công kích đồng thời tại sắp tiếp xúc đến chính mình thời điểm tiến hành xảo d i ệ u né tránh d u n dậy tuy vô pháp cùng hưởng lâm giật tầm mắt có thể hắn rõ ràng có thể cảm giác được lâm giật gia hòa này tuyệt đối có được ba trăm sáu mươi độ thị giác lại hắn đôi bất kỳ nhỏ bé nhánh cuối bắt giữ năng lực muốn so bọn thủ hạ của mình còn mạnh hơn nhiều tiểu t ử này thậm chí có thể ở tránh thoát thế đại lực trầm nắm đấm đồng thời đem chính mình vừa đúng lực lượng đánh ra tác dụng tại công kích người trên nắm tay lấy đạt tới chết đi công kích phương hướng hiệu quả nhường công kích rơi vào một tên khác người công kích trên thân lâm giật tiểu tử này kỹ xảo chiến đấu đã không thể dùng cao siêu để hình dung nói là xuất thần nhập hóa đều không chút gì quá mức cho dù là thân kinh bách trên chính mình cũng chưa từng nghĩ tới lấy phương thức như vậy đối địch đa tiểu tử này bình thường đều là đang cùng người nào chiến đấu d u n g d ậ y xem như ám hưng tổ chức sức chiến đấu phương diện người mạnh nhất hắn xác thực không phải toàn bộ ám hưng tổ chức thông minh nhất người như thế đó nhưng có một chút không thể không thừa nhận hắn tại phương diện chiến đấu tạo nghệ tuyệt đối siêu việt tất cả mọi người dù là liền nhìn như vậy vài lần run dày cũng vì đó cảm thấy sợ hãi t h a n phục hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng mong muốn trong chiến đấu thu hoạch kỹ xảo tăng lên phương thức tốt nhất là đem chính mình kéo căng tới đường dây cao thế bên trên để cho mình đối đầu hơi hơi vừa phân thần liền sẽ một c h i ê u mất mạng đối thủ tại d ư ớ i điều kiện như vậy có thể lãnh ngộ càng cao hơn siêu kỹ xảo chiến đấu run dày mộng a tiểu tử này ngày bình thường đến cùng đang làm gì à dựa vào cái gì có thể lãnh hội cao siêu như vậy kỹ xảo chiến đấu tiểu tử này liền hai mươi tuổi chính mình cái này mấy ngàn năm thời gian đều mẹ nó sống ổng. Vâng a h c ô n g thâu lao đầu bàn bạc lực lượng liền ở trong cơ thể hắn điên c u ồ n g t ứ n g ư ợ c phá hương nha run dậy đây là thế nào lực chiến đấu của ngươi đúng là tại ta phía trên ta thừa nhận có thể chúng ta xem như cùng cấp bậc cao thủ cùng ta thời điểm chiến đấu ngươi cũng không thể như thế phân thần a cái này không khỏi cũng quá xem thường ta c ô n g đâu đến tin tưởng run dậy ra hỏa này tuyệt đối là bởi vì lâm giật điểm thần nhưng một kích thành công về sau hắn vẫn là không nhịn được mong muốn trào phúng một phen run run dậy làm run sợ tâm tính run dậy chỉ cảm thấy một toà ngươi nga đại sơn đụng vào lồng ngực của mình thể nội khí huyết cũng tại c u ầ n bạo quật vợn ngay sau đó cả người bị vô tình đánh bay ra ngoài nhìn thấy j u n d ậ y ăn phải cái lô bốn vây công lâm giật á m hưng thành viên lập tức khẩn trương lên không lo được tiếp tục hướng phía lâm giật phát động công kích vội vàng hướng l â y j u n d ậ y b ạ c ra phương hướng đ u ổ i theo thừa dịp cái này khe hở lâm giật phát động quang ảnh giao thoa thuấn di đến công tâu lao đầu bên cạnh thế nào lao đầu ta cũng không tệ lắm phải không ta liền cùng ngươi nói còn có đánh không sai lâm giật nào chỉ là không sai hắn triển hiện ra thực lực hoàn toàn cũng không phải là thần lực của hắn đẳng cấp có thể cân nhắc hắn xác thực không đối vây công chính mình hơn mười người ám đi cao thủ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương có thể t h â n lực của hắn đẳng cấp có thể làm được c ù n nhau sao mà không dễ tiểu tử ngươi thật sự là gần lớn biết rõ không địch lại dưới tình huống còn d á m tới tiểu tử ngươi xác thực thật lợi hại nhưng ngươi làm nhiều như vậy đã đủ có thể đi liền trực tiếp đi tôi h ngươi nên biết bằng bản lãnh của ngươi không gây thương tổn được những tên kia ta cũng không có khả năng thật đánh bại run run dậy ngươi có càng thêm quan g minh tương lai không nên tại nơi này dừng lại bước chân tiến tới như có cơ hội ngươi có thể giúp ta đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho ám hưng những người khác công tâu lao đầu lúc nói lời này ánh mắt rất là quyết tuyệt hắn biết rõ thực lực của mình có thể làm được chính là kéo dài thời gian cho lâm dật sáng tạo cơ hội chạy trốn từ trong lúc lơ đãng để lộ ra tiêu tan vẻ mặt không khó coi ra công tâu lao đầu giờ phút này ý nghĩ có thể ở trước khi chết thống khoái chiến đấu dừng lại đã không có gì t i ế c h mới ai ai ai nói nhảm cái gì đâu ta có thể dẫn ngươi đi thật có thể lâm dật nhữ mày ta có một chiêu thần kỹ có thể đem đám người kia định trụ thời gian ngắn ngủi ngay cả run dậy đều không ngoại lệ một hồi ta đem hết toàn lực phóng thích kỹ năng sáng tạo cơ hội ngươi thừa cơ hội này lại cho j u n dậy tên kia đến bên trên một kích trọng kích thế nào thần ký tiểu g i a hỏa này vậy mà lại thần ký công tâu h lao đầu khiếp sợ trong lòng càng lớn thần ký kỹ năng hiệu quả khá xuất chúng là bản m ệ n h thần ký mang tới có thể nghĩ muốn nắm giữ bản m ệ n h trong thần ký mang tới thần ký kia là sao mà khó khăn một sự kiện thần ký cực kỳ thơ m ạ o mong muốn nắm giữ trong đó ký xảo cần đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực ngược lại liền công tâu h đến vị này trên thân lá gan rất nặng cao tầng là thật không có thời gian đi nghiên cứu thần ký dù là hắn đã trên thế giới này sống gần thời gian vận năm cũng giống như thế tại lâm giật trong miệng nghe nói lâm giật tiểu tử này nắm giữ thần ký thời điểm công tâu h lao đầu có thể không kiếp sợ phải biết lâm giật tiểu tử này có thể mới hai mươi tuổi a hai mươi tuổi làm hắn mấy ngàn năm thời gian đều không làm được chuyện đây cũng không phải là đơn giản chấn kinh có thể hình dung kia hoàn toàn chính là yêu nghiệp ta không phải lâm giật tiểu tử ngươi đến cùng là thần thánh phương nào còn có chuyện gì là ngươi làm không được sao công tâu h đến tại lúc nói lời này cầm lấy bản m ệ n h thần khí tay không khỏi rút lên g thắng ư ờ i viết xét xử là người thắng viết á m hưng ơ tổ chức tình báo tương đối thành thục nắm giữ tình báo phong phú trình độ thậm chí có thể cùng nắm giữ tam giới lục đạo chư thần sánh mai hạ vị diện có thể xuất hiện nắm giữ thần lực nhân tài liền tương đối ghê gớm lâm giật tiểu tử này lại còn nắm giữ thần kỹ tuyệt đại bộ phận thượng vị thần đều làm không được chuyện hắn lâm giật có thể làm được cái này thiết lập đúng không đây chính là thần kỹ a dựa theo lâm giật tiểu tử này đáng tin cậy trình độ tại loại này thời khắc sống còn lâm giật là không thể nào nói đùa tâm niệm vận động bên ngoài phụ thần khí thần hạ tụng xuất hiện tại lâm giật bên n g cũng triển khai phòng ngự dáng ẻ đem lâm giật ho công tâu đến lao ra hỏa này ánh mắt hoàn toàn bị lâm giật hấp dẫn thần hạ tụng liền rơi vào lâm giật tiểu tử này trong tay đây chính là tại cựu u biến cố xuất hiện về sau toàn bộ tam giới lục đạo đều đang tìm đỉnh cấp bên ngoài phụ thần khí tiểu tử này là cái gì nghịch thiên cơ duyên vậy mà có thể được tới nó dính chất lỏng màu đen tại lâm giật bên người không ngừng n ú c đích tản ra làm người sợ hãi hà khí tại thời khắc này công tâu đến cuối cùng minh bạch lâm giật tiểu tử này dám ra tay cùng run dày đối nghịch lực lượng n a m ngang ở trước ngực đoạn h ồ n q u y ế t đang o n g o n g kẹt đ ề u trên đó lấp lóe hảo q u a n g màu xám rõ ràng rất tàn đạm lại cho người ta một loại tương đối trói mắt ảo giác nhìn thấy công tâu h lão đầu đang nhìn mình c h ầ m chằm lần người thần hạ tụng hóa thành một cái tay nhẹ nhẹ gật gật công tâu h lão đầu đầu vừa mới còn nói nhường run d ậ y đừng phân tâm ngươi chính mình không phải cũng như thế t ố t run d ậ y tên kia dẫn người tới chuẩn bị sẵn sàng lâm giật vừa mới dứt lời run d ậ y liền lại lần nữa mang theo mười sáu tên cường giả dết tới hai người phía trước giờ phút này run rẩy k h e miệm còn lưu lại có chút vết máu ánh mắt của hắn như đốp nhìn t r ò n g chọc vào trước mặt mình công tâu l ã o đầu cùng lâm giật trong lòng đối lâm giật khinh thị quét sạch vì có thể thuận lợi đạt thành mục đích của mình hắn thậm chí hạ thấp tư thái của mình run dậy đưa tay ra ra hiệu sau lưng hơi có vẻ sao động đám thủ hạ tạm thời rút lui sau đó hắn điều chỉnh hô hấp của mình cùng tâm tính chậm rãi tới lâm giật cùng công tâu l ã o đầu trước mặt đưa tay ra không thiết hạ thấp tư thái cùng lâm giật nói tới điều kiện lâm giật tầm nhìn hạn hẹp sự tỉnh ta run dậy vẫn là lần đầu làm không thể không thừa nhận người lâm giật thực lực vừa xa khỏi tưởng tượng của ta cùng ngươi giao thủ xác thực sẽ có tương đối phiền thái ngươi kỹ xảo chiến đấu thậm chí tại ta phía trên không thể không thừa nhận trong thời gian ngắn ngươi là có năng lực tự bảo vệ mình có thể ngươi không cách nào làm bị thương ta người nửa phần ngươi cũng liền không khả năng đánh bại bọn hắn kéo dài mấy phút là không có vấn đề gì nhưng ngươi có thể từng cân nhắc qua tại ta giải quyết công tâu lao đầu về sau ngươi nên như thế nào tự xử ngươi sẽ là đối thủ của chúng ta sao run sợ lời nói rất ngay thẳng hắn nhường lâm giật chăm chú ngẫm lại tương lai của mình phải chăng hẳn là dừng bước nơi này ngẫm lại hắn cùng công tâu lao đầu ở giữa kỳ thật không có gì quá nhiều tình cảm không cần thiết vì một cái công tâu lao đầu đem tính mạng của mình đánh cược i ể u đu c h i biến ngươi làm ra tác dụng mang tính chất quyết định việc này chỉ có ám hưng cao tầm biết được đây cũng là n g ư ờ i đến nay còn không có bị t r ư thần để mắt tới nguyên nhân như là chuyện này đâm đi ra ngoài ngươi biết hậu quả 478 t i n h rất là yên tĩnh an tĩnh có thể nghe được run dậy k ê u bình tĩnh tiếng hít thở có thể từ run sợ trong miệng nghe được lời nói này nhường công tâu lao đầu sắc mặt trở nên rất khó coi sắc mặt khó coi nguyên nhân cũng không phải là lâm g i ậ t bị uy hiếp mà là bởi vì run dậy ra hòa này trưởng thành mới đầu run dậy là cỡ nào k ê u ngạo một người hắn thờ phụ dùng nằm đấm dùng vũ lực đi giải quyết tất cả vấn đề chớ nói thực lực không bằng mình ra hỏa coi như thực lực xa cường đại hơn mình định nhân hắn cũng dự định dây vào bên trên đ ụ n g một cái nhưng bây giờ run rẩy thay đổi hắn biến có thể có giãn hắn bắt đầu không đem mặt mũi của mình nhìn trọng yếu như vậy hắn thậm chí bắt đầu thông qua phân tích hình thức lấy đàm phán phương thức đến giải quyết vấn đề à run rẩy ngươi cũng tin tưởng chuyện này chỉ có chúng ta số ít cao tầm biết đã như thế ngươi liền không sợ ngươi tiết lộ tin tức bị ám hưng truy sát sao ngươi chớ cùng ta nói ngươi quay đầu đầu nhập vào chư thần ngươi giết bọn hắn nhiều người như vậy ngươi cảm thấy tiên vương sẽ bỏ qua n g ư ơ i à. lâm giật v ô v ô công tâu h lao đầu bả bay thản nhiên nói đừng nói nữa kia tiết lộ thân phận ta người là n g ư ơ i à. là ta công tâu h lao đầu dùng tay chỉ lâm giật trong ánh mắt là vô tận mê mang chính mình không phải thụ lâm giật tân huệ mạng nhỏ được cứu sao thế nào sẽ còn làm ra bán lâm giật chuyện đến đâu chớ kinh ngạc suy nghĩ kỹ một chút không có lý giải ngươi bây giờ là rời đi ám hưng đúng không dung dậy dẫn người trở về quay đầu liền nói ngươi rời đi tổ chức là có dự mưu vì chính là đem tin tức tiết lộ cho chư thần nói lâm giật chỉ chỉ dung dậy hắn quay đầu liền cùng ám hưng cao t ầ n g nói vì ngăn cản ngươi để lộ bí mật hắn không thể không ra tay đưa ngươi cho đánh giết có thể vẫn không thể nào ngăn cản ngươi để lộ bí mật vẫn không có thể ngăn cản chư thần đem ta giết đi hắn kiểu nói này có phải hay không trên người mình nước b ẩ n liền toàn rời đi ta ta ngươi ngươi công tâu lao đầu trong ánh mắt tràn đầy trấn kinh sự thật sao có thể tùy ý dung dậy như vậy và mẹo hết thể đều là muốn giảm cứu chứng cớ được không công tâu h lao đầu còn tại kia lắp ba lắp bắp hỏi tổ chức ngôn ngữ không nghĩ thông s u ố t đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào lâm giật liền trở về hắn một câu xét xử không đều từ người thắng b i ế t sao ngươi chết còn có lời gì quyền nói chuyện đâu cũng chính là câu này nhường công tâu h lao đầu thấy do thế cục cũng làm cho run dậy đối lâm giật lòng dạ cảm thấy càng thêm bội phụ nói như thế nào đây tiểu tử này lão thành liền không giống như là người hai mươi tuổi người trẻ tuổi lâm giật ta rất thưởng thức ngươi bất luận là thiên phú của ngươi cùng thực lực vẫn là ngươi thông minh tài trí chỉ cần cho ngươi đầy đủ phát dục thời gian ngươi tuyệt đối có thể trở thành bao trùm tiên vương c ự n giả g ngươi bằng lòng cho ta một cơ hội chúng ta thật tốt hợp tác một chút sao run sợ chân thành lâm dật có thể cảm giác được bất quá lâm dật rất phản cảm run d à y một chút cái kia chính là quá hẹp h ỏ i cùng loại người này hợp tác đã định trước không thành được đại sự ta cự tuyệt vừa rất tiếng lúc lâm dật cùng thể nội vô c h i kỳ đã hoàn thành khai h ồ n g thành công cho mượn vô c h i kỳ thần lực cho mình sử dụng chấn hồn k í kỹ năng loại hình kỹ năng chủ động kỹ năng cấp bậc thần kỹ, kỹ năng t h u loại tử linh hệ kỹ năng tiêu hao thần lực trị số không rõ kỹ năng làm lạnh sáu giờ ngâm sướng thời gian thuấn phát trấn hồn kích đem vong linh quân chủ thần lực d ố t vào đoạn hồn quyết bên trong ở trong đó điêu khắc trận pháp tại trận pháp sau khi hoàn thành đem đoạn hồn quyết cắm vào mục tiêu tại mục tiêu trong phạm vi mười dặm phóng thích một cái linh hồn trấn kích sóng linh hồn trấn kích ngắn ngủi đem sinh vật linh hồn cùng n ụ c thể cưỡng ép tách rời duy trì liên tục thời gian là một sáu mươi giây duy trì liên tục thời gian d à i ngắn quyết định bởi kỹ năng người thi pháp cùng tiếp nhận kỹ năng sinh vật thực lực sai biệt g i chú linh hồn của ngươi ở trước mặt ta cần run dậy còn mưu toàn phản khác sao tiếng mang màu s á m trợn lóe lên đoạn hồn quyết bị lâm giật trùng điệp đâm vào trước mặt mình kim loại hiếm khoáng thạch trồng bên trong tiếp theo một cái trước mắt t r ầ m thấp vụ vụ âm thanh như là gợn sóng giống như nhanh chóng quyết tán phóng xạ toàn bộ tinh cầu cùng đoạn hồn quyết trực tiếp lẫn tiếp xúc những cái kia khoáng thạch gần như chỉ ở trong khoảnh khắc hóa thành một b ị theo lâm giật thần l ự c quyết tán hướng bốn phía bay tán loạn mà đi làm chấn động gợn sóng khuyết tán tới trên người bọn họ lúc bọn hắn muốn làm ra phản kháng đã chậm cùng bình thường thủ đoạn không giống cái này chấn hồn kích tiến hành chuyển phương thức cùng bình thường công kích có khác biệt cực lớn bình thường kỹ năng đại khái chia làm hai loại trong đó một loại là sử dụng vũ khí hoặc là quân y cướp đem mang theo phá hư thuộc tính thần lực rót vào mục tiêu thể nội lấy phá hư trong địch nhân vận để đạt tới giết địch hiệu quả cường độ cao thì có thể trực tiếp nghiền nát địch người thân thể dùng cái này đến thực hiện giết địch mục đích loại thứ hai đâu chính là sử dụng đại lượng từ thần lực hoặc là quá hơi có tượng hóa ra tới công kích cũng chính là tuột tay kỹ đối với địch nhân tiến hành công kích bất luận là một loại kia thủ đoạn công kích công kích nguyên lý đều như thế đều là thông qua trực tiếp phá hư địch nhân phòng hộ thủ đoạn nhường công kích tác dụng tại địch nhân trên đ h c thể có thể lâm g i ậ t cái này chấn hồn kích thì tới tương phản kỹ năng là tính đa dạng bất luận là dạng gì kỹ năng đều có hạn chế uy lực mạnh mẽ thần kỹ bình thường công kích phương thức hoặc là chiêu thức hình thái sẽ khá đơn nhất uy lực bình thường có thể có nhiều loại hình thái biến hóa đến mức chấn hồn kích cái này không có lực công kích thần kỹ vậy thì không giống nhau kỹ năng này không có cụ thể công kích hình thái có thể làm cho mục tiêu cùng linh hồn c á c h rời thần lực đem ẩn chứa tại lâm g i ậ t đem đoạn hồn quyết cắm vào mặt đất trong chấn động theo chấn động một khối truyền bá thần lực là có thể phòng ngự công kích thủ đoạn lại không cách nào phòng ngự cái này vật lý hiện tượng làm chấn động vượt qua thần lực phòng ngự trong nháy mắt đó lâm g i ậ t thần lực liền sẽ tác dụng tại mục tiêu trên thân dung dày cùng hắn mang tới mười sáu tên cao thủ hộ thể thần lực hoàn toàn không có phát huy tác dụng bọn hắn thậm chí không rõ ràng xảy ra chuyện gì một cỗ cảm giác kỳ quái liền tác dụng tại trên người của bọn hắn không sai thân thể của bọn hắn cùng linh hồn bị tách ra một trên mặt mọi người như cũng bảo lưu lấy kinh ng cái này là xảy ra cái gì bọn hắn rõ ràng cảm giác được mình cùng thân thể đã mất đi liên hệ nhưng bọn hắn như cũ có thể thấy rõ ràng hết thẻ trước mắt thậm chí có thể nhìn thấy bộ dáng của mình chính mình vậy mà linh hồn xuất hiếu tại cái này mấy ngàn năm thuế nguyện bên trong run dậy cùng vô số cường giả giao thủ qua những cường giả này thủ đoạn thiên kỳ bách quái biến hóa khó lường làm cho run dậy tại cùng nó giao thủ quá trình bên trong khó lòng phòng bị có thể thủ đoạn giống lâm giật như vậy vô lại hắn vẫn là lần đầu thấy đừng nói run dậy ngay cả công tâu lao đầu đều bị hung hăng khiếp sợ đến hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại lâm giật xuất thủ trong nháy mắt đó tiểu tử này thần lực tăng gọn đi thẳng tới hạng a thần lực cấp độ công tâu h lao đầu có liên quan tới lâm giật tình báo biết vô c h i kỳ cùng đại thánh trong cơ thể hắn lấy h u hồn bong bóng hình thức tồn tại có thể công tâu h lao đầu không nghĩ tới là lâm giật cùng kia thượng c ủ a đại thần vô c h i kỳ quan hệ vậy mà có thể tốt như vậy toàn thị chi nhãn hiện ra lần này kỹ năng mang hiệu quả chấn hồn kích là hàng thật ra thật thần kỹ không giả có thể chấn hồn kích cũng không thể tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương nó đưa đến cũng chỉ có k h ố chế hiệu quả run sợ thực lực mạnh nhất linh hồn của hắn cường độ không hề nghi ngờ cũng là trong đám người này mạnh nhất hắn bị khống chế thời gian chỉ là ba giây có thể làm được điểm này còn cùng lâm giật mượn vô tri kỳ thần lực có quan hệ rất lớn đến mức cái khác mười sáu tên ám t i n h cao thủ tình huống thì là tương đối hỏng bét trực tiếp bị cưỡng ép tách rời linh hồn cùng nhục thể trọn vẹn mười sáu giây đây chính là dòng d ã mười sáu giây a khái niệm gì tại thực lực cường đại tới trình độ nhất định về sau chiến đấu liền sẽ thăng hoa tới một tầng khác liền lấy l a m tinh đê giai chức nghiệp giả tới nói bọn hắn so với người bình thường s á t thực mạnh không ít nhưng đối bọn hắn tới nói tại cùng thế lực ngang nhau địch nhân lúc chiến đấu địch nhân bị cáo cái hai ba giây cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều c h i ế n cuộc tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong bọn hắn không làm được quá nhiều chuyện nhiều nhất là chiếm t r ư ớ c cái tiên cơ có thể đối t h ầ n cấp lại thần lực đẳng cấp không t h ấ p cường giả tới nói bị cứng rắn khống một giây đồng hồ liền mang ý nghĩa sẽ bị địch nhân đánh bại lâm giật đây chính là dòng giã mười sáu giây a tại công thâu lao đầu sững sờ lúc lâm giật lên tiếng nhắc nhở đừng phát sửng sốt ta có thể cứng rắn khống run sợ thời gian chỉ là ba như cái này ba giây ngươi không cách nào đối chiến lật tên kia tạo thành tính thực chất tổn thương đem hắn trọng thương chúng ta tiếp x u ố n g muốn chạy trốn liền không dễ dàng như vậy công tâu lao đầu s á c thực tương đối có giá trị lâm giật cũng không đốc hắn biết mình cùng bọn này ám đi cao thủ ở giữa thực lực sai biệt khá lớn mong muốn đem công tâu lao đầu còn sống mang rời khỏi cái tinh cầu này cơ hội duy nhất chính là nắm chặt thời gian thoát đi đến lúc đó có vị diện bằng chứng lâm giật liền có thể không nhìn chư thần phòng thủ mang theo công tâu được thành công trở lại lam tinh xem như cùng run rẩy nổi danh bảy học kiệt công tâu lao đầu sức chiến đấu tự nhiên là không é m được đại s á t t r i ề u tới hắn cấp bậc này khẳng định là có lâm giật dẫn đầu bắt đầu chuyển động sau l ư n g tật phong chi r ư ợ c nhẹ nhàng kích động thời gian trong nháy mắt lâm giật liền thành công xuất hiện ở mười sáu tên ám đi những cao thủ ở giữa trong tay cầm đoạn hồn quyết lóe ra quỷ dị hào quang màu xám không khó nhìn ra lâm giật ngưng tụ lượng cực kỳ khủng bố thần lực cùng thái sơ tại trên của hắn đoạn hồn quyết phát ra vụ vụ thanh âm không biết là bởi vì được đến đại lượng năng lượng tới n h u n mà cảm thấy cao hứng còn là bởi vì không chịu nổi lâm g ậ t rót vào trong đó năng lượng khổng lồ mà cảm thấy gà ghét tóm lại d u n dậy thủ hạ mười sáu tên á m hưng cao thủ hồn phách nhìn thấy một màn này thậm chí liền linh hồn đều bởi vì sợ hãi mà run dậy lên bọn hắn có thể đoán được lâm giật dự định làm gì cái này mười sáu vị cường giả thần lực đẳng cấp đều không thấp cùng lâm giật bình thường chém giết lời nói lâm giật căn bản không có khả năng tổn thương được bọn hắn nhưng tại linh hồn cùng n ụ c thể tách rời dưới tình huống bọn hắn thân thể xây dựng thần lực phòng ngự ngay tại từ từ tiêu tán lúc này lâm giật là có thể thông qua cường lực kỹ năng làm bị thương bọn hắn chờ linh hồn của bọn hắn trở lại thể nội những thương thế kia liền sẽ có tác dụng bọn hắn có thể không cảm thấy sợ hay sao? Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta, ngươi ngươi dừng dám cho đúng ố i với c h ta ra tay, một ta chết chát, ra hồi chúng ta khôi phủ, ngươi liền chát, ngươi đừng vậy n tưởng g chúng a lâm dật xem như ám hưng một viên ngươi hẳn là tin tưởng run d ậ y đại nhân mới là chúng vọng sở quy hắn là toàn bộ ám hưng sức chiến đấu người mạnh nhất về sau tỷ lệ lớn là có thể trở thành ám tinh đợi tiếp theo hội trưởng ngươi bây giờ cùng run dày đại nhân là địch không phải cái gì sáng suốt quyết định lâm dật tiểu tử ta khuyên ngươi đừng không biết điều ngươi vừa rồi sợ tác sở vi chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra chỉ cần ngươi kịp thời đứng đối đội ngũ ngươi vẫn là ám hưng thành viên về sau ngươi từ ám hưng được đến tài nguyên tuyệt đối sẽ so hiện tại hơn rất nhiều mỗi người đều có chính mình chán ghét chuyện cái này bị người u i hiếp đâu chính là lâm dật chán ghét chuyện bên trong như thế lúc đầu đâu lâm dật còn dự định làm người lưu lại một tiếng ngày sau dễ nói chuyện đều bị như vậy uy hiếp lại nuốt giận vào bụng lời nói cái kia chính là sợ t r ư ơ người điệu tử h ư này run g dày đám thủ hạ mắt thấy cảnh cáo không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì lập tức lấy linh hồn hình thái hướng phía lâm giật nào g tới hơn mười người ám tinh cao thủ vây công dù là vây công hắn cao thủ chỉ là linh hồn hình thái cũng là tương đối kinh khủng tồn tại l i ý, ý niệm như ghé động vẫn là tâm viên liền xuất hiện ở lâm giật bên người ứng lâm giật nhu cầu vẫn là tâm viên biến thành một chương to lớn lưới lựa hướng phía mười sáu tên i linh hồn của cường giả thể nhanh chóng bọc đánh mà đi bình thường hòa diễm bất luận hiện ra dạng gì n h a n sắc chỉ cần tận chưa ở trong đó thần lực không đủ cường hãn không đủ đ n g đậm những này ám làm được những cao thủ cũng sẽ không đem nó coi ra gì theo bọn hắn nghĩ không có kia lượng lớn thần lực trèo trống h ỏ a diễm đối bọn hắn căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì dứt khoát không nhìn thẳng vẫn l à tâm viên lưới l ử a tồn tại nhưng mà tại cùng lưới l ử a tiếp xúc một máy mắt bọn hắn liền đã hối hận trong suốt lại nhìn như lảo đào muốn ngã h ỏ a diễm tán phát nhiệt độ đúng là như vậy kinh khủng linh hồn thể cùng kia lưới lựa tiếp xúc một máy mắt trước nay chưa từng có thống khổ theo sát mà đến loại kia bản nguyên linh hồn bị không ngừng rút ra cảm giác nói là cấp cao nhất tra tấn đều không chút gì khoa trương coi như thân thể của mình ngay tại chịu đến từ lâm giật uy hiếp bọn hắn cũng không lo được hậu quả theo bản năng lui về sau đi ngay tại đem toàn thân thần lực tụ tập công tâu phải xem lấy lâm giật lại lần nữa thể hiện ra viễn siêu chính mình tưởng tượng lực lượng trong lòng lại lần nữa hiện lên khó mà hình dung chân kinh hắn không biết rõ lâm giật cái này v a n bối trên thân đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật không biết rõ lâm giật giá hỏa này đến tột cùng còn có bao nhiêu nhường người không tưởng tượng được thủ đoạn giờ n à y phút này nhìn xem linh hồn của mình cùng n ụ c thân c á c h rời run rẩy mới hiểu bị chính mình khinh thị tiểu tử đến tội cùng ẩn giấu đi cỡ nào khoa trương thủ đoạn linh hồn của hắn cách mình bản thể khoảng cách tương đối gần hắn có thể loan g thoáng cảm giác được không cần thời gian quá dài linh hồn của mình liền có thể trở lại chính mình bản thể chỉ là ở trước đó hắn không thể tránh khỏi sẽ bị công tâu lao đầu công kích cho trọng thương lâm giật động tác cũng không đình chỉ mắt trần có thể thấy thần lực màu xám nhanh chóng chuyển biến biến thành dọa người tinh hồng tri sắc kia là chôn bụi chi lực chôn bụi chi lực không tính là đặc biệt lực lượng c ứ n g hãn có thể cỗ lực lượng này nếu là không dụ thần lực cùng thái sơ bố trí phòng vệ lời nói sẽ khá khó chơi lục đạo vô niệm ý nhất tinh thần lực màu đỏ hóa thành kiếm khí bé nhọn hướng phía bốn phía nhanh chóng khuyết tán mà đi ẩn chứa ở trong đó lực lượng kinh khủng thậm chí nhường p h i ế n thiên địa này xuất hiện vết rách kiếm khí kia những nơi đi qua bị chia làm hai loại nhan sắc không đồng nhất xám không ai có thể ngăn trở kiếm khí lôi cuốn lấy kia trực kích linh hồn âm hạn chi lực vô tình quinh tả tại ám làm được hơn mười tên cao thủ trên thân những cao thủ này thấy rõ ràng kiếm khí bé nhọn sẽ qua bọn hắn vậy không có bố trí phòng t h ư a n vị thần c ư ờ n g đại không chỉ có cực hạn tại bọn hắn khoa trương thần lực đẳng cấp thân thể của bọn hắn cũng giống như thế dù là không có bố trí phòng vệ c ư ờ n g đại thần khu cũng có thể tại trình độ nhất định bên trên chống cự trôn v ù i chi lực ăn mòn thậm chí hóa giải đạo này chạm kích tuyệt đại bộ phận uy lực quả nhiên nhìn như đoạn thiên liệt địa một đạo c h ả m kích không thành công đem ám hưng hơn mười người cao thủ thân thể cho một phân thành hai chỉ là thành công đem kiếm khí đánh vào trong cơ thể của bọn hắn tình huống này không riêng xuất hiện ở run dày nào đó một vị thủ hạ trên thân mà là tất cả mọi người đều như thế chắc nhìn cái này không bày rõ ra là lâm giật lực công kích không đủ không cách nào làm bị thương ám hưng một đám cao thủ sao à đáng chết tiểu tử thật sự là làm ta giật cả mình thật sự là mẹ nó sấm to mưa nhỏ ta còn tưởng rằng hắn một đ a o kêu muốn cho l á o tử đầu một nơi thân một nẻo đâu đừng đáp ý tiểu tử này có thể mạnh không chúng ta thời gian lâu như vậy đã tương đối không dễ người đến may mắn lúc này ngoại trừ công tâu h lão đầu không có cái khắc cường giả hạn g nếu không chúng ta không có một cái có thể còn sống rời đi n ử a trang mở t r ạ n g những chuyện trong lịch sử không ít người làm qua nhìn lâm giật ngừng động t á c trong tay không có tiếp lấy phát động công kích run dày đám thủ hạ còn tưởng rằng lâm giật nhìn thấy một kích này không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào trong lòng cảm nhận được thất bại dự định từ bỏ chưa từng nghĩ tại kiếm khí p h á t q u a bọn hắn linh hồn thể thời điểm bọn hắn lại có loại trong nháy mắt bị móc sạch cảm giác ám hưng những cao thủ lấy linh hồn thể hình thái tồn tại bọn hắn cùng lúc trước tương đối biến ảm đạm cùng trong suốt rất nhiều thậm chí có cảm giác hoảng hốt cái này cái này sao có thể run sợ mười mấy tên thủ hạ đều là trợn mắt hốc mộn bọn hắn giờ phút này đã là linh hồn thể hình thái thế nào sẽ còn bị lâm giật công kích cho chúng đích đâu cái này hoàn toàn vi phạm với t h ư ờ n g thức vi phạm với quy luật tại lục thể vẫn còn tồn tại dưới tình huống công kích là không thể nào tác dụng tới linh hồn thể bên trên mặc kệ cường đại cỡ nào thần lực đều là như thế lâm giật cái này lục đạo vô niệm chạm nhìn qua bức cách c h à n đầy uy lực khoa trường trên thực tế liền ra các của bọn hắn đều không có cọ phá lại làm sao có thể trực tiếp làm bị thương linh hồn của bọn hắn đâu không đúng tiểu tử này có thể đem linh hồn của bọn hắn trực tiếp từ thể nội dung ra thần lực của hắn có gì đó quái lạ tần trụ là cựu h u tri chủ thần lực của hắn là nhằm vào người chết nhằm vào linh hồn thể đặc thù thần lực có thể tần trụ thần lực làm sao lại là lâm giật sở d ụ n g đâu tên kia rõ ràng còn sống a ngay cả tần trụ cùng những cái kia s á t quỷ sinh hoạt tri địa đều là ám hưng ơ cho an bài năng lực của hắn như thế nào đến phiên lâm giật sử dụng đáng chết tiểu t ử này công kích không có đơn giản như vậy trảm kích bên trên bám vào minh hà tri lực trảm kích tại chúng đích thời điểm minh hà tri lực tự nhiên cũng chuyện đương nhiên xâm nhập cái này mới sáu tên ám tinh cao thủ thể nội kia thần lực đều không thể ngăn cản âm hàn chi lực thuận lợi tại cái này bởi sáu tên cường giả thể nội lan trăng ra đem bọn hắn sinh cơ thần lực cùng thái sơ trở hoàn toàn đông kết tại thể nội có thần lực vận chuyển dưới tình huống những cường giả này cường độ thân thể cực kỳ khoa trương liền xem như bổ sung t r ô n vùi chi lực lục đạo vô niệm t r ạ n g cũng không cách nào tại trong cơ thể của bọn hắn quay phá chỉ khi nào trong cơ thể của bọn họ thần lực cùng thái sơ vận chuyển bị dừng lại đâu những cao thủ này thấy rõ ràng trên người của bọn hắn nhanh chóng ngưng kết ra băng xương cuối cùng biến thành một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đen k ố i băng đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn bá khỏa cũng chính là cái này một cái trước mắt lúc trước tiến v à o thể nội trôn bụi chi lực bắt đầu có hiệu lực cương đại thần k h u vậy mà bắt đầu chậm rãi tăng g ã hóa thành điểm điểm m ộ t mịn theo gió t h ổ i thời gian dần trôi qua tiêu tán công đâu lao đầu ta bên này nên làm đều đã làm có thể hay không chạy trốn phải xem ngươi rồi Trương tiếng mà không có miếng thứ nhất trương 1064, có tiếng mà không có miếng thứ nhất thân thể giật thực thức trước không miếng không miếng dôn sợ linh hồn cùng thân thể đều càng mạnh. Lâm giật chẳng kích, không cách nào dẫn dôn gây có có có có kích, cách lực đức đối mà mà Lâm sợ đều sẽ đối với bọn thủ hạ của mình tạo thành bao lớn ảnh hưởng và nguyên linh hồn bị cực lớn suy yếu thân thể bị t r ô n vùi chi lực chỗ ăn mòn đợi đến linh hồn cùng lục thể lần nữa trọng hợp thời điểm bọn hắn đem nhận trọng thương đến lúc đó đừng nói truy kích lâm giật cùng công tâu h lao đầu hai người có thể chiếu cố tốt mình đã tương đối khá đến mức công tâu h lao đầu run d ậ y cho tới nay đều cảm thấy hắn là một cái chuyển vận t r u n g quy t r u n g cụ cực giả coi như đứng đ ấ y bất động nhường hắn đánh hắn cũng đánh không ra quá nhiều chuyển vận tục ngữ nói tốt trong lòng người thành kiến là một toàn đ i lớn kinh nghiệm so run rẩy hơn rất nhiều công tâu lao đầu chưa hề để ý qua người khác nghị luận như thế nào chính mình từ đầu đến cuối hắn suy nghĩ tất cả đều là nên như thế nào mang theo ám hưng tổ chức các thành viên đi cao hơn càng xa thực hiện giấc mơ ban đầu từ lúc trở thành bảy hào kiệt một trong vào cái ngày đó lên run dậy liền suy nghĩ lấy chính mình nên như thế nào trở thành g ê m mạnh nhất người hắn lòng ham muốn công danh lợi lộc so với những người khác muốn nặng hơn nhiều bởi vậy tại bảy hào kiệt nội bộ lẫn nhau đỏ sức thời điểm run dậy đều sẽ tương đối chăm chú hắn là thật không có cân nhắc qua so với hắn thành danh lâu rất nhiều những cường giả này tại cùng mình lúc kết đấu là nhường chính mình l i ê n lấy long bà tới nói nàng thế nhưng là tiền nhiệm long thần a thân thể của nàng cường độ so với người bình thường nhưng là muốn mạnh lên vô số lần đối thủ như vậy làm sao có thể trong quyết đấu dễ như trở bàn tay thua với chính mình đâu d u n dậy lưng leo một cái mạnh nhất danh h à o cũng không có nghĩa là ngươi chính là toàn bộ á m hưng bên trong mạnh nhất vị kia hiện tại ngươi không phải về sau ngươi tỷ lệ lớn cũng không phải d u n dậy đối xếp hạng chuyện này là tương đối chú ý đang nghe công tâu h lao đầu một phen về sau d u n dậy kia nguyên bản tất cả đều tập trung ở lâm giật trên người lực chú ý bị toàn bộ hấp dẫn lại lần nữa tập trung vào công tâu lao đầu trên thân người cái này đáng chết lao đ ầ u người nói cái gì ta không phải mạnh nhất nói đùa ta leo lên ám hưng người mạnh nhất vị trí này đã không biết rõ trôi qua bao lâu thời gian toàn bộ ám hưng tổ chức bao quát chư thần ở bên trong đều biết ta mới là ám hưng chiến lược mạnh nhất người nói ta không phải mạnh nhất ai mới là quả nhiên vừa nhắc tới cùng thực lực có liên quan sự tình chấp n i ệ m rất sâu run dày liền bình tĩnh không được công tâu h lao đầu cũng không trả lời vấn đề của hắn chỉ là một mặt hội tụ thần lực của mình khổng lồ thần lực lấy mắt trần có thể thấy phương thức tại công tâu lao đầu sau lưng hội tụ dần dần cụ tượng hóa trong suốt g i a n cung bắt đầu hiện hiện, h、si、không không công tâu h h e o t lao t đầu lại thật là thâm tàng bất lộ lâm giật sử dụng tất cả của mình nhìn tới mắt hướng kia xi、si、vở đại pháo học pháo nhìn lại tuy vô pháp đạt được cụ thể tổn thương chỉ số nhưng toàn thị chi nhãn nói cho lâm giật uy lực này không phải hắn có khả năng gánh chịu nếu là bị t i ê u kinh khủng đại pháo đến bên trên một phát chỉ sợ là muốn hải cốt không còn ngay bình thường lệnh phụ trợ định vị ra hỏa vậy mà như thế không đơn giản nhường lâm giật nhịn không được đánh đáy lòng tán thường lên cũng chỉ có công tâu đắc dạng này có thể thu liễm tài n ă n g người có tư cách cười đến cuối cùng nhìn xem kia sĩ v ở đại pháo hướng ngay thân thể của mình run rẩy ra hỏa này không biết là bởi vì sợ còn là bởi vì tức giận thân thể vậy mà nhận không ngừng run rẩy lên công tâu đắc ngươi tử lao đầu này ngươi cũng dám như thế xem thường ta ngươi muốn chết cùng là bảy hào kiệt ngay à bàn là là y thường thâu thời từng một thị không nhiều, nhưng khẳng định là có. Jun nhớ ký, công thâu đắc cùng mình thời điểm chiến đấu, từng không chỉ luận Jun công cùng lần đấu, biểu u kỹ, điểm đắc có. rể q chính mình không phải sợ đối thủ, Jun n g đối u sợ ê n nhân chính lúc à nào công kích của mình không có cách không mình Jun phòng ngự. Ngay phá vỡ sợ l đó j u n rẩy mảy may không có phát giác công tâu h lao đầu ẩn nhẫn lại đối công tâu h lao đầu lời nói này tin là thật không có chút nào hoài nghi bây giờ nghĩ lại công tâu h lao đầu k i a là hoàn toàn trướng mắt chính mình không có đ ể cao bản thân khinh thường tại cùng mình đi tranh đoạt cái này đệ nhất danh hảo mới không có cùng chính mình làm thật chuyện này đối với run rẩy tờ nói quả thực chính là lớn lao vũ l ụ Tiểu tử, n g ư ơ i còn trẻ n g ư ơ i trẻ tuổi khí thịnh một chút ta có thể hiểu được có thể ngươi muốn đối ngày xưa đồng bạn hạ sát thủ cũng bởi vì chính ngươi tự dưng suy đoán lao phu thật sự là không hiểu ngươi thật coi lão phu cùng ngươi tiểu ba nhi này đồng dạng như thế lục đục với nhau sao lão phu rời đi ám hưng hoàn toàn là các ngươi phái này hoàn toàn không biết trời cao đất rộng ra hỏa nhường ta nhìn không thấy ám hưng tương lai ngươi thật cảm thấy lao phu nói rời khỏi về sau sẽ còn ra mặt ảnh hưởng đến uy tín của ngươi sao ngươi thật sự là đáng thương lại còn có chút tự ti a hoan luôn sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đau công tâu h lao đầu một phen như là lợi kiếm đồng dạng xuyên thẳng run sợ lồng ngực mới đầu run d ậ y là rất tự tin tại trải qua mấy lần thất bại về sau run d ậ y liền bắt đầu hoài nghi năng lực của mình vì sao hắn b ứ c thiết mong muốn kiến công lập nghiệp hắn không phải liền là muốn thông qua chuyện này để chứng minh năng lực của mình cùng giá trị sao phát ra từ nội tâm tuyệt đối tự tin đã sớm tại cùng tứ đại thi vương chiến đấu bên trong làm hao mòn hầu như không còn chính mình không muốn n h ấ t đối mặt nhất không muốn người biết một mặt bị đ â m thủng run rẩy tại chỗ phá phòng đáng chết công tâu lao đầu ta muốn giết người phẫn nộ cho run rẩy mang đến vượt quá tưởng tượng lực lượng hắn lại hai giây nửa thời điểm nhường linh hồn của mình cùng một thể lại lần nữa dung hợp cầm về chính mình quyền khống chế thân thể run rẩy đột nhiên b ộ c phát nhường lâm giật cùng công tâu đắc đều có chút ngoài ý m u ố n cũng may vấn đề không lớn kia x ĩ b ợ phong cách đại pháo tại run sợ linh hồn trở lại thân thể của mình trước đó đã tụ lực hoàn thành đồng thời thành công phóng ra cự pháo tiếng giống giận dữ đinh hai nhức ó c tinh hồng sắc ánh lửa chiếu sáng chân trời đem toàn bộ bốn trăm bảy mươi tám tinh cầu hoàn toàn bao trùn kinh khủng nhiệt độ nhường bại lộ bên ngoài kim loại hiếm tất cả đều hòa tan thành nhan sắc khác nhau chất Ngoại tạo, lâm a o n h n này nở bỡ A. l â giật kinh hô đồng thời triển khai thần lực của mình vòng bảo hộ đem chính mình bao k h ỏ a tại trong đó đến mức run dày liền thảm lúc này mới vừa mới khôi phục thân thể của mình quyền không chế kết quả kêu phun ra thần lực gáp súc pháo liền đã đến lồng ngực của mình chính mình thậm chí chưa kịp dùng thần lực bảo vệ toàn thân của mình liền bị kia quýt năng lượng màu đỏ hoàn toàn t h ố n p h ệ nhìn xem quanh mình bị phủ lên thành vô tận vỏ quýt cảm thụ được quanh mình nóng bỏ nhiệt độ lâm giật phát ra từ nội tâm cảm thán lên đỉnh cấp thần lực đẳng cấp thần minh đến tột cùng cường đại đến mức nào công tâu đắc còn đặc biệt khống chế một chút thần lực chuyển v ậ n phương hướng nhường lâm giật cơ hồ không bị tới chính mình kỹ năng tổn thương lâm giật lại vẫn từ công tâu đắc nơi đó cảm nhận được bi lực kinh khủng như thế định cấp thượng vị thần thực lực thật là không phục không được chương một n thành công thoát đi chương 1065, 1065, thành công thoát đi tiếng bạo liệt bình phục xuống tới kia màu đỏ cam xích diễm dần dần tiêu tán toàn bộ tinh cầu nhiệt độ cực t ố c ngồi xuống tại nhiệt độ cao bên trong hóa thành chất lỏng kim loại lại lần nữa ngưng kết tầm mắt mọi người dần dần khôi phục bình thường lúc này công tâu lao đầu đang lơ lửng giữa không trung thở hồng Thề nội đỉnh cấp thần lực, tại đỉnh nội này cấp lực, lúc bởi ị tiêu tăm bột phát diệt thế theo thâu thần tiêu bắt biến cái kia giã, sau quang đầu đầu hao phần, hư hảo. Phía pháo, hao, ra mang lao bảy b tăng công không ngừng vang cự lực liệt.、Bởi、vậy không khó coi ra giờ phút này công tâu lao đầu đã hao hết toàn bộ khí lực đã mất đi tác chiến năng lực trái lại bị diệt thế hỏa pháo trực tiếp trung đích run dậy tình huống càng là h ỏ n g bét bên trái hắn bả bay đã theo hỏa lực một khối tiêu tán công tâu lao đầu một k í c h toàn lực y lực thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn giờ phút này dáng vẻ chật vật đâu còn có ám hưng tổ chức người mạnh nhất dáng vẻ hắn nửa thân người cong lại máu tươi từ hắn bên trái trong thân thể không ngừng chảy ra nói không khoa trương công tâu h lao đầu một k í c h này bi lực siêu v i ệ t trước mắt hắn trình độ nhưng nếu có có thể phòng ngự cơ hội hắn tất nhiên sẽ không rơi thảm như vậy h ả c h à n g lâm giật thúc giục tật phong c h i dực rơi vào công tâu h lao đầu bên người lao đầu nhìn không ra lợi hại như vậy à bất quá bây giờ ngươi hẳn là không có thể lực tiếp tục chiến đấu đi chúng ta nếu không đi trước chính ngươi cũng rõ ràng chúng ta mong muốn đánh g i ế t run dày ra hòa này cơ h ộ là chuyện không thể nào nhẹ nhàng sử dụng trọng lực điều khiển kỹ năng nâng công tâu lao đầu thân thể nhường công tâu lao đầu miễn cưỡng rất thẳng người đừng nói lâm giật tiểu tử này làm việc vẫn là rất chi kỷ không có nhường công tâu lao đầu tại run dày trước mặt ném đi mặt công tâu lao đầu không có cạnh mạnh lâm giật nói cũng chính là hắn suy nghĩ trong lòng hiện tại mục đích đã tới là thời điểm nên rút lui nhìn xem lâm giật móc ra như thế ẩn chứa không gian ba động đặc thù đ ạ o cụ run dày lập tức mở miệng hô lên hai người các ngươi tên đang chết chớ đi lao tử còn không có thua như giờ phút này run dày ở vào toàn thịnh trạng thái vậy hắn mong muốn ngăn lại lâm giật hai người thật đúng là không phải việc khó gì có thể hắn hiện tại hoàn toàn để không nổi thần lực của mình chỗ nào còn có thể ngăn cản lâm giật hai người rời đi đâu thời gian từng giây từng phút trôi qua run dậy thể nội thần lực cùng thái sơ ngay tại chữa trị hắn t h ụ thương thân thể bị chấn hồn kích khống chế lại ám hưng những cao thủ cũng từ linh hồn cùng nhục thể cách rời trạng thái trở qua thần đến chỉ tiếp bọn hắn hiện tại bất luận là linh hồn vẫn là nhục thể đều bị khác biệt trình độ phá hư đồng dạng không cách nào tiếp tục phát động truy kích lão đại thật xin lỗi chúng ta để n g ư ờ i thất vọng trước nay chưa từng có đến mức những người này cũng không dám nhường run dậy đối bọn hắn làm biệt thủ giờ phút này run dậy trong đầu loạn thất bát ao danh sưng mạnh nhất chính mình có lượng nước đánh giết công tâu h đắp kế hoạch rơi vào khoảng không mình cùng thủ hạ còn nguy hiểm đến tính mạng run dậy chịu đà kích không thể coi thường công tâu h ban cường lực m ộ t kích không chỉ có u i lực to lớn động tĩnh cảng là tương đối dọa người cái này thượng bị diện chính là chư thần địa bàn nếu không mau chóng rời đi bị chư thần bắt lấy lời nói tình huống liền hoàn toàn tiến vào run dậy hoàn toàn không có cách nào trường không trình độ không gian thông đạo bên trong lâm dật sử dụng tự thân sáng sinh cùng bất hủ pháp tắc cho công tâu đắc khôi phục trạng thái vừa rồi vậy sẽ hủy thiên diệt địa m ộ t k í c h uy lực là to lớn không giả nhưng cũng cho công tâu đắc mang đến không nhỏ tiêu h à o hắn hiện tại đã không cách nào tiến hành chiến đấu lao đầu người cái này thật không đơn giản à vậy mà có thể lấy thủ đoạn như thế trọng thương tên kia như tên kia không có kịp thời chậm tới lời nói nói không chừng ngươi vừa rồi một k í c h kia liền có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. lâm dật phân tích rất có đạo lý vất quá công tâu đắc xưa nay không là khinh thường người hắn tôn trọng là sự thật huống hồ không có lâm dật trợ giúp lời nói vừa rồi một chiêu kia ra tay tốt nhất tình huống chính là công tâu h đắc chiếm ưu có thể chiến lật sau lưng còn có mười sáu tên cao thủ nếu là không có lâm d ậ t công tâu h đắc tuyệt đối sẽ bại rất thảm như thế tính mệnh du quan chiến đấu kết thúc lâm d ậ t trên mặt căn bản không có sống sót sau hai nạn vui sướng xem như sống v ạ n năm l á o quái vật công tâu h đắc rất biết rõ chiến đấu mới vừa rồi lâm d ậ t cũng không đem hết toàn lực hắn tuyệt đối còn có chuẩn bị ở sau giữ lại cái này một cái trước mắt hắn cuối cùng cảm nhận được chiêm bặc quái mới kia lời nói đến tột cùng là ý gì lâm g ậ t chính là hắn bảo mệnh vật liệu hắn ứng đi theo người kia chính là trước mắt thực lực còn không kịp chính mình lâm dật người không rõ ràng làm sao ta không có khả năng đem hắn cho đánh giết chúng ta có thể thành công c h n tới cũng rất không tệ tiếp xuống công tâu h lao đầu cho lâm dật tốt một t r ạ n khen có thể coi là như thế lâm dật cũng không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo ý tứ ven đường hai người đang cảm thán thế sự vô thường lâm dật có thể nghe được công tâu h đắc cảm t h á n nhiều nhất chính là hiện tại ám hưng tổ chức đại gia hỏa rõ ràng đã siêu phàm thoát t ủ lại vẫn không thể thoát khỏi k i a p ghê tởm nhân tính ngay cả thực lực cường đại nhất run dày đều là như thế công tâu đắc không nghĩ ra chẳng lẽ lại mạnh nhất xương hảo vẫn còn so sánh không lên đồng nghiệp ngày xưa tình nghĩa sao hai người riêng phần mình nghĩ đến riêng phần mình chuyện lâm g i ậ t từ trước đến nay không phải dậu đổ bìm leo mặt hàng bởi vậy nói không nên lời nhường công tâu h đ ắ c đi theo chính mình lăn lộn như vậy một phen xoắn suýt về sau hắn vẫn là có ý định cho công tâu h đ ắ c quyền tự do lựa chọn tại thành công thoát đi không m ổ u giới đến r ụ n giới x ú t sinh đạo về sau lâm g i ậ t mới yên tâm từ không gian thông đạo bên trong rời đi lao đầu tiếp xuống tính toán gì sẽ còn ám hưu sao tại không biết tên tinh cầu bên trên bờ biển trời chiều ngay tại chậm rãi rơi xuống cái kêu kim sát huy quang vẩy vào công tâu đắp trên thân lúc nhường bản này liền không tuổi trẻ ra hỏa trên mặt nhiều hơn mấy phần tăng thương chi ý có thể kia dư vi xuyên qua hắn hai tóc mai pha tập lúc rõ ràng làm hắn nhìn qua càng thêm trẻ a lâm giật đi theo công tâu đắc ngồi xếp bằng tại bờ biển càng thụ được kia h ầ m ướt gió biển đập ở trên mặt nghe kia có quy luật sóng biển đánh ra thanh âm dường như chỉ có như thế mới có thể để cho l á o r a hỏa này tâm tình hơi hơi bình tĩnh trở lại một chút về tổ chức không trở về công tâu đắc cự tuyệt rất quả quyết cả kiện sự tình hắn không có làm sai bất kỳ một chút nhưng hắn biết rõ lúc này nếu là về nhà lời nói kia chính mình là toàn bộ ám nhà tội nhân dung dậy lần này trở về thế tất yếu l ừ a gạt một phen còn lại cao tầng đem chính mình thủ hộ công tâu h đắc hành vi nói vô cùng d ũ n g mạnh có thể đem hắn đánh thành cái dạng này ngoại trừ chư thần bộ đội tinh nhuệ còn có thể có cái gì đâu hắn công tâu h đắc cũng hẳn là chết tại chư thần trong tay mới là dung dậy nếu là nói như vậy coi như hắn có lương tâm như hắn nói công tâu h đắc rời đi là vì phản bội vậy hắn công tâu h ở trong tối hưng liền thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường nếu như thế chính mình trở về làm gì đâu á m hưng hiện tại đã đủ loạn chứ thần tưng bức ép sát phản công nhường ám hưng không có chút nào cơ hội thở dốc trên cơ bản chống đỡ không được chỉ có thể liên tục bại lui lúc này mình nếu là lại đem giữa hai người ân đoán trọt ra đem cho ám hưng tổ chức mang đến bao nhiêu ảnh hưởng t r ư ơ n g một nghìn không trăm sáu mươi sáu thạng tao truy sát run d ẩ y t r ư ơ n g một nghìn không trăm sáu mươi sáu thạng tao truy sát run d ẩ y ai là người bị hại ai là kẻ đầu tư đã không trọng yếu so với những cái kia không cách nào cải biến quá khứ công tâu h đắc càng thêm chú ý trước mắt tiểu tử một cái vừa r a nhập ám hưng lúc thần lực đẳng cấp trung hạ du tiểu tử lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền lắc mình biến hóa biến thành cái ám hưng cao thủ cũng nhịn không được kiên kỵ tồn tại tiểu tử này là có cái gì muốn biết ta mạnh lên quyết h i ế u có thể à n g ư ơ i đi theo lăn lộn thế nào công thâu lao đầu tuy nói ngươi là tiền bối có thể ta tốt xấu đã cứu mệnh của ngươi hôm nay ta l ầ m giật đâu cũng không d i u d i u d i ê m diếm đi với ta ta hành tinh mẹ trợ giúp ta thế nào dựa theo công thâu đắc trước kia tính tình nghe vãn bối đưa ra yêu cầu như vậy hắn khẳng định là muốn nổ bất quá bây giờ đi vừa mới sống s ó t sau hai nạn kinh lịch nhường lao g a hỏa này hoàn toàn giải trừ nét mặt hầm hố ngược lại hiện tại lao giả ta cũng không có chỗ để đi liền cùng ngươi đi một chút ta không có chỗ để đi lời này cũng không phải công tâu h lao đầu khiêm tốn về ám hưng hắn hiện tại không thể trở về tổ chức hiện tại ngay tại tiên vương nhu đồ phía dưới bị đánh liên tục bại lui công tâu h lao đầu hiện tại là rời khỏi ám hưng không sai theo lý thuyết không nên quản ám hưng quá nhiều chuyện nghĩ lại chính mình ở trong tối hưng ngây người nhiều năm như vậy đối ám hưng là có cảm tình cũng liền thay tổ chức suy nghĩ hiện tại ám hưng rất loạn mình nếu là trở về b ạ c h trần dun sợ cách làm chắc chắn gây nên bối rối đến lúc đó có lương tâm một phái duy chỉ run sợ một phái nát b ấ y chư thiên thần mình chi phối rộng lớn lý tưởng liền có thể trực tiếp phá hủy công tâu h đắc cũng không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện dù là mình bị run dày tính kế một đợt gia hỏa này dự định muốn mạng của mình công tâu h đắc cũng không dự định đem run dày gia hỏa này cho chọc ra đến có thể ổn định một ngày tính một ngày a chính mình ăn chút thua thiệt không quan trọng lâm giật là bực nào thông minh đang nghe công tâu h đắc lời nói này thời điểm liền kịp phản ứng trước mặt lão gia hỏa này trong lòng đến tội cùng là cái dạng gì ý nghĩ lao đầu a ngươi thật n g h không cùng tên kia so đo hiện tại rút lui phương hướng chính là lam tinh vị trí lâm g i ậ t chính là nhìn ra công tâu h l ã o đầu đang suy tư chuyện sợ công tâu h l ã o đầu đổi ý cố ý hỏi như thế lời miệng so đo cái gì người không được không thể trách đường bất bình tiểu tử ngươi cái này thần lực đẳng cấp liền có như thế khoa trương sức chiến đấu ta ngược lại thật ra muốn nhìn đi theo tiểu tử ngươi lăn lộn một đoạn thời gian ta có thể được tới thứ gì công tâu h l ã o đầu cái này lơ đãng trò đùa lời nói lại sẽ một câu thành sấm hắn hiện tại làm sao lại nghĩ tới ngày sau thành tựu của mình đem đạt đến một cái chính mình hoàn toàn không dám tưởng tượng trình độ không màu giới địa ngục đạo phát hiện 478 t r i n h cầu chuyển ra động tĩnh về sau phụ trách x u ấ t sinh đạo vị diện c h ấ n thủ thượng v ị thần thần binh lập tức tiến về nơi xảy ra xem xét lên tình huống cũng ngay đầu tiên đem tin tức hồi báo cho đồng phương chiến thần liên quan tới phục hy phủ điều tra đông phương chiến thần không có tìm được bất kỳ dấu vết gì còn đem thủ hạ người cho mất đi cái này khiến đông phương chiến thần khó chịu tới c ự c điểm cái này không một nghe được có người tại địa bàn của mình náo sự lập tức liền đến tỉnh an quả đắng l ử a giận làm như thế nào phát tiết cùng với ai phát tiết đây là cái vấn đề lớn đông phương chiến thần đang lo tìm không thấy phát tiết mục tiêu đâu không nghĩ tới lại có người không biết thú chính mình tìm tới có cỗ thế lực tại chư thần địa b à n ngáo sự kia tại bí cảnh đánh giết tiên vương thế lực món nợ này tự nhiên là có thể coi là tới run dày đám người trên đầu tiếp vào tin tức về sau đông phương chiến thần không có chút nào do dự mang theo người lập tức đi đến bốn trăm bảy mươi tám tinh bắt đầu bao vây chặn đánh run dày một v ằ n g người run sợ thực lực là rất mạnh không sai tại trạng thái dưới tình huống bình thường run dày đối đầu đông phương chiến thần kia là hoàn toàn không dạ thống chi hắn còn mang theo nhiều như vậy thực lực cường hãn thủ h ạ đáng tiếc là tại cùng lâm giật công tâu đắc một trận chiến bên trong bọn hắn bị thương thêm nữa vị trí là chư thần khu vực tại không m à u giới chờ không đến bất luận cái gì trợ g i ú p run rẩy dù là có đánh g i ế t đối thủ khả năng cũng không thể không từ bỏ bị người đổi lấy chạy sợ mình dừng lại về sau bị người dính chặt từ đó m à i chết tại cái này không m à u giới lam tinh thần đoán cục tự tinh cầu đổi vị diện sau từ khi lâm giật cho lam tinh mang đến tên hộ vệ đội về sau lam tinh tài nguyên liền biến phong phú rất nhiều thần đoán cục cùng lúc trước so sánh trước vào không ít liếc nhìn lại cái này đ ộ c thuộc tại cường hóa sư bọn này cậu thả hán từ công tác địa điểm cùng lúc trước so sánh có biến hóa nghiêng trời lợi đất lúc trước thần đoán cục lối kiến trúc cùng đại hạ cổ kiểu kiến trúc cực kỳ tương tự không có gì đặc thù điểm sáng không có cách nào bên trong làm đều là gõ gõ đập đập chuyện theo tài nguyên phát triển lam tinh sinh hoạt loại chức nghiệp giả áp lực t r ợ giảm thần đoán cục bị cải tạo thành đại khí đơn giản tương lai do kiến trúc cải biến không chỉ có riêng cực hạn tại kiểu kiến trúc bên trong rất nhiều thứ đều là rực rỡ hẳn lên lam tinh các chức nghiệp giả rất ít đối mặt thực lực kẻ địch cường hãn có thể trong khoảng thời gian này tới phát triển nhường lam tinh các chức nghiệp giả thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi trong đó rõ ràng nhất chính là lam tinh chức nghiệp giả cơ bản đều mang tới cường hóa cấp bậc là ba mươi trang bị lúc trước ba mươi đẳng cấp trang bị phóng nhãn toàn bộ lam tinh vậy cũng là vật hy hãn ngay cả hai mươi đẳng cấp trang bị cũng là tương đối hiếm có hiện tại tình huống không giống nhau tài nguyên có kỹ thuật có ngay cả tự động hóa cơ sở cường hóa thiết bị cũng an bài lên đương nhiên cái này giới hạn trong đẳng cấp thấp trang bị cường hóa cùng trang bị làm nóng bảo lam tinh cường hóa cấp công sư sau khi đến cho thần đoán cục cường hóa sư nhóm chăm chú giảng giải lên càng cao hơn trận pháp k h á giấu xem như cường h ó a sư mong muốn lý giải những ngày không khó có thể nghĩ muốn nắm giữ kỹ thuật mới nhất định phải thông qua thực tiễn cái này không thân đoán cục cường h ó a sư nhóm vì mau chóng tăng lên chính mình cường h ó a kỹ thuật chiếu vào lâm g i ậ t lúc trước kia phiên thao tác làm cái rút thưởng cường h ó a hoạt động bất quá lần này hoạt động cùng lâm g i ậ t lần kia so sánh có khác nhau rất lớn lâm g i ậ t lần kia làm hoạt động chúng thường xuất thấp chất lượng cao lần này đâu tuy nói chất lượng so ra kém lâm g i ậ t khoa trương như vậy chúng thường xuất lại là tương đối cao lao tinh chức nghiệp giả trụ sở liên minh hứa thịnh kết thúc cùng các cao tầng hội nghị chào hỏi thư ký của mình cho ngâm một bình trà ngon về sau liền lấy ra bên trong không khí cho phòng làm việc của mình một khóa chuyển hóa thành ở không phong cách đi đến s o f a trước mặt nhắm mắt ngồi xuống phóng thích giá hôm nay mọi m ệ t đừng nói tại bị lâm giật trị liệu về sau thân thể của hắn kia là càng ngày càng muốn khỏe mạnh h ô lão bằng hưu có phải hay không nhàn nhảm trán tới bốc g h ó i ngươi đừng nói ta còn là thật â m mộ ngươi hứa thịnh bận eo bẹ c ổ đối với trước mặt m è o trắng nói rằng cùng lần trước gặp mặt so sánh lão miêu vạn trọng sơn hình thể rõ ràng là biến to mặc chút trên bụng thịt thừa đều bãi tại hứa thịnh trên bàn trà đây cũng là chuyện trong dự liệu lam tinh từ lúc đại nhất thống về sau bao quát vạn trọng sơn ở bên trong uy tín lâu năm chính thần so với lúc trước kia là không biết rõ thanh nhàn gấp bao nhiêu lần quốc cùng quốc ở giữa không có lục đục với nhau học sinh an n u y tự nhiên là không cần lo lắng chương một nghìn không trăm sáu mươi bảy lam tinh nguy cơ à l à o ngựa à ngươi nói lời này là thực lòng lời nói sao ngươi muốn nói là chính ngươi tin sao lao miêu ngẩng lên đầu trứng mắt hứa thịnh trong ánh mắt ít nhiều có chút khó chịu bất luận là cái gì giai tầng người đều sẽ có mục tiêu của mình cùng phiền não của mình đều sẽ mong muốn thông qua có chỗ thành tựu để chứng minh giá trị của mình lao miêu cũng không ngoại lệ cứ việc tại thần tiêu lịch đại hiệu trưởng bên trong hắn bị mang theo thành công nhất hiệu trưởng chi danh hắn cũng chưa từng nghĩ đến đ ỉ n h chỉ là đại hạ làm công hiến ngươi nếu là hâm mộ ta cái này thần tiêu hiệu trưởng liền để ngươi tới làm a trải qua mấy ngày nay ngươi cho chúng ta thần tiêu an bài chuyện kia là càng ngày càng ít nếu không phải có định kỳ hồi báo yêu cầu ta lão miêu chỉ sợ muốn gặp ngươi một mặt cũng khó khăn lao miêu lời này vị chua hứa thịnh tự nhiên là đã hiểu xem như lâm giật hiệu trưởng lão miêu tại lâm giật trưởng thành con đường bên trên cho lâm giật không ít trợ giúp tại hai người thực lực tương đương thời điểm hai người càng là trao đổi không ít liên quan tới tăng thực lực lên sự tình thậm chí có thể thu lấy được long tộc chiến sủng đều là l ã o miêu cho tốn không ít tâm tư xem như lâm giật đoạn đường này trưởng thành nhân chứng lâm giật tại l ã o miêu cảm nhận ở trong địa vị đã sớm không phải học sinh đơn giản như vậy vì có thể ở thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng l ã o miêu tại thần tiêu thành lập thần tiêu tinh nguyện đoàn、thần、tiêu tinh n u y ệ n đoàn là thần tiêu học sinh bên trong nhất là bộ đội tinh n u y ệ n cái này bộ đội không chỉ có giới hạn trong đang học thần tiêu học sinh ở trong đó còn bao gồm những cái kia đã chắc chắn nghiệp ưu tú học sinh từ lúc biết tam giới lục đạo tồn tại về sau biết l a m tinh chỉ là chư thiên vạn giới bên trong tầm thường nhất một cái tinh cầu sau tất cả l a m tinh các chức nghiệp giả đều rất mê mang tuần tự trải qua vị diện khác biệt cường giả quấy rối trải qua thần sứ nhóm xâm lấn l a m tinh các chức nghiệp giả đối thực lực của mình cảm thấy chất vấn chất vấn chính mình thật xứng đáng làm là một tên chức nghiệp giả thật sự có năng lực thủ hộ tinh cầu của mình sao tại thời điểm mê mang đa số chức nghiệp giả đều đã mất đi mục tiêu không biết mình ứ n g nên làm những gì may hiệu trưởng lão miêu vào lúc này thanh t ỉ n h đưa ra đại gia không nên nghỉ ngơi hẳn là là tiếp xuống có khả năng đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng cái này không nương tựa theo thần tiêu lực ảnh hưởng thành lập như thế một cái tinh nguyện đoàn tinh nguyện đoàn đều là thân kinh bách chiến cao thủ ngay bình thường vì tăng cường thực lực tinh nguyện đoàn thường thường chọn miễn phí mang bản lấy phương thức như vậy gia tăng chính mình kinh nghiệm thực chiến đồng thời còn có thể giúp đỡ lam tinh đời tân sinh cuộc khởi cái này một thao tác nhường lam tinh lúc trước lấy tay chân làng h ề nghiệp đám người kia ném đi bát cơm nếu không phải ta làm cái tinh n g u ệ đoàn ta khẳng định đã sớm nhàn đền rồi hôm nay đến đâu cũng không có gì đặc biệt chuyện cần bờ báo bất quá có chuyện đến cùng ngươi nói một chút lao miêu nâng má một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng cái kia thần đoán cục cường hóa ngươi cho chúng ta thần tiêu ưu tiên an bài một chút à thần đoán cục cục trưởng là chúng ta thần tiêu đi ra học sinh không sai nhưng ngươi biết tôn đại xuyên tiểu t ử kia ngày bình thường rất bận lộn cơ hồ mỗi ngày đều vùi ở kia nam cực băng động tu luyện cái này đi vào lại là tốt ít ngày quan cảnh tương đương với một hơi ở bên trong lốc hơn một ngàn ngày cũng không biết tên kia thế nào chịu được ta là hiệu trưởng không sai có thể ta đã thời gian rất lâu chưa thấy qua tiểu tự này h u ố n hồ thần đoán chuyện cần đi qua n g ư ờ i hứa thịnh tay mới hợp pháp hợp quy ta cũng không hy vọng bị người chủ mũ đối với bạn trọng sơn yêu cầu hứa thịnh tự nhiên là không có lý do cự t u y ệ t tại lao miêu bạn trọng sơn trước mặt hứa thịnh hoàn toàn không có giá đỡ dù là hắn là cao quý toàn bộ làm tinh chức nghiệp giả liên minh minh chủ cũng không cách nào cải biến nội tâm của hắn đối bạn trọng sơn cái này lao chuyên gia giáo dục tôn trọng muốn liền vì chuyện này lời nói cùng ta v i ê n trình liên lạc một chút liền tốt đi không cần như thế phiền t h o á bất quá tới đều tới chúng ta liền hảo hảo tâm sự nói chuyện c ũ a cho tới bây giờ vạn trọng sơn đều không có thay đổi qua chính mình chuyên gia giáo dục thân phận h á n tự biết lớn tuổi tương lai mình thành tựu có hạn tự lam tinh thái bình về sau liền một mực tại là học sinh của mình tìm kiếm lấy đột phá theo các học sinh cùng tinh nhuệ đoàn thực lực càng ngày càng mạnh lam tinh rất nhiều phó bản đã không có biện pháp thỏa mãn bọn hắn tăng thực lực lên yêu cầu đặc biệt là đối với tinh nhuệ đoàn tới nói đi ra ngoài lịch luyện mới là tăng thực lực lên lựa chọn tốt nhất đặc biệt tới đây mục đích cũng chính là vì cùng hứa thì nói có thể hay không đem lâm giật mang tới thủ vệ đội phân ra một bộ phận tốt mang theo tinh nhuệ đoàn đi ra ngoài lịch luyện cái này đề nghị là thật không sai hứa thịnh không có lý do cự tuyệt hắn biết rõ lam tinh các chiến sĩ mong muốn của thời liền không thể một mực câu nệ tại lam tinh phạm vi bên trong tăng thực lực lên tại thời khắc x u ố n g còn lam tinh các chức nghiệp giả đối mặt tuyệt đối không phải cùng lam tinh chức nghiệp giả một cái trình độ đ ệ n h nhân hứa thịnh không có quá nhiều nói nhảm từ nguyện là nghe lệnh của hắn hứa thịnh nhưng dù cho như thế hắn vẫn là phải dựa theo bình thường thủ tục đi hợp lý điều động lam tinh đội ngũ dù sao hắn làm ra tất cả quyết định cũng phải làm cho lam tinh tất cả mọi người yên tâm bất luận là chức nghiệp giả vẫn là sinh hoạt loại chức nghiệp giả ngay tại hai người trò chuyện vui vẻ thảo luận hiện tại lam tinh cần thứ gì tài liệu thời điểm p h a thịnh trò chuyện linh tinh v ă n g lên thông qua tin tức biểu hiện p h a thịnh có thể trông thấy cùng hắn thành lập trò chuyện chính là phụ trách lam tinh thủ vệ t ử n g u y ệ t nhìn nói tào tháo tào tháo tới cái này không t ử n g u y ệ t tiểu thư điện thoại tới p h a thịnh cười tiếp lên điện thoại có thể để hắn không nghĩ tới chính là làm trò chuyện thành lập trong nháy mắt đó hình chiếu phát ra t ử n g u y ệ t nói ra nhường hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới lam tinh mặc dù hắn giờ phút này trạng thái không phải rất tốt có thể ta có thể rõ ràng cảm giác được vị này thực lực cường đại thượng vị thần thần lực đẳng cấp ở xa lâm giật đại nhân phía trên hình chiếu ba d phát ra t ử nguyện sắc mặt có chút trắng bệnh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra nhường hứa thịnh cảm giác trời sập lời nói hứa thịnh đại nhân ta thủ hạ người cơ hồ tất cả đều n g ã xuống lang tinh mong muốn có thể bảo tồn lời nói lại không thể có chút nào giữ lại chúng ta nhất định phải toàn lực xuất động cùng hứa thịnh một khối lao miêu tự nhiên là nghe được tử nguyện hồi báo tin tức này cho dù l a miêu thân kinh bất chiến gặp chuyện đặc biến không sợ hãi nhưng cũng bị cái này dọa người tin tức cho chấn nhất rồi thực lực viễn siêu lâm giật thượng vị thần sao k i u phải là kinh khủng bực nào tồn tại lao miêu cùng hứa thịnh đều nhớ rõ lâm giật nói cho bọn hắn chuyện thần lực là trên thế giới này sức mạnh m ạ nhất n h nhưng mà thần lực đẳng cấp khác biệt sẽ mang đến ngày đêm khác biệt chiến lược c h i n h l ệ n h đẳng cấp cao đối tượng h thần lực đẳng cấp thấp k i u hoàn toàn chính là lấy nghiền ép dáng vẻ hùng h ă n g chính phủ l a m tinh bên trên có thể nắm giữ thần lực đơn vị không nhiều liền mấy cái như vậy mấy người bọn hắn hoàn toàn cộng lại cũng chưa chắc là lâm giật đối thủ thống chi là thần lực đẳng cấp so lâm giật cao hơn nhiều b ệ n lần này nhưng làm sao bây giờ vị này ngày bình thường bậy mưu nghĩ kê chức nghiệp giả liên minh minh chủ qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất cảm thấy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng lần đầu tại nguy hiểm sắp tiến đến không biết làm thế nào chương một n r ă m sáu m ư phạm ta đại hạ cường đ ị c h cũ chiến chương một n h ì n n trăm sáu m ư phạm ta đại hạ cường đ ị c h cũ n g chiến địch nhân đến vậy mà như thế nhanh chóng tới không có dấu hiệu nào lam tinh bố chi ở chung quanh nhà tuyến vậy mà không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì cái này sao có thể lao hứa đừng phát lên người ta lập tức xuất l ĩ n h ta tinh nhuệ đoàn tiến đến chặn đánh địch nhân thực lực cường đại có thể nhẹ nhõm vòng qua chúng ta bố trí phòng tuyến không có gì lạ lao miêu vẫn là lao miêu là từ vài ngàn năm trước cái t i a ngôn l o ạ n thời đại sở soạn lần mò sống đến bây giờ nghiêm khắc nói tại đối mặt đột phá tình t trạng thời điểm lão miêu ứng đối năng lực làm u ố n so hứa thịnh mạnh lên rất nhiều hứa thịnh ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn đối đầu lão miêu ánh mắt hán giờ phút này trong mắt đều là chở mong cùng hưng ơ phấn cương địch đánh chính là cương địch thần tiêu học viên thực lực không kịp lâm giật từ đó bị diện mang về một đám cao thủ có thể thì tính sao có thể đi vào thần tiêu làm học sinh có thể từ thần tiêu thuận lợi tốt nghiệp có thể gia nhập thần tiêu tinh nguyện đoàn cái nào không phải không sợ chết r ũ d g thú hồ đối lam tinh chức nghiệp giả tới nói không có chuyện gì là so chiến tử s a trường càng thêm văn m ì n h cha mẹ của mình quốc gia lam tinh chức nghiệp giả liên minh chờ nỗ lực nhiều như vậy đánh đổi cùng tài nguyên không phải là vì để bọn hắn tại thời điểm mấu chốt có thể dũng cảm đứng ra sao nói xong lão miêu cũng không bay đầu lại đi lam tinh thần tiêu bay lượn chân trời học viện gánh chịu lấy đại hạ cường giả mấy ngàn năm tâm huyết cái này sở học viện tại đại hạ gặp nguy ăn lúc mấy lần dũng cảm đứng ra tại đại hạ mấy ngàn năm trong lịch sử không thiếu thần tiêu vì giữ gìn í c h lợi quốc gia bất chấp hậu quả dũng cảm đứng ra hành động vĩ đại tại cái này mấy ngàn năm trong lịch sử thần tiêu sớm đã không biết do trải qua bao nhiêu lần sinh tử tồn vong lần này thần tiêu cũng không thể rơi mất dây xích đến từ hiệu trưởng đại nhân b ạ n trọng sơn tin tức rất nhanh liền truyền đến thần tiêu trong hệ thống cũng cáo chi mỗi một vị học viên tinh nhuệ đoàn khi biết có ngoại địch xâm lấn lại viện trưởng lâm giật mang về đội hộ vệ bị toàn bộ đánh bại thời điểm bọn hắn biết chính mình xuất thủ thời điểm tới không có dư thừa nói nhảm càng không có chút nào do dự thần tiêu các dũng sĩ cầm lên chính mình chân quý nhất trang bị n g a o n g a o đạp vào truyền thống trang bị hướng phía địch tập vị trí mà đi thần tiêu h ạ m g đôi cả ngày bị nồng vụ c h ô thấm vào cao ngất trên ngọn núi một tên tuổi không lớn lắm mới vừa vào học tiểu cô nương ngay tại cho thiên su c ử a trưởng môn trương vân nói tình trạng trước mắt trương vân tỷ tỷ ngươi mau dẫn thiên su cửa người điều khiển thần tiêu rời đi à lần này đối mặt đ ị c h nhân chưa từng có cường đại lâm viện trưởng cũng liên lạc không được chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất tiểu cô nương tới mục đích chính là vì thuyết phục trương vân rời đi có thể trương vân há lại sẽ làm loại kê lâm trận bỏ chạy hèn nhất đâu. đi vào lam tinh thời gian không hề dài có thể trương vân đã hoàn toàn rút đi lúc trước non nớt mặt tiêu bên trên vẻ k i ê n nghị chính là trong khoảng thời gian này đến lấy trưởng môn thân phận ma luyện mà đến phụ thân thủ theo thời gian trôi qua trương vân sớm đã dần dần bông xuống tại cùng thần tiêu học sinh cùng lam tinh nhân loại trung đụng thời kỳ nàng dần dần tìm tới chính mình chỗ thứ cần thiết nàng cũng minh bạch vị t i ê u chính mình ngày ngày cầu nguyện h ắ n có thể thuận lợi trở về người trong lòng mình địa vị đã lặng yên phát sinh biến hóa nhân sinh của nàng sớm đã không thể rời bỏ vị tia không gì làm không được thiếu niên vị tia đã từng bái nàng vi sư thiếu niên、đi. đi nơi nào. trương vân mặc i hiện lên một cười. Nàng dịu dàng vỗ vỗ tiểu cô nương bà vai, ệ vệt n lên nụ Nàng dàng nương dùng vô cùng kiên nghị ánh g một mắt, m quét trước vỗ vỗ cô bà dịu sau qua vô đó t một thiên su đệ tử. Ta Trương đám m đệ Vân su ặ dù không phải làm tinh người nhưng tại cùng các vị trung đụng quá trình bên trong ta đã sớm đem chính mình dung nhập các vị trong trận doanh là thần tiêu cho ta sinh tồn địa phương là thần tiêu cho ta được người quan tâm cùng thương yêu cảm giác bây giờ làm tinh gặp nạn thần tiêu các vị các đồng bạn đều phấn đấu quên mình đi đến tiền tuyến cùng địch tác chiến trương vân nói đến đây dừng một chút sau đó đem tự thân khí tức hoàn toàn phóng thích ra ngoài khí tức không phải rất cường đại nhưng mà khí thế lại là tương đối đủ kính ta trương vân thực lực là đồng dạng không giả nhưng nếu ta liền làm lam tinh là thần tiêu đi liệu mạng dũng khí cũng không có vậy ta trương vân có cái gì mặt mũi tiếp tục ở lại đây lam tinh sinh tử t ồ n vong lúc các vị có thể nguyện theo ta tiến lên kiên định không thay đổi tiếng hò hét vang vọng cả tòa thiên s u phong đại hạ đô thành đế kinh đến hàng vạn mà tính đại hạ chức nghiệp giả liên quân chỉnh t ề b à y trận khi biết có địch đột kích thời điểm đại hạ những quân nhân dẫn đầu đến bố trí xong phòng ngự đại trận tinh thông băng thuộc tính chức nghiệp giả càng là sử dụng từ nguyên tố tinh kia được đến nguyên tố lực không chế bố trí xong một tầng lại một tầng băng cứng mê hoặc địch nhân đồng thời cấu trúc một đầu kiên cố phòng tuyến hà chấn v i ê n tướng quân khi lấy được lâm giật tiền lãi về sau thực lực kia là thẳng tắp lên cao tới tương đối trình độ thực lực tại làm tinh chức nghiệp giả bảng xếp hạng bên trong càng là chen vào trước mười liệt kê xem như đại hạ nguyên xoài hắn tại đại hạ bị xâm lấn thời điểm chuyện đương nhiên đứng ở hàng trước nhất người mặc chế phục hắn đón rõ mạ đứng dù là cảm giác được thực lực của đối phương cùng mình không tại một cái thứ nguyên cũng như cũ kiêu ngạo ngần đầu không có chút nào hèn nhát nhìn c h ầ m c h ầ m treo ở chân trời bên trên cửng giả ta nói chu lao đầu ngươi không có việc gì liền rút lui à ngươi bộ xương giả này thật đừng ngăn khuất đằng trước chẳng lẽ lại ngươi muốn làm lạc hồng hộ hoa đại hạ chức nghiệp giả liên minh tổng bộ liền thiết lập ở đ ị a kinh cái này không khi biết địch nhân xâm lấn thời điểm đại hạ chức nghiệp giả ngôi sao sáng chu hạ vũ lao tiền bối liền mang theo đại hạ chức nghiệp giả liên minh một đám cường giả lao tới tiền tuyến cùng đại hạ chức nghiệp giả liên quân cùng một chỗ cấu trúc lên huyết đục phòng tuyến lấy ngăn cản địch nhân tiến công bị như vậy trêu chọc chu hạ vũ lúc ấy liền không vui hà trấn viễn ngươi tiểu tử này xấu cực kỳ à ngươi có phải hay không quên đi lão phu dương danh đại hạ lúc đó ngươi còn tại mặc quần nhóm đâu đừng nói ngươi là nguyên soái liền xem như hứa thịnh ông chủ lớn cũng không thể đối ta nói như vậy giáo đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi người của quân bộ có bảo hộ đại hạ nghĩa vụ chúng ta chức nghiệp giả liên minh các cường giả làm theo không ngoại lệ hà trấn viễn nào có không lọt mắt chu hạ vũ ý tứ chỉ là hắn cảm thấy chu hạ vũ lớn tuổi lại là đại hạ làm nhiều chuyện như vậy không nên tại tuổi đã cao thời điểm còn tới liều mạng cái này khiến hắn là nguyên soái trong lòng sao có thể qua ý phải đi đâu người lão nhân này n g ư ơ i lời nói đều nói đến mức này ta còn có thể cự tuyệt ngươi phải không nếu như thế chúng ta liền sóng vài chiến đấu a vừa mới dứt lời lúc thần tiêu cùng từng cái trường cao đẳng đội ngũ đã toàn bộ đến thần tiêu tự nhiên là lấy viện trưởng lam nhược hy cầm đầu một nhóm ừng còn không có đánh nhau xem ra chúng ta thần tiêu tới không mượn lam nhược hy cười một tiếng chân đạp hư không bước nhanh về phía trước tới hà chấn viên trước mặt đối với hà chấn viên chào một cái thần tiêu học viện nữ hoa học viện viện trưởng lam nhược hy mang theo thần tiêu học viện một p t ê n học tử bốn t ê n tinh nhuệ đoàn thành viên đến đây trợ giút mời hà nguyên x o á i điều khiển trước mắt đ e n nghị đại hạ tinh nhuệ đứng chỉnh chỉnh tề tề nhường hà chấn viễn vị này nguyên x o á i không khỏi hốc mắt đỏ lên c h ư ơ n một nghìn sáu mươi chín cùng đại hạ cùng tiến thối c h ư ơ n một nghìn sáu mươi chín cùng đại hạ cùng tiến thối hà chấn viễn hốc mắt p h í m hồng ánh mắt hơi có chút mơ hồ không đợi hắn thật tốt cảm động một phen nơi x a một đạo xích hồng sắc truyền t ố n g đại trận phát sáng lên tại ánh sáng màu đỏ lấp lóe về sau mặc cùng đại hạ chức nghiệp giả liên quân cực kỳ tương tự chỉnh tề chế phục một chi khác đội ngũ lại lần nữa đã tới chiến trường đế kinh quân võ trưởng cao đảng hiệu trưởng dương đ ả n h i mang theo quân võ 2.600 t ê n tinh nhuệ đến chiến trường mời nguyên xoáy đại nhân điều khiển đạo thanh â m này rất là to nghe người nhiệt huyết sôi trào đế kinh quân võ trưởng cao đẳng chế phục cùng đại hạ chức nghiệp giả liên quân cực kỳ tương tự nhưng bọn hắn trong đội ngũ mỗi một vị tinh nhuệ trên mặt đều mang theo vài phần trưa mưa gió non nớt mặc dù như thế bọn hắn kia thế muốn bảo vệ quốc gia kiên nghị ánh mắt như cũ tương đối trói mắt ngay sau đó lại một đạo màu đỏ cổ sáng sáng lên lại là gần ba n g tên thực lực không tầm thường tinh nhuệ đến đại hạ long hoa trường cao đẳng hiệu trưởng triệu ngọc thành mang theo long hoa t r ư ờ n g cao đẳng 2.800 tên t n i h nhuệ đến c h i ế n t r ư ờ n g mời nguyên xoáy đại nguyên n xoáy h â n điều khiển. Siêu siêu siêu. Nguyên m ộ tám đ t r u quang y ề n tống trận đại m a n sáng g tên m tinh g cao đẳng đăng tràng. nhuệ đội đến chiến liền mạnh không trường mời nguyên soái g a cường đại trước nhập giả, lúc nghe có địch nhân giả, nghe địch điều n tức liền phát động phát khiển truyền hướng đại kịp thời chạy tới chiến trường đứng ở hà t r ấ n viễn nguyên soái sau lưng lại biểu lộ đội ngũ nghe theo hà t r ấ n viễn nguyên soái điều khiển cùng đại hạ cùng tiến tối bọn này lam tinh cường giả ở trong không có bất kỳ người nào là người mang thần lực cường giả có thể công tâu h đắc lại tại trên người của bọn hắn không cảm giác được bất kỳ ý sợ hãi ngươi n h ư ờ n g ta làm như vậy là vì cái gì công tâu h đắc đối với dấu ở bên cạnh mình lâm giật hỏi giờ phút này lâm giật ngay tại sử dụng bảy mươi hai biến kỹ năng ẩn dấu thân hình của mình cùng khí tức đến mức lam tinh người căn bản không có phát hiện hắn ngươi không phải biết ta muốn cho ngươi thấy thứ gì sao ngươi bây giờ cần có không phải liền là những ngày sao đúng vậy à, hán công tâu h đã biết vì thủ hộ đối với mình trọng yếu đồ vật vài ngàn năm trước công tâu h đắc không chính là như vậy sao vừa gia nhập ám hưng thời điểm ám hưng thành viên vì bảo hộ tổ chức thành viên khác an toàn không phải cũng tại thời điểm mấu chốt dùng tính mạng của mình đi chém giết sao công tâu h lao đầu bây giờ thấy được không phải liền là vài ngàn năm trước chính mình vài ngàn năm trước á m hưng tổ chức sao ngươi đừng nói thời gian trôi qua thật đúng là rất khủng phố mấy ngàn năm đi qua những n à y quý giá phẩm chất liền để ngươi cảm nhận được lạ lẫm hoặc là nói một cách khác mấy ngàn năm thời gian trôi qua để ngươi trước kia người tín nhiệm nhất nhóm đã mất đi cái này một quý giá phẩm chất đúng không điểm này công tâu lao đầu không có cách nào không thừa nhận ám hưng thành viên là từ t r ư ờ n g nào thì bắt đầu mất đi cái này trọng yếu phẩm chất hắn nghĩ tới càng làm đ n g nhiên suy nghĩ rõ ràng vì sao long bà sẽ đối với tổ chức như vậy thất vọng ở trong tối lưng cường đại đến có thể cùng chư thần địa vị ngang nhau trước đó ám hưng vẫn là gồm có quý giá phẩm chất nhưng tại thu hoạch danh dự cùng quyền lợi ngắn ngủi trong nửa năm đây hết thể đã, đã xảy ra cả biến lúc trước á m hưng tổ chức cảm thấy chư thần tại n i ê n ép chư thiên bạn hạ g ớ i nhưng bọn hắn tại thu hoạch có thể cùng chư thần cân bằng quyền lợi về sau bọn hắn sợ tác sợ vi cùng chư thần có cái gì khác biệt đâu có lẽ về sau lam tinh cũng biết biến bị có thể ít ra hiện tại lam tinh còn duy trì lúc trước kia phần t h u ậ t thiết bây giờ có thể nhìn thấy kia phần đầy đủ chân quý liền nhìn nhiều xem đi khu khu treo ở chân trời công tâu đắc ngay tại nhắm mắt dưỡng thần trên người tán phát ra khí tức cường đại tạo thành một cái kiên cố vòng bảo hộ làm cho lam tinh một đám cường giả đều không dám tùy tiện phát động công kích đều đang đợi lấy hà chấn biến hiệu lệnh kế hoạch tác chiến còn không có chế định đi ra đâu kia treo ở chân trời bên trên bóng người s u ấ t mở miệng trước kia cái gì nơi này là lam tinh không sai à? xem như lần chiến đấu này tạm thời chỉ huy hà trấn v i ễ n tự nhiên xem như đại biểu lên trước bắt đầu cùng công thâu đắc tiến hành lên đối thoại nhưng hà trấn v i ễ n không nghĩ tới chính là tự nhận là không tầm thường lực lượng tại trước mặt của lão giả đúng là không chịu được như thế m ộ t k ích chỉ là đỉnh lấy lão giả c h ỗ tản ra huy áp mạnh mẽ tiến lên cùng nó cho chuyện đều để hà trấn viên rất cảm thấy áp lực dù vậy hà trấn viên cũng không thể ném đi mặt hắn cắn thật chặt hàm răng của mình đem tự thân nguyên lực cùng pháp t ắ c chi lực toàn bộ điệu bắt đầu chuyển động tại thân thể của mình mặt ngoài tạo thành một cái mắt trần v có thể thấy vòng phòng hộ tại vòng bảo hộ bảo vệ dưới thành công bay đến lao đầu trước mặt văn bối l a m tinh đại hạ chức nghiệp giả liên quân nguyên x o á i hà trấn viễn không biết lao tiền bối tục danh lao tiền bối tới đây cần làm chuyện gì đại hạ chính là như vậy văn minh lễ nghi t r í bang bất luận làm chuyện gì đều muốn truy cầu một hợp lý tính liền như là mấy ngàn năm trước đại hạ quốc cùng quốc ở giữa khai chiến cần một cái lý do hợp lý đồng dạng nghe được hà trấn viễn lời nói công tâu đã cười lạnh một tiếng ta vì sao tới chỗ này ngươi chẳng lẽ không rõ ràng l a m tinh có người nào là trọng yếu không phải liền là kia lâm giật sao cảm giác các ngươi tàn phát khí tức có thể biết thực lực của các ngươi đồng dạng nghĩ đến cùng các ngươi nói quá nhiều cũng vô ích lão phu tới đây b ấ t quá là hỏi một số việc liên quan tới lâm giật sự t ì n h chỉ cần các ngươi cố gắng phối hợp trên viên tinh cầu này người ta sẽ không động bất kỳ một cái nào công tâu h lao đầu khí thế rất cường đại dù là ngự khí của hắn tương đối yên tĩnh vẫn có thể cho người ta một loại cảm giác không rét mà run liên quan tới công tâu lao đầu trả lời hà trấn viễn cũng không cảm thấy ngoài ý mướn hiện tại lam tinh s á c thực tài nguyên phong phú lại cũng không đến nỗi bị có đỉnh cấp thần lực đẳng cấp thượng vị thần đệ mắt tới viên này nguyên bản ở vào hạ vị diện tinh cầu khả năng hấp dẫn tới loại cấp bậc này đại lao đến tất nhiên là muốn cùng lâm giật dính l i ễ u quan hệ hà chấn biện m ỉ m c ư ờ i trên mặt vẻ mặt không yêu ngạo không tự ti điềm t ĩ n h lạnh nhạt dường như vừa rồi cái kia trả lời hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn dường như lao tiền bối không xa v ạ n dám đến đây tìm được chúng ta như thế một khoả nho nhỏ hạ vị diện tinh cầu nghĩ đến đã sớm có phong phú t ì n báo vãn bối ở chỗ này đây liền không cùng tiền bối pha trò hà chấn biện có hơi hơi p ấ t tay lam tinh lấy ngàn mã tính các cường giả lập tức thúc giục chính mình phi hành kỹ năng tại hà chấn viễn sau lưng một cái tiếp một cái rơi xuống một người có thể gánh chịu một cái tinh cầu hy vọng tình huống cũng ít khi thấy vừa lúc lâm giật chính là một người như vậy nói thật ra ta hà chấn viễn từ khi từng trải qua lâm giật tốc độ phát triển về sau ta liền có một cái ý nghĩ tại trong cuộc sống sau này chúng ta có thể giúp đỡ lâm giật tuyệt đối ít càng thêm ít nếu b à n về trợ giúp lớn nhất cái kia chính là không kéo chân hắn lao tiền bối hôm nay tới cái này cũng không thể không làm liền trở về a vậy chúng ta lam tinh chức nghiệp giả liên minh liền cùng ngươi vượt qua hai chiêu ngươi cảm thấy thế nào đúng vào lúc này một cái khác truyền t ố n g đại trận sáng lên ngay sau đó một nhóm mười bảy tên thành viên hiện hiện tại trong đại trận làm đại trận quan g mang tán đi trong nháy mắt đó ánh mắt mọi người đều tập trung vào một chuyến này dẫn đầu người kia trên thân chương một nghìn không trăm bảy mươi thứ một nghìn không trăm bảy mươi lăm tinh đẩy trời phú quý t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi thứ một nghìn không trăm bảy mươi lăm tinh đẩy trời phú quý người đầu lĩnh cũng không tản mát ra khí tức cường đại hắn mang theo một bộ kính mắt có trung niên nam nhân hơi có vẻ cổng kính thân thể thậm chí còn có chút thư sinh văn lược khí tức nhưng khi hắn đăng tràn g một máy mắt tất cả lam tinh chức nghiệp giả dường như nhận lấy cổ vũ đồng dạng ánh mắt tại trong chớp mắt biến càng thêm kiên định không sai cái này bỗng nhiên xuất hiện chung nhân nhân chính là lam tinh chức nghiệp giả liên minh minh chủ thứa thịnh cái kia điểm sức chiến đấu đầu nhập chiến trường có lẽ không được bất kỳ biến hóa nào bất quá hắn đích thân đến lại là đối lam tinh các chức nghiệp giả tốt nhất cổ vũ vô cùng xin lỗi các vị ta tới hơi trễ hôm nay là một cái vô cùng đặc thù thời gian chúng ta tao nộ trong lịch sử lớn nhất nguy cơ có người muốn được đến liên quan tới lâm g ậ n tin tức chúng ta có thể nói sao h ứ a thịnh đăng tràn về sau chỉ là dăm ba câu liền để toàn bộ hiện trường biến sôi trào lên l a m tinh các chức nghiệp giả trả lời tự nhiên là khẳng định để bọn hắn bán đồng bạn bọn hắn làm không được để bọn hắn bán lâm giật càng là không có chút nào khả năng đều nhịp trả lời án thanh nhầm to vô cùng nhường công tâu h lao đầu vị cường giả này đều có chút không tự tin lên vị tiền bối này chúng ta lam tinh thực lực mặc dù không đủ có thể để chúng ta làm ra bán lâm giật chuyện không có khả năng coi như ngươi hôm nay dự định bông tha chúng ta cứ thế mà đi chúng ta quả quyết sẽ không tiếp nhận lâm g ậ t hắn là lam tinh tương lai có hắn lam tinh tương lai liền có hy vọng hôm nay coi như l i ề u đến cái vạn k i ế p bất phục o i như đánh đến vị cuối cùng trước n h ậ p giả chúng ta vẫn chỉ có thể là dọn sạch con đường tương lai hứa thịnh biết rõ lam tinh tọa độ một khi bại lộ cũng liền mang ý nghĩa về sau lam tinh không có khả năng lại xuất hiện thái bình thời gian lam tinh nhân dân t r á n h cũng không thể tránh lam tinh tương lai tràn ngập nguy hiểm hắn biết do nếu để lâm giật bởi vì lam tinh cục diện bây giờ mà bối rối sẽ để cho lâm giật tìm cái chết vô nghĩa bởi vậy hứa thịnh hạ quyết tâm coi như dùng hết tất cả cũng chỉ có thể là suy yếu kia thần bí lao đầu lực lượng không cho lâm g ậ t lưu lại bất kỳ cắn lâm tinh các vị chức nghiệp giả n g h e ta hiệu lệnh hộ tinh đại trận khải lâm giật rời đi l à m tinh trước đó cho không ít như thế nào bảo hộ tinh cầu thủ đoạn ở trong đó tự nhiên là bao quát hộ tinh đại trận trận p h á p này cường độ không đồng nhất tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu đem tự thân nguyên lực đầu nhập trận p h á p thành viên càng nhiều đại trận này lực lượng cũng liền càng thêm cường đại tại xuất r a trận p h á p này thời điểm lâm giật liền đã cân nhắc qua một ngày kia lam tinh gặp được nguy hiểm vấn đề bởi vậy mặc kệ là đại hạ vẫn là quốc gia khác chức nghiệp giả đều muốn học tập trận phát này l à nguy cơ tiến đến thời điểm các quốc gia chức nghiệp giả trực tiếp dựa theo chính mình học tập nội dung triển khai trận pháp liền có thể theo hứa thịnh ra lệnh một tiếng ở đây tất cả chức nghiệp giả đều đem chính mình nguyên lực rót vào trong trận pháp chỉ là thời gian trong nháy mắt một cái to lớn vòng bảo hộ chống rông xuất hiện đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong nhìn trước mắt phát sinh một màn này công đâu lao đầu nội tâm bùi nùi m ã i thôi ám hưng nếu là có lam tâm các chức nghiệp giả đoàn kết không cần thua khó coi như vậy tại đối mặt chư thần phản công thời điểm ám hưng các chức nghiệp giả nếu có thể như thế đoàn kết đây không phải là dễ dàng có thể đem rót vào g ụ c giới chư thần đánh lùi sao thưa thịnh là không am hiểu chiến đấu có thể hắn am hiểu chỉ huy đang nhìn thấy đại trận cấu trúc hoàn tất về sau hắn liền hiệu lệnh lấy đại trận người điều khiển đối với công tâu h lao đầu phát khởi công k í c h từ lam tinh các chức nghiệp giả nguyên lực hóa thành to lớn nằm đ ấ m không lưu tình chút nào đánh vào công tâu h lao đầu trên mặt trong nháy mắt một cố cường lực tình phong đánh tới cảm giác kia liền tựa như muốn cho công tâu h lao đầu ra đầu trực tiếp tung bay đồng dạng may mắn công tâu h lao đầu khôi phục nhất định tân lực không phải cái này đánh xuống một đòn cho dù là thượng bị thần nhất định cũng bị đánh cái thất điên bắt đạo mắt thấy một cách không có đạt hiệu quả t h ứ ai thịnh l ạ lần ai ai, ai làm tin các vị bằng hữu ta là cùng các ngươi nói đùa cái tinh cầu này tọa độ là lâm giật cho ta ta là bằng hữu của hắn bởi vì hắn có việc đi trước một bước ta dẫn đầu đến lam tinh ta nghĩ đến cho các vị chỉ đùa một chút nhìn xem các vị lâm nguy năng lực như thế nào không nghĩ tới các vị nghiêm túc như vậy công tâu lao đầu lời này vừa ra ngay cả hứa thịnh cpu đều làm mất đi không phải trước mắt cái này thực lực cường đại lao đầu là người một nhà lại còn có thể lái như vậy đùa dẫn sao cẩn thận hồi tưởng một phen cũng là có khả năng này công tâu h lao đầu thực lực cường đại bọn hắn là biết tới lam tinh lâu như vậy công tâu h lao đầu không có gấp phát động công kích mà là nhìn xem lam tinh các chức nghiệp giả biểu diễn có thể nhìn ra hắn đối lam tinh không có gì tiến công dục vọng ngay tại hứa thịnh xoắn suýt nên làm cái gì thời điểm lâm dật hợp thời đi ra nút trong bóng tôi hắn đem lam tinh các chức nghiệp giả biểu hiện thu hết vào mắt đối với cái này hắn cảm thấy tương đối hài lòng không nói những cái khác ít ra cùng t ử nguyện so sánh chính mình là rất thành công làm tinh các chức nghiệp giả cũng không có vì mạng sống mà phản bội chính mình thậm chí vì không kéo chính mình chân sau lựa chọn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống nói không cảm động là không thể nào nhưng mình khảo nghiệm làm tinh chức nghiệp giả sự thật có thể không nói ra liền không nói ra miễn cho làm ra đến sói đến đấy dạng này ô long quyết sách là rất t r o n g yếu đặc biệt là như thế mấu chốt quyết sách công tâu lao đầu này thực lực rất cường đại như hắn nói là sự thật Tiếp tục đ ộ ngay thủ lời l nói, tại hứa thịnh ứ xoắn suýt không biết như thế nào cho phải thời điểm công thâu lao đầu trước mặt không gian xuất hiện ngắn ngủi bật mèo theo không gian ngắn ngủi lấp lóe một cái nhường lam tinh đông đảo chức nghiệp giả cảm thấy lệ mục thất ảnh xuất hiện các vị lần này nghi t h ứ t hoan nghênh long trọng như vậy sao lâm giật gái đầu nói rằng Đầu, hướng phía hướng thịnh vị trí bay đi. đơn giản giới thiệu là rất có cần thiết trừ bỏ công tâu h lão đầu thần lực đẳng cấp cùng ở trong tối h ư ơ n g địa vị bên ngoài lâm giật còn giới thiệu liên quan tới công tâu h lão đầu năng lực ta không tại vị này mặt thời điểm chúng ta không liên lạc được là có chút khó khăn sao có công tâu h lao đầu gia nhập về sau vấn đề này có thể được đến hoàn mỹ giải quyết lao nhân này biết chế tác hệ thống chúng ta bất luận là lẫn nhau liên hệ vẫn là nhiệm vụ tuyên bố vẫn là tình báo liên hệ đều có thể thông qua cái hệ thống này thời gian thực khai thông nghe nói như thế hứa t h ị n h lông mày nhịn không được run dậy trên đời này lại có chuyện tốt như vậy nếu luận mũi về thần lực đẳng cấp cùng sức chiến đấu công tâu h đắc đều là viễn siêu l a m tinh trình độ siêu cấp cực giả dạng này cường giả gia nhập l a n tinh lâm g ậ t trên cơ bản có thể vông xuống nỗi lo về sau t i ê n tâm đi tăng lên chính mình trừ bỏ những ngày bên ngoài công tâu đắc còn có thể là lam tinh cung cấp như thế tiện lợi tin tức hệ thống chuyện này đối với lam tinh tới nói quả thực chính là thiên đại may mắn chương một nghìn không trăm bảy mươi mốt lâm d ậ t kỳ nộ chương một nghìn không trăm bảy mươi mốt lâm d ậ t kỳ nộ g dạng này một trận đặc biệt giới thiệu sẽ cũng không gây nên lam tinh một đám chức nghiệp giả bất mãn đối với công tâu lao đầu đến bọn hắn vẫn rất cao hứng công tâu lao đầu cùng hứa thịnh nắm tay quen biết lâm d ậ t là hai người làm lấy lẫn nhau giới thiệu công tâu đắc có thể cảm giác đi ra hứa thịnh thực lực bình thường từ hứa thịnh đồng dạng thực lực có thể khiến cho lam tinh đông đảo cường giả cam tâm tình nguyện vì hắn chỗ thúc đẩy điểm này công tâu lao đầu có thể cảm thụ đi ra hứa thịnh gia hòa này là cái nhân vật ghê bớm tại cùng hứa thịnh cho chuyện thời điểm chẳng những không có bởi vì chính mình thực lực cường đại nguyên nhân bày ra cái gì ra đỡ còn đối vị này tuổi trẻ hậu bối biểu hiện ra có chút kính ý nghĩ đến công tâu lao đầu là cái nhân viên kỹ thuật lâm giật liền cho an bài cái thích hợp tạm thời chỗ thần vân cụ lam tinh mong muốn tạo dựng ra đến cùng loại với ám h ư tổng bộ như thế tin tức hệ thống cũng không phải chuyện một sớm một chiều đối kỹ thuật của mình công tâu lao lao là sẽ không keo đem kỹ thuật chuyển xuống tốt nhất địa phương chính là thần đoàn cục tại nơi này công tâu lao đầu cần chế tạo thứ gì chế tạo cái gì linh kiện chỉ cần mở miệng rất nhanh liền có thể từ thần đoàn cục cường hóa sư cầm trong tay tới đem trụ sở an bài tại thần đoàn cục không hề nghi ngờ có thể thật to đẩy vào tin tức hệ thống tạo dựng tốc độ hứa thịnh bên này thế nhưng là một chút không có nhàn d ỗ i tại cùng lâm giật sau khi tách ra lập tức liền tổ chức làm tinh chức nghiệp giả liên minh hội nghị hội nghị thương thảo cũng không phải là khẩn cấp nội dung nhưng đối lam tinh tới nói xác thực cấp bách trước á m hưng tổ chức bảy hảo kiệt dạng này đại lao gia nhập lam tinh đối lam tinh tới nói là một cái tương đối chuyện quan trọng nhưng mà hứa thịnh cũng sẽ không bởi vì công tâu đắc thực lực kinh khủng mà tận lực đi lấy lòng công tâu đắc xem như lam tinh người lãnh đạo không kiêu ngạo không tự ti là hắn hứa thịnh nhất định phải có được phẩm chất nhưng là đâu công tâu lao đầu lần này tới vì trợ giúp lam tinh nhường lam tinh có thể thu được tin tức hệ thống cái này tính chất liền thay đổi cái này hoàn toàn là đến chuyển xuống khoa học kỹ thuật người tốt đối dạng này thượng vị diện đại l a o lam tinh người làm sao có thể bông lòng đâu cái này không lập tức liền tổ chức hội nghị thương nghị lên liên quan tới kiến tạo lam tinh chức nghiệp giả nghiên cứu khoa học viện công việc khởi công kiến tạo chuyện đại hạ từ trước đến nay là am hiểu nhất bất quá lần này kiến tạo lại để cho đại hạ hơi lung túng một chút tin tức hệ thống chẳng những có thể tại người lãnh đạo thi hào phát lệnh thời điểm đưa đến tương đối tác dụng càng l à việc quan hệ tình cầu bên trên tất cả chức nghiệp giả vị trí tin tức tin tức hệ thống một khi bị địch nhân nắm trong tay kia mang đến hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi căn cứ vào tin tức hệ thống tầm quan trọng công tâu lao đầu đặc biệt tiếp tục sử dụng tin tức hệ thống ở trong tối lưng tổng bộ, bộ kia phòng n ự ngoại trừ mỹ quan bên ngoài còn muốn tương đối kiên cố ít ra sẽ không bị người pha xấu công tâu lao đầu đang trên đường tới liền đã cấu tứ tốt nghiên cứu khoa học viện nên như thế nào kiến tạo đồng thời cho b ả n vẽ phía trên tiêu chú mỗi một chỗ kiến trúc kỹ càng kích thước nhưng chính là kiêu kiến trúc đặc thù vật liệu nhường hứa thịnh hơi lúng túng một chút có thể chống cự thần lực và thái sơ không chịu nó ảnh hưởng vật liệu lam tinh liền không có phát hiện qua coi như phát hiện như muốn đầu nhập kiến trúc sử dụng đ ố i lam tinh tới nói vẫn có thể xem là khiêu chiến cái này không tìm kiếm vật liệu liền thành nhất là gian khổ nhiệm vụ hứa thịnh bên kia tại c ù n g lam tinh chức nghiệp giả liên minh cao tầng sức đầu mẹ chán lâm giật bên này đang mang theo công tâu lao đầu tại bốn phía tham quan thần đoán cục cùng cái khác bất kỳ tổ chức điểm khác biệt lớn nhất chính là có thể gia nhập trong đó không có chỗ nào mà không phải là cao dài cường hoa sư thần đoán cục bên trong đặc sắc âm điệu chính là kim loại cùng kim loại va chạm thanh nhâm đinh đinh đương đương bên thai không d ư ớ c tiến vào thần đoán cục lui tơi có không ít người đang bận rộn mặc kệ trong tay có bao nhiêu chuyện tại đụng phải lâm giật thời điểm những người này cuối cùng sẽ khách lý cho lâm giật hành lễ ngay cả cho thần đoán cục vận chuyển tài liệu sinh hoạt loại chức nghiệp giả cũng không ngoại lệ thần đoán cục trải qua lâu dài phát triển cùng lúc đầu thời điểm so sánh đã lòng trời lỡ đất hiệu suất cao cường hóa dây t r u y ề n sản xuất nhường lam tinh các chức nghiệp giả trang bị cường độ cao tốc phát triển đây hết thảy đều là lâm giật chuẩn bị nhường thượng vị thần đại lao thấy cảnh này thời điểm lâm giật nhiều ít là có chút t i ê u ngạo dù sao cường hóa là độc thuộc lam tinh chờ số ít tinh cầu kỹ năng đặc t h ủ dẫn đầu công tâu h đắc tham quan thần đoán cục lâm giật vốn cho rằng công tâu h đắc sẽ bị thần đoán cục thủ đoạn làm chân kinh đối trang bị cường hóa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chưa từng lường chức công tâu đắc đối thu vào trong mắt tất cả biểu hiện đúng là bình tĩnh như thế công tâu lao đầu ngươi không kỳ quái bọn họ là đang làm gì đi lâm giật gãi cái c ằ m đây là hắn lần đầu như thế nhìn không thấu công tâu lao đầu đâu công tâu lao đầu nhẹ gật đầu đưa ra trả lời khẳng định đương nhiên bọn hắn tại cường hóa trang bị đi cái này thao tác ta gặp qua thậm chí nói ta sẽ cái gì gia nhập ám hưng tổ chức thời gian không ngắn lâm giật biết được ám hưng bảy hào kiệt tồn tại cũng cơ bản hiểu rõ qua mỗi người bọn họ năng lực coi như có thể tìm đọc đến tư liệu biểu hiện công tâu đắc cũng sẽ không cường hóa kỹ năng hắn trang bị bên trong cũng không có được cường hóa qua hắn tại sao lại biết nếu không nói tại nhận biết công tâu h đắp về sau lâm giật đời người từ đây muốn xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất cường hóa thuật tại hạ vị diện thật là chỉ có lam tinh nắm giữ nhưng đây cũng không có nghĩa là toàn bộ tam giới lục đạo cũng chỉ có lam tinh h i ể u được trang bị cường hóa năng lực này cũng tỉ như nói chúng bị diện bảo lam tinh đầu nhất chuyển lâm giật liền đã hiểu rõ liên quan tới công tâu h lao đầu nắm giữ cường hóa thuật nguyên do lao nhân này thực lực cường đại cứ dựa theo thần lực của hắn đẳng cấp tới nói hắn hẳn không phải là đến từ g ụ c giới cường giả chỉ có không màu giới xuất thân khả năng xứng đáng hắn cái này hạ h thần lực đẳng cấp lao đầu n g ư ơ i ra đời địa phương có phải hay không không mầu giới địa ngục đạo công thâu lao đầu nhẹ gật đầu khẳng định lâm dật ý nghĩ này lần này liền đối được à xem bói tên kia nói với ta tiểu tử ngươi là ta cứu mạng vật liệu đi theo tiểu tử ngươi lăn lộn sau thực lực của ta sẽ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có đ ờ i người cũng biết đi trên giai đoạn mới mới đầu ta không tin hiện tại đi có chút tin tưởng lâm dật mới mặc kệ cái gì tiên đoán không tiên đoán công thâu lao đầu đã đến từ kia cấp cao nhất vị diện làm tình chắc hẳn đối cường hóa chi thuật có tương đối hiểu tại lâm dật truy vấn hạng công tâu lao đầu giảng tuật lên chính mình lúc còn trẻ chuyện hơn tám ngàn năm trước không mầu giới địa ngục đạo ý lam tinh đây là một k h o a tương đối đặc thù tinh cầu viên này tuần lễ tại không mầu giới vị diện rất thấp tinh cầu bên trên sinh hoạt người sức chiến đấu tại toàn bộ địa ngục đạo bên trong không tính cường hãn thuộc về nhất h ạ n g c h ó t một nhóm kia có thể tinh cầu này lại bị càng coi trọng trang bị năng lực cường hóa mới vừa v ậ n bị biết được thời điểm ý lam tinh bị đông đảo cao vị diện tinh cầu coi trọng xem bọn hắn lấy bạo lực thủ đoạn chinh phục ý lam tinh n h ờ n g lam tinh cường hóa s ư nhóm vì bọ phục vụ chuyên môn vì bọn hắn cường hóa trang bị mới đầu những cường giả này đối l ạ bí lam tinh chức nghiệp giả là coi như không tệ để bọn hắn làm việc đồng thời cũng sẽ cho ra không sai đãi ngộ nhưng mà giấy là không gói được lửa chỉ cần được cường hóa qua trang bị xuất ra đi sử dụng đối thủ liền có thể có chỗ phát giác